Trần Vân cùng Phùng Du đều chúc phúc nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cao lớn mẹ ở các nàng mẹ chồng nàng dâu hai người trước mặt khoe khoang một hồi, lúc này mới cao hưng phân chấn trở về. Phùng Du là cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng ngươi tức giận với người như vậy, khó tránh khỏi cảm thấy tự hạ giá trị con người. Vân vân, ngươi có khác cái gì tâm lý gánh nặng, Lưu Kiều cùng ta nói, hắn đặc biệt thích nữ nhi. Sinh cái ngoan bé cũng thực hảo, ngươi tỷ liền thường xuyên cùng ta nói nhi tử ra thực, sinh nữ nhi mới hảo. Chúng ta phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời đâu. Ngày hôm sau buổi chiều Lưu Kiều lại đây, hắn còn cùng Phùng Du thương lượng. Mẹ, nếu không ngài trở về nghỉ ngơi một chút, ta ở chỗ này nhìn Trần Vân đi. Không cần, vạn nhất phát động làm sao bây giờ. Ngươi đi lấy một trương giường xếp lại đây đi. Trần Vân không cảm thấy chính mình sẽ nhanh như vậy sinh. Nàng cùng Lưu Kiều nói, ngươi muốn hay không trực tiếp trở về ngủ nha. Ngày mai muốn đi huấn luyện sao? Lưu Kiều cười nói, không có, ta có thể nghỉ ngơi một ngày. Hôm nay có mệt hay không? Mệt nhưng thật ra không mệt, chính là có một loại muốn chạy nhanh sinh hạ tới liền xong việc cảm giác, bằng không ở nơi này, nhìn đến có người thuận lợi, có người lại không thuận lợi, xem lòng ta ma mao. Trần Vân sờ sờ chính mình bụng. Lưu Kiều giúp đỡ nàng mát xa một chút, bác sĩ nói thai vị chính, liền không có cái gì quá lớn vấn đề. Trần Vân vẫn là có vài phần thấp thỏm bất an, hiển nhiên nàng dự cảm là thập phần chuẩn, một lát sau liền bắt đầu đau bụng, Lưu Kiều giày đều quên xuyên đi kêu bác sĩ lại đây. Khi bác sĩ lại đây nhìn trong chốc lát nói còn sớm, Trần Vân bụng lại càng ngày càng đau, lúc này mới quyết định đẩy mạnh đi phòng sinh. Tuy rằng nàng đã từng cũng đi qua phòng sinh, chính là chính mình trở thành sản phụ vẫn là lần đầu. Bác sĩ có nồng hậu long thành làn điệu, nói chuyện nói mấy lần Trần Vân mới nghe hiểu, dù sao từ thành thai phụ, kiểm tra gì đó không bao giờ sẽ thẹn thùng. Nàng sinh dị thường thuận lợi, tuy rằng kiệt sức, nhưng nghe đến tiểu hài tử tiếng khóc, vẫn là tinh thần chấn động. Lúc này hộ sĩ đem hải tử ôm ở nàng trước mặt nói, đây là ngươi hải tử, ngươi nhìn xem. Hồng ba ba nhíu nhíu tiểu hải tử cũng không đẹp, nhưng Trần Vân giờ phút này nội tâm cuồn cuộn, nàng có một loại huyết mạch tương liền cảm giác. Chờ đến ở bên ngoài phùng du cũng thực xuất ruột, Lưu Kiều càng là hận không thể đi vào, còn hảo hộ sĩ tiểu thư ôm hải tử đi ra ngoài, hai người mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Lưu Kiều hỏi nàng, lão bà của ta người đâu? Ngươi yên tâm, là thuận sản, đợi chút liền có thể hồi phòng bệnh Mặc dù là Trần Vân tính mau cũng hoa mau hơn 3 giờ, thai nhi cùng nhau thai cùng nhau bị áp ra tới. Trần Vân nằm ở trên giường bị các nàng đẩy qua đi, Phùng Du ôm tiểu hài tử ngồi, lưu Kiều nhìn đến nàng hốc mắt đều đỏ. Vân vân, vân vân, ngươi mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một chút đi. Trần Vân thật sự rất khó chịu, bởi vì vẫn luôn ở dùng sức, toàn thân đều đặc biệt khó chịu, mỹ mắt trên dưới đánh nhau, thực mau liền đi vào giấc ngủ. Phùng Du xem con dâu ngủ, mới đem bình sữa lấy ra tới trang nước ấm Bởi vì Trần Vân trước ngủ, cho nên làm bảo bảo hướng nước, chờ con dâu xuống sữa, khiến cho nàng nguy sữa mẹ. Đã sớm kìm nén không được cao lớn mẹ lại đây, nàng cho rằng Trần Vân sinh nữ nhi, rốt cuộc lưu ra người thực bình tĩnh. Nếu thật sự sinh nhi tử kia không phải hỉ đến rồi, phải biết rằng Lưu Kiều cũng là trong nhà con trai độc nhất. Là cái ni nhi đi. Này thân vàng nhạt sắc quần áo ăn mặc thật là đẹp mắt. Lưu Kiều cùng xem thiểu năng trí tuệ giống nhau nhìn nàng. Bác gái, đây là cái nam hài tử, ta nhi tử mặc gì cũng đẹp. Chương 60 Chúng Tinh Phùng Nguyệt Giống như rất nhiều tay mới mụ mụ giống nhau, nhìn đến tiểu hài tử là đã cao hứng, nhưng là lại thống khổ. Tuy rằng là thuận sản, nhưng là cũng muốn thành thật kiên định ở trên giường nằm vài thiên tài hành, hài tử còn muốn ăn mãi, nàng mãi nhưng thật ra nhiều, nhưng vẫn là bị hút đau. Đối này Phùng Du nói, lúc này mới hảo, rất nhiều nữ nhân nơi đó đều tắc nghẽn, tiểu hài tử có thể giúp ngươi hút thông. Sinh hài tử ngày hôm sau Lưu Kiều liền đi buồng điện thoại nói cho Trần Vân ba mẹ. Chính hắn ba ba cùng tỷ tỷ. Trần Vân ba mẹ là nghe được tin tức tốt này vui sướng không thôi, nói là sợ cháu ngoại đông lạnh, các nàng ở nhà làm trong xưởng công nhân làm không ít quần áo muốn gửi lại đây. Lưu Chí Quốc càng không cần phải nói, còn cùng bảo bảo lấy tên, Têu Lưu Tử Duệ. Luôn luôn trầm ổn lão Lưu nói làm cho bọn họ đem ảnh chụp gửi qua đi cho hắn nhìn xem, Lưu Kiểu nén cười đáp là. Đến Lưu Lộ trong nhà, Lưu Lộ không ở nhà là tỷ phu Lưu Bình tiếp điện thoại, tuy rằng cũng tỏ vẻ vui sướng nhưng là này vui sướng cùng hưng phấn trình độ liền so trước hai người muốn giảm rất nhiều. Lưu Kiều tự nhiên cũng nghe ra tới, bất quá tỷ phu rốt cuộc không phải chính mình ruột thịt thân thích, kia cũng thực bình thường, hắn cũng không để ở trong lòng. Mẹ, ngài xem mấy ngày hôm trước chúng ta tử dệ trên mặt vẫn là nhăn rung gió, mấy ngày nay liền bạch bạch, hơn nữa tóc hào hắc ga hôm nay tới kiểm tra hộ si nói, chưa thấy qua tóc máu đều lớn lên tốt như vậy. Nhìn nhi tử hút, mai cái miệng nhỏ, Trần Vân đột nhiên sinh ra một loại tự hào. Phùng Du cười tủm tỉm nói, "Đó là, ngươi cùng Lưu Kiều hai người các ngươi tướng mạo đều hảo, sinh nhi tử như thế nào sẽ kém. Tôn tử như vậy khỏe mạnh đẹp, nếu không phải sợ tử duệ đi ra ngoài chú gió, nàng đều muốn ôm đi ra ngoài khoe ra một chút." Phùng Du thuần thục từ Trần Vân trong tay đem Hải Tử ôm lại đây, mẹ chồng nàng dâu hai người phối hợp thực hảo, buổi chiều hoặc là buổi tối đổi Lưu Kiều lại đây, lại từ Lưu Kiều ôm ngủ, làm Phùng Du về nhà đi tắm rửa một cái. Chiếu cô Trần Vân nhiệm vụ liền từ Lưu Kiều tới hoàn thành. Vốn dĩ Trần Vân còn sợ Lưu Tiểu ghét bỏ, cho nên không nghĩ làm hắn giúp chính mình lau mình. Bởi vì chính mình trên người không chỉ có có có thai văn, làn da lỏng, nơi nơi đều lỏng lẻo, hơn nơi chỉ có thể trà lau thân thể, trên người còn có mùi lạ, cho nên Trần Vân thực bài xích Lưu Tiểu. Lưu Tiểu ca ca, vẫn là ta chính mình sát đi. Lưu Tiểu không đồng ý, ngươi như thế nào như vậy có thể a? còn chính mình sát. Ta tới liền thành, ngươi còn sợ ta tẩy không sạch sẽ a? Trần Vân lắp bắp nói chính là ta cảm thấy ta trên người hảo xú, hơn nữa khó coi. tiểu nha đầu chính là ái mỹ, không có việc gì, đừng thẹn thùng à, đều kết hôn lâu như vậy còn thẹn thùng. lưu kiều dùng ống nước khăn lông giúp nàng lau mặt cùng trên người, đặc biệt yên mãi địa phương nhiều lau vài biến, phía dưới ác lộ còn có một chút. lưu kiều như cũ là mặt vô dị sắc, còn hôn một cái nàng mặt, tuy rằng nàng hiện tại rối tung tóc, vành mắt biến thành màu đen, sắc mặt vàng như nến, nhưng ở hắn trong ánh mắt nàng như cũ vẫn là đáng yêu xinh đẹp. Hơn nữa Lưu tiểu thực có thể nói, hắn nói chuyện thực chi kỷ, trước kia Trần Vân còn cảm thấy Lưu tiểu nói nàng xem nôn tình, còn tưởng rằng hắn là cái cũ kỹ người, kỳ thật bằng không, chỉ là hai người rốt cuộc tuổi phân biệt, tiếp xúc đồ vật không giống nhau, trên thực tế hắn phi thường hài hước. cũng như vậy dựa vào có phải hay không sẽ đau, ta giúp người mát xa một chút. Đợi chút lại đi tẩy nước tiểu phiến A Lưu tiểu đem Trần Vân nâng dậy tới, giúp nàng mát xa xương cổ. Trần Vân cảm thấy trượng phu cùng bà bà đều thực chi kỷ. Bọn họ đều thực tận tâm chiếu cố nàng Bà bà liền không cần phải nói Tuy rằng mấy ngày nay thường xuyên ăn gạo kê cháu ăn thiền Nhưng dù sao cũng là vì nàng hảo Hơn nữa không chỉ là vì nàng Cũng đều là vì hải tử trần Vân thực lý giải Chủ động làm bà bà ban ngày trở về tắm rửa một cái Hoặc là ở nhà nghỉ ngơi nhìn xem tivi Làm lưu tiểu cùng nàng chiếu cố là được Bên này là như thế này Cao lớn mẹ bên kia liền không phải như thế Cao lớn mẹ ôm tôn tử liền không buông tay Cho nên chiếu cô Chu Hiểu Phương nhiệm vụ đều là Cao Quốc Bân ở hầu hạ Cao lớn mẹ mỗi ngày chính là ở nhà nấu điểm gạo kê đường đỏ cháo cấp Chu Hiểu Phương uống Chu Hiểu Phương tâm tình buồn bực, mãi cũng không nhiều lắm Nhìn bà bà ôm nhi tử không buông tay, trong lòng cũng phiền Bà bà trong lòng như thế nào chỉ có tôn tử, không có chính mình, trưởng phu cũng là như thế Nàng thích nàng nhi tử, nhưng có đôi khi thấy được lại cảm thấy phiền Cao lớn mẹ cùng Chu Hiểu Phương nói, Quốc Bân đi hầm gà, ngày mai bắt đầu liền uống canh gà Ngươi không biết hiện tại gà nhiều quý, ở trong thành ở chính là quý A, còn có kia chân heo, vai chính, ta cùng ngươi nói quốc bân một tháng tiền lương cũng chưa, trong nhà còn muốn thêm than đá, nhà của chúng ta nơi nào còn có tiền A. Kỳ thật cao lớn mẹ cũng là hoán giận một chút, rốt cuộc sinh cái hải tử nơi nào đều phải dùng tiền, cao gia hiện tại tiền đều là có một phân dùng một phân, nàng cũng chính là ngoài miệng nói nói, rốt cuộc tiểu tôn tử còn muốn uống mãi cũng sẽ không trách móc nặng nghề chu hiểu phương. Nhưng này đó nghe được Chu Hiểu Phương lỗ thai bên trong lại không phải như vậy hồi sự, nàng thật mạnh thở phào nhẹ nhõm, ngài ở ta trong bao lấy tiền đi, ta trong bao còn có 50 đồng tiền, ngài đừng lao nói, hảo sao? Cao lớn mẹ cũng sinh khí a, ta nói cái gì, ta hiện tại nói chuyện đều không thể nói sao? Phần 29. Ta cũng không có không cho ngài nói chuyện nha, nhưng ngài xem xem ngài vẫn luôn đang nói cái gì. Nhà ai không phải như vậy a, nàng trụ phòng bệnh có mười mấy cái thai phụ. Nhân ra cái nào không phải bà bà mụ mụ đều tại bên người, nàng lớn như vậy thật xa tùy quân, bên người một người thân đều không có, cái này bà bà liền sẽ cùng nàng tính sổ, chưa bao giờ sẽ hỏi nàng nơi nào thoải mái hay không. Nàng như vậy vừa nói, cao lớn mẹ cũng sinh khí, ngươi cũng thật là kỳ quái, gả cho nhà của chúng ta phía trước ngươi kia một đôi lòng tham ba mẹ muốn bao nhiêu tiền à, ngươi phía trước ở cái kia tiểu phá thôn tiểu một tháng 20 đồng tiền đều không có. Cha mẹ ngươi cầm nhà của chúng ta 8000 khối liền của hồi môn hai giường phá đệm giường, ngươi lăn lộn tiền nào giống nhau không phải dựa chúng ta quốc bân. Ta khi nào đều dựa vào ngươi nhi tử nói là nói như vậy Chu Hiểu Phương vẫn là thực cho dạng, nàng tưởng chờ nàng diễn bá ra lúc sau, xem ai còn dám nói như vậy nàng. Các nàng mẹ chồng nàng dâu chính cãi nhau, cách vách người đều trộm dựng lỗ tai nghe, Chu Hiểu Phương là lại tức lại bực, chân đem mặt vừa che liền cảm thấy ngực thẳng đau. Mà Trần Vân tắc ăn xong cơm chiều sau, nên đón Trương Hàm cùng Từ Lệ Khiết Này hai người đều là dẫn theo đồ bổ lại đây, phía sau đi theo chính là Phùng Du, Trần Vân dối nói, mẹ, ta không phải làm ngài ở nhà nghỉ ngơi sao. Phùng Du cười nói, ở nhà nơi nào ngủ. Trương Hàm cũng nói, mẹ ngươi là tưởng tôn tử tưởng, không tôn tử đều ngủ không thơ ngọn. Này hai người là biết Chu Hiểu Phương cùng Trần Vân đều sinh mới lại đây, trùng hợp hôm nay nhìn đến Phùng Du ở nhà, cho nên đi theo nàng lại đây. Từ lệ khiết nói không ít sinh nở sau chi thức, Trương Hàm ôm tiểu tử duệ hôn một cái, hảo tiểu A. Ngươi là sữa mẹ nuôi nâng sao? Trần Vân gật đầu, Ân, đúng vậy. Thật tốt. Trương Hàm hâm mộ nói. Từ lệ khiết nguyên bản còn tưởng rằng Trần Vân hoài chính là nữ nhi, không nghĩ tới nhân gia sinh chính là nhi tử. Nàng cười nói, chúng ta người nhà lâu hiện tại đều là sinh nhi tử, chỉ có lan lan một nữ hài tử, đến lúc đó thật đúng là chúng tinh phủng người ta. chương 61 canh 2 Này chúng tinh phủng Nguyệt nghe vào Trần Vân cùng Lưu Kiều trong lòng hợp hững, nói thật, nhà ai hài tử không phải bà bối. Ngươi từ lệ khiết nguyện ý ủy khuất chính ngươi hài tử, các nàng phu thế nhưng không muốn ủy khuất. Lập tức Trần Vân liền có điểm không mừng, bất quá từ lệ khiết đối Trần Vân thái độ cũng không để ý, nàng hiện tại mục tiêu chính là nịnh bợ chương hàm, đến nỗi Trần Vân, các nàng là cạnh tranh quan hệ, không tồn tại nàng giúp nàng. Các nàng nói nói mấy câu lúc sau lại muốn qua đi chu hiểu phương bên kia, phùng du đưa các nàng đi rồi lúc sau, lưu lại chính mình người nhà liền đoán giận nói, cũng không biết làm sao nói chuyện, nàng chính mình liếm nhân ra liền tính còn đem chúng ta tử dễ lôi kéo. Ở Phùng Du xem ra, Tiêu Lan chính là một cái nhận nuôi hài tử, cũng không phải trương hàm chân chính nữ nhi, vạn nhất trương hàm lại hoài một cái, cô nương này địa vị cũng không nhất định củng cố. Chính là như vậy từ lệ khiết cũng không tiếc như vậy lấy lòng, cũng quá mất mặt nhi. Trần Vân cười nhạo, cứ như vậy lần trước còn cùng ta nói Trần Đại Phân lấy lòng Tần Quê Chi, nói nhân ra đặc biệt sẽ lấy lòng lãnh đạo, nàng chính mình không phải lợi hại hơn. Nay từ lệ khiết đi, cũng không phải nói là cái gì người xấu. Chính là đôi khi làm sự tình luôn đem nhân ra đương nốc tử giống nhau. Tử duệ mắt nhỏ nhắm, ngủ rất say xưa, ba cái đại nhân nhìn bảo bảo liền cảm thấy đáng yêu, thấy thế nào đều xem không nề. Lưu kiểu cười nói, chờ chúng ta tử duệ trăng tròn, chúng ta mang theo hắn đến chụp ảnh quán đi chiếu cái tướng, đến lúc đó lại cho ta đem ảnh chụp gửi qua đi. Kia quá nhỏ, vẫn là chờ tử duệ lớn một chút nhi lại đi đi, trừ phi ngươi đi mượn cái cả mạ giặt tới. Tiểu hài tử không thể tùy tiện chú gió. Bằng không như vậy tiểu sinh bị bệnh sẽ rất khó chịu. Trần Vân không lớn đồng ý. Hiện tại đã mau mùa thu, tiểu hài tử tuy rằng không nói muốn cỡ nào tinh tế dưỡng, nhưng không thể bởi vì chính mình không cần tâm đem hài tử dưỡng bệnh. Phùng Du cũng nói, vân vân nói không sai, bằng không ngươi tìm cái nhiếp ảnh ra về đến nhà chụp đi, hài tử còn nhỏ đâu. Ở bệnh viện ở 4 ngày, Trần Vân các nàng liền chuẩn bị về nhà ở cữ, lần này là cao quốc bân chủ động tìm lưu tiểu. Nói hắn vừa lúc có việc có thể hay không làm Lưu tiểu cùng nhau mang Chu Hiểu Phương cùng Cao Lớn Mẹ trở về. Hành A, chúng ta bao cái xe trở về chính là Cao Quốc Bân làm bộ muốn bỏ tiền cấp Lưu Kiều, bị Lưu Kiều kiên quyết cự tuyệt, Cao Quốc Bân cũng trở về cùng Cao Lớn Mẹ nói một tiếng, Cao Lớn Mẹ cảm thấy thật tốt quá. Ngay kế buổi sáng, Lưu Kiều lại đây đem hành lý toàn bộ lấy xuống, cũng thuận tiện đem Cao Lớn Mẹ các nàng đồ vật cũng đề ra đi xuống, sau đó lại qua đây muốn ôm Trần Vân lên xe. Vốn dĩ Trần Vân chính mình muốn xuống giường đi xuống đi, nhưng là lưu Tiểu kiên quyết không cho phép, trực tiếp ôm nàng lên xe. Phùng Du tắc ôm tôn tử cùng các nàng cùng nhau lên xe. Cao lớn mẹ đều cảm thấy không mắt thấy, Chu hiểu Phương cũng cảm thấy này Trần Vân cũng quá lớn mật đi, có điểm quá kiểu khí, có chút cay đôi mắt. Lên xe, Phùng Du ôm tôn tử cùng Cao lớn mẹ cùng nhau ngồi ở đệ nhị bài, hai người cho nhau nhìn thoáng qua đối phương tôn tử, cũng chưa lên tiếng. Cao lớn mẹ nhìn đến Phùng Du tôn tử ăn mặc phấn màu lam hòa thượng phục. Trên đầu mang nho nhỏ mũ, ngay cả chân nhỏ đều ăn mặc dày nhỏ, không khỏi cảm thấy lãng phí thực. Tiểu hài tử xuyên như vậy hảo làm gì, nàng liền cùng Trần Đại Phân cùng từ lệ khiết muốn điểm quần áo cũ lại đây, này quần áo cũng không kém, ăn mặc cũng thực thoải mái, còn tiết kiệm tiền. Phùng Du tắt nhìn đến cao lớn mẹ nó tôn tử xuyên y dì phục vừa thấy chính là tẩy quá vài biến, đều trắng bệnh, nàng tuy rằng cũng tán thành tiểu hài tử mặc quần áo cũ hảo, nhưng nàng muốn cũng là cái loại này xuyên qua một hai lần sạch sẽ quần áo. Giống nàng lấy lại đây thật nhiều đều là nàng cháu ngoại liêu an quần áo. Phía trước Trần Vân mang thai thời điểm hai người liền đem quần áo cũ riêng giặt sạch một lần, còn dùng nước sôi năng quá, cho nên mặc ở trên người vẫn là thực tân. Phung Du quay đầu cùng Trần Vân nói, trở về còn phải đi một lần mãi, buổi chiều lại làm hắn ngủ một lát. Ân Hảo. Chu Hiểu Phương nhìn đến Trần Vân béo không ít, nàng nhìn nhìn lại chính mình dáng người có chút vừa lòng, không khỏi cùng Trần Vân nói, người có hay không xuyên thúc bụng quần a Ngươi như vậy đến lúc đó rất khó khôi phục. Trần Vân gật đầu, xuyên, bất quá không có gì dùng, hiện tại ở cứ, hơn nữa muốn uy mãi, bởi vì mỗi ngày đều phải uy mãi, không thể ăn qua kém A, khẳng định rất khó khôi phục. Nàng nói xong lại nhìn nhìn Chu Hiểu Phương, ta xem ngươi dáng người cơ bản không có gì biến dạng A, ngươi hiện tại cũng muốn ăn móng heo gì đó sao? Như thế nào không ăn, cần thiết muốn ăn A ta kỳ thật cũng mập lên, toàn dấu ở trên bụng, ngươi nhìn không tới mà thôi. Chu Hiểu Phương nói, Trần Vân đem nàng trên dưới đánh giá một chút, nghi hoặc nói, không có đi, ngươi dáng người vẫn là khá tốt nha. Lưu Kiều không khỏi ở phía trước đôi môi, này họ Chu có bệnh đi, sinh hài tử hơi đầy đặn một chút không phải khá tốt sao? Hắn còn cảm thấy chính mình lão bà rất có nữ nhân vị đâu. Trên xe có mùi xăng, Trần Vân che một chút cái mũi, Lưu Kiều quay đầu tới thấy được, nhẹ giọng hỏi nàng, Vân Vân, muốn hay không uống nước? Khai một chút cửa sổ. Trần Vân ý bảo không có việc gì, dù sao quá trong chốc lát cũng tới rồi. Không biết hai người có phải hay không bởi vì có tình yêu kết tình, càng thêm thân cận, Trần Vân tâm linh so với phía trước hơi chút càng ủy lại lưu tiểu một chút. Tới rồi người nhà lâu bên ngoài, bảo vệ cửa giúp bọn hắn đem hành lý dọn đi lên, này mấy người trở về về đến nhà mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, Trần Vân như cũ là bị bế lên đi, nàng nhỏ giọng ở lưu tiểu bên tai nói, ta có phải hay không quá nặng? Không nặng, như thế nào sẽ trọng? Ta một bàn tay liền có thể xách lên ngươi, trở về liền thoải mái nhiều muốn nhìn tivi liền xem tivi, muốn thế nào liền thế nào. bệnh viện lại hảo cũng không thoải mái, lên lầu vào phòng, ba người mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Trần Vân bị ôm vào phòng, Phùng Du đem tử duệ phóng nàng bên cạnh, cùng nàng nói, ta đi mua chút rau trở về. Trần Vân đáp ứng rồi, Lưu Kiều vào cửa lúc sau liền đem bếp lò thăng lên nấu nước, thuận tiện đem tivi mở ra, nhưng lại sợ xảo nhi tử, cho nên đem thanh âm khai rất nhỏ thanh. Tiểu Bảo bảo dầm gì, Trần Vân đem nàng bế lên tới huy mãi, hắn quả nhiên đói bụng. Hút lực đạo to lớn, làm Trần Vân đều cảm thấy đau. Vốn dĩ Lưu Kiều còn ở bên ngoài xem TV, nhưng ở phòng khách xuyên thấu qua môn nhìn đến Trần Vân sốc lên quần áo ở bên mãi, hắn tầm mắt liền nhìn chầm chầm đi vào. Lâu như vậy không có phu thê sinh hoạt, hắn thật sự là nghẹn không được, hơn nữa Trần Vân ở cứ còn muốn một tháng, hắn thật sự là nhẫn quá vất vả. Hắn công khai đi vào, Trần Vân xem hắn ánh mắt quá thẳng ngơ ngác, cho nên hơi chút đem bạc sam hơi chút kéo xuống một chút, Lưu Kiều thò lại gần lúc sau. Trần Vân vô vô trong lòng ngược tiểu bảo bảo, cùng hắn nói, nhìn cái gì? Xem ngươi nha lưu tiểu gia vẻ ôn hòa một chút, nhưng ánh mắt thật sự là quá thẳng. Xem Trần Vân nhịn không được chụp một chút hắn cái chán, không được tưởng lung tung rối loạn. Ngươi nói một chút ta tưởng cái gì lung tung rối loạn? Ai, lập tức muốn hợp với trực ban ba ngày, này ba ngày ta liền không thể đã trở lại. Chính ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình, đừng nghĩ giảm béo gì đó. Cái kia cái gì Chu Hiểu Phương thuần túy chính là không có việc gì tìm việc ở nơi đó cố ý nói bậy. Lưu Kiều sợ Trần Vân quá để ý chính mình dáng người đem khỏe mạnh làm hư. chương 62 canh 3 Buổi tối Phùng Du làm canh lại đây cấp Trần Vân uống, Trần Vân uống lên một chén, mang theo tử duyện ngủ, vốn dĩ Phùng Du còn sợ nàng chiếu cô không tốt, há Lưu Trần Vân nói, ta luôn là muốn mang thói quen, ngài đi trước ngủ đi, nhiều năm như vậy đừng đem ngài thân thể ngao hỏng rồi. Một người chiếu cố Hải tử khó tránh khỏi có chút luôn cuống tay chân, buổi tối tiểu Hải tử muốn khóc lóc kéo nước tiểu, uống mãi. Bất quá chậm rãi Trần Vân chính mình cũng lấy ra một chút quý củ. Lưu Kiều thì tại một bên ngủ, Trần Vân cũng biết hắn gần nhất rất mệt, không kêu hắn. Buổi sáng Lưu Kiều mang theo điểm quần áo liền đi rồi, nàng trở về lúc sau Trần Đại Phân mới lại đây thăm nàng, nàng đề ra hai bình rượu gạo lại đây, cười nói, các ngươi chủ kia gian bệnh viện thật sự quá xa, ta lão công không cho ta đi, ngươi xem ta mang theo cái gì tới, cái này cùng gà mái cùng nhau ngao liền tốt nhất. Đa tạ, đa tạ. Trần Vân nhận lấy nàng lấy đồ vật. Trần Đại Phân nhìn nhìn ở trên giường ngủ say tử duệ, nhìn kỹ xem, ta Thiên A, này lông mi cũng quá dài, lớn lên đều sập xuống. Nhà các ngươi hài tử sinh cũng thật hảo, hiện tại hài tử là đi theo ngươi ngủ a. Đúng vậy, ta bà bà nguyên bản tưởng cùng ta mang, nhưng nàng tuổi cũng không nhỏ, vẫn là ta chính mình mang theo, làm ta mẹ cũng ít vất vả điểm. Trần Vân cười nói. Nhưng Trần Đại Phân lại như thế nào sẽ tin tưởng mẹ chồng nàng dâu chi gian quan hệ sẽ tốt như vậy? Nàng còn tưởng rằng là Trần Vân sợ nhi tử cùng nàng bà bà ở chung lâu rồi liền không nhận nàng cái này mẹ, cho nên mới mang theo trên người. Nàng nhỏ giọng nói, ngươi này liền đúng rồi, hai tử là ai mang với ai thân, ngươi là hắn thân mụ, hắn khẳng định cùng ngươi thân. Trần Vân đối với cái này lời nói pha trò đi qua, Trần Đại Phân cùng Trần Vân nói nói mấy câu lại đi cách vách xem Chu Hiểu Phương. Ở cứ không có gì hoạt động giải trí, liền đọc sách đều không thể nhiều xem, muốn nhìn tivi còn muốn quan thanh âm, kỳ thật là thực nhảm chán con hảo nàng mua không ít tạp chí ở nhà xem, không có việc gì liền ngủ, chiếu cố hải tử. Tới, vân vân, nếm thử cái này đậu nành móng heo, ta lo lắng vài tầng du, ngươi đừng chán ghét tâm A. Phùng du bưng một chén nhỏ canh lại đây, Trần Vân uống lên không ít, xoa xoa miệng, nàng có điểm không thể tưởng tượng nói, mẹ, ta như thế nào cảm thấy ta chính mình đều không có như thế nào hoạt động liền đói bụng. Ngươi cho rằng mang hải tử không vất vả A. Phùng du cảm thấy Trần Vân tuổi này cô nương đã tính thực hiểu chuyện. Quả nhiên Trần Đại Phân nhìn đến Chu Hiểu Phương cũng ở ăn chân heo, vai chính, bất quá Hải tử không ở bên người, nàng còn tò mò hỏi, ngươi nhi tử không đi theo ngươi nha. Chu Hiểu Phương lược đắc ý nói, hiện tại là ta bà bà mang theo. Có bà bà mang theo, chính mình làm gì còn muốn như vậy vất vả, nàng nhớ tới kiếp trước dạo một ít mẹ chồng nàng dâu diễn đàn, có chút con dâu liền nói bà bà không hỗ trợ mang Hải tử cho nên ở cứ không ngồi xong, hơn nữa Hải tử khi còn nhỏ đều là không ký sự. Chỉ cần trưởng thành đem hải tử mang theo trên người, đến lúc đó đem bà bà hướng quê quán một đuổi, hải tử còn không phải chỉ nhận nàng một cái. Thật hâm mộ người, ta phía trước ở quê quán mang chúng ta cường cường thời điểm, còn không có ở cữ xong liền phải giặt quần áo đâu, ai cũng không ta thảm. Xem Trần Đại phân đoán giận thượng, Chu Hiểu Phương cũng đi theo nghe. Nghe người ta bắt quái giúp đỡ phân tích, mới có thể kéo vào cùng người khoảng cách, Chu Hiểu Phương nghĩ như thế nói. Hai người nói nửa ngày xem cao lớn mẹ lại đây thu chén. Cao lớn mẹ lại là hàm hậu cười, Trần Đại Phân rất có hảo cảm. Cách vách phùng du tuy rằng người cũng không tồi, nhưng nơi trốn hiển lộ ra nàng bất đồng, nàng con ở ban công dưỡng hoa, nấu cơm cũng làm thực tinh xảo, nói chuyện đều là ngậm ý cười, người nhìn qua không tồi, nhưng chính là làm nàng cảm thấy có khoảng cách. Nay Trần Vân cũng là giống nhau, sẽ làm các loại bút bê vải, đem trong nhà cũng thu thập thực lịch sự tao nhã, xuyên ý phục thoạt nhìn thực quý, nhìn qua ôn hòa điểm mỹ thực, nhưng là ở chung lâu rồi vẫn là cảm thấy có khoảng cách cảm. Nàng là như thế này tưởng, cũng như vậy cùng Chu Hiểu Phương nói, trước kia nàng cảm thấy Chu Hiểu Phương quá có khả năng, hiện tại cảm thấy nhân ra có khả năng có bản lĩnh cũng hảo, hơn nữa mỗi lần cùng nàng nói chuyện, thế nàng ra chủ ý, các nàng quan hệ thực thân cận. Chu Hiểu Phương cảm thấy chính mình là mua nước tương, nàng cùng Trương Hàm quan hệ giống nhau, hơn nữa nơi đó còn có cái từ lệ khiết chính bám lấy, sợ người khác cũng cùng nàng giống nhau, kia còn không bằng đối trần đại phân hào điểm, đến lúc đó làm cho Cao Quốc Bân cái này phó doanh trưởng chuyển chính thức. Dù sao đề tài này là Trần Đại Phân chủ động nhắc tới, nàng không nói bạch không nói, ai, kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết, kỳ thật ta cảm thấy đi lấy Trần Vân như vậy có thể gả đến lưu ra nhân ra như vậy khẳng định không đơn giản a, cho nên nàng đối nàng bà bà hảo, hơn nữa nhân ra rốt cuộc cũng là quan lớn con râu, cho nên cùng chúng ta có khoảng cách cũng là bình thường. Phía trước ngươi không biết ta cùng ta lão công cãi nhau, nàng còn cổ động ta cùng ta lão công ly hôn, ngươi nói một chút nàng an cái gì tâm phía trước sự tình chu hiểu phương không biết, cho nên nghe được Trần Đại Phân nói cái này, ngạc nhiên nói, chính là phu thê xảo cái giá sao, làm gì cổ động các ngươi ly hôn. Trần Đại Phân cười lạnh, ta cũng không biết nàng an cái gì tâm, ta từ lúc ấy liền cảm thấy nàng người này không như thế nào. Còn có, nàng chính mình trong miệng mặt giảng dễ nghe, sau lại nàng lão công lưu tiểu lại vay tiền cho ta lão công, này không phải hai mặt người sao. Đối với từ lệ khiết nàng không có gì hảo thuyết, Rốt cuộc đến lúc đó thượng lớp học bổ túc cùng tài nghệ ban còn muốn từ lệ khiết cái này hiểu công việc người mang nàng đi, hơn nữa từ lệ khiết cũng là xem Trần Vân nói nàng mới nói. Mấu chốt là từ lệ khiết hiện tại leo lên Trương Hàm, hai người mấy ngày hôm trước còn mang hải tử ngồi Trương Hàm xe đi Long Thành mua quần áo, đến lúc đó Trương Hàm thành đoàn trưởng phu nhân, nói không chừng từ lệ khiết lão công liền thăng. Chu Hiểu Phương cũng đi theo nói, ngươi về sau cũng ít cùng nàng nói một ít sự tình trong nhà, nàng người này đi chính là bề ngoài nhìn giống như thực đơn thuần kỳ thật tâm nhãn không ít cũng rất nhiều tính kế ân ta biết nói không chừng nàng còn hâm mộ ngươi đâu ngươi không biết nàng hiện tại còn mang theo hải tử ngủ đâu nơi nào giống ngươi như vậy hưởng phúc bà bà giúp ngươi mang hải tử cho nên nói vẫn là ngươi có phúc khí lại nói hai chúng ta dù sao cũng là một cái doanh luôn là do so cùng nàng muốn thân cận nhiều chân đại phân lão công nhưng thật ra miệng thực thẩn nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ lộ ra một chút Tỷ như lưu tiểu nơi nam doanh ở gần nhất các hạng bình xét chung đều là đệ nhất, vốn di trước kia đều là nhị doanh đệ nhất, hiện tại là nam doanh như mặt trời ban trưa, tuy rằng nói nam doanh trưởng không nhất định có thể trở thành phó đoàn trưởng, nhưng bạn nhất hắn thành đâu. Ở nhà Trần Vân nào biết đâu rằng này đó, dù sao tử biết nhà mình lão công lưu tiểu là cái loại này yêu quý thanh danh người, nàng liền không khả năng giống từ lệ khiết các nàng như vậy lịnh bợ mặt trên, hơn nữa cái này người nhà lâu nếu đều như lúc trước tới thời điểm giống nhau. Đại gia cho nhau hỗ trợ cũng liền thôi. Nhưng trụ càng lâu, nàng cảm thấy nơi này người nhà nhóm tốt thời điểm thực hảo, so với phía trước các đồng sự quan hệ muốn hảo, nhưng ở chỗ này trụ người, một chút việc nhỏ mọi người đều biết, rất khó không bị người khác nói, cho nên càng thêm phải đối chính mình nghiêm thêm yêu cầu. Buổi tối bảo bảo náo loạn một lát liền ngủ, Trần Vân cũng đi theo ngủ. Chương 63 trăng tròn bắt trùng. Qua một tháng tả hữu, Trần Vân rốt cuộc có thể ở cữ song. Phùng Du thiêu tràn đầy một nồi to thủy làm nàng tẩy đại tắm, bên trong còn thả một ít dược liệu. Trần Vân cảm thấy chính mình trên người bùn đều có thể xoa hạ mấy cân, dáng người lại biến dạng rất nhiều, nàng tưởng giảm béo sát thật là rất cần thiết. Nước ấm nóng bỏng tưới ở trên người, tẩy hảo tắm ra tới, cảm giác cả người lỗ chân lông đều giãn ra. Nàng tắm rửa xong lúc sau, thuận tiện lại giặt sạch tóc, thổi tóc thời điểm Lưu Tiểu đã trở lại, hai người nhìn nho cười. Vân Vân Tử dưới đâu? Vừa trở về liền tìm Nhi Tử. Trần Vân cười nói, cùng mẹ ở trong phòng chơi, như thế nào ngươi tìm hắn có việc? Tìm một cái em bé có chuyện gì? Trần Vân là thuần túy khai lưu tiểu vui lùa, lưu tiểu so một cái ca mạ dạ, nếu không chúng ta hôm nay đi chụp ảnh đi, cấp ba gửi qua đi. Vốn dĩ lưu tiểu tính toán chính mình lấy cái ca mạ dạ chụp, nhưng vẫn là tưởng cùng nhi tử chiếu cái nghệ thuật chiếu, cho nên vẫn là đi chụp ảnh quán. Trần Vân đương nhiên là đồng ý, vào phòng cùng Phùng Du nói một tiếng. Tiểu Bảo Bảo nhìn đến mụ mụ liền vỗ tay. Trần Vân ôm nàng cùng Phùng Du nói, mẹ, ta hiện tại tới chiếu cố hán, ngài đi đổi thân quần áo đi. Xú bảo bảo, ba ba ôm một cái. Lưu Kiều dối tay muốn ôm hải tử. Tiểu bảo bảo mê mang hai mắt chỉ nhìn về phía mụ mụ ngực, bộ, đầu hướng Trần Vân trong lòng ngực cùng, đầu Trần Vân muốn cười, nhân ra bảo bảo muốn ăn cơm, cơm nước xong chúng ta liền đi chụp ảnh. Lưu Kiều hoàn toàn liền cùng Tiểu bằng hưu giống nhau, chạm vào Trần Vân mặt, lại dùng ngón tay chọc bảo bảo, đem Trần Vân làm cho không kiến nhẫn. Từ trong phòng ra tới phùng du càng là. Ta xem ngươi không đùa bảo bảo khóc ngươi đều không thoải mái. Bảo bảo ăn uống no đủ lúc sau, một nhà bốn người mới đi ra cửa chụp ảnh. Bởi vì phía trước nói muốn cùng bảo bảo làm trang cho rượu, cho nên đụng tới nhận thức người đều sẽ thỉnh vừa mời. Nhìn đến tử duệ đại nhân đều sẽ đậu thượng một đầu, từ lệ khiết thấy được liền cảm thán. Này tiểu tử duệ lông mi nhưng đủ lớn lên A. Phần 30. Trần Vân nhìn đến từ lệ khiết nắm dương dương cũng khen nói, đây là đi học vẽ tranh đi đứa nhỏ này đừng nhìn tuổi còn nhỏ nhưng đều là đa tài đa nghệ. Dương Dương tuổi không lớn nhưng là thực có thể có lễ phép. Thúc Thúc A Di thường thường treo ở bên miệng. Xem Trần Vân nhắc tới hắn, lập tức tiêu người. Trần Vân lại khen, thật ngoan, thật nghe lời. Ngày mai tới nhà của chúng ta chơi a. Gặp được gia đình quân nhân lâu người Hàn Huyên vài câu qua đi. Trần Vân các nàng mới ngồi xe đến chụp ảnh quán chụp ảnh. Bảo Bảo xuyên liền rất không tuổi, ảnh lâu bối cảnh là cái cái loại này ầm ầm ầm đầu tàu, người một nhà đứng ở nơi đó. Trần Vân xuyên một thân váy cưới, Lưu Kiều ăn mặc tây trang còn bị yêu cầu để cái dương ra, đến nỗi Phùng Du cũng mặc một cái sơn xám. Quỷ dị chiếu xong này bức ảnh sau, Lưu Kiều bụng đều mau cười đau, hắn nói, không biết còn tưởng rằng chúng ta đi tham gia cái gì cung đình thịnh yến. Phùng Du cũng nói, đúng vậy, ta xem vẫn là xuyên hồi chính chúng ta quần áo, quá kỳ quái. Cho nên kế tiếp ba người lại thay đổi một cái cỏ xanh mà bối cảnh cùng một cái quảng trường bối cảnh, có một chương là Trần Vân cùng Lưu Kiều ôm hải tử đơn độc chiếu. Còn có một chương là Trần Vân chính mình đơn độc chiếu, chiếu tam phân, một phần giặt sạch bốn chương. Các nàng chính mình bảo tồn một phần, một phần cấp Trần Vân ba mẹ, một phần cấp lưu kiểu ba ba cùng tỷ tỷ. Chiếu xong rồi tướng, ước định thời gian, người một nhà mới đi bệnh viện cùng bảo bảo đánh dự phòng châm. Một tháng bảo bảo trừ bỏ ăn chính là ngủ, đơn giản bảo bảo ngủ rồi. Tới rồi cửa sổ tới đánh dự phòng châm người còn không ít, có thể là bởi vì đánh chính là vaccine viêm gan B, lưu Kiều liền đặc biệt không đành lòng. muốn đánh thời điểm. Trần Vân đem Bảo Bảo đánh thức, bởi vì không thể làm mới vừa trăng tròn Bảo Bảo ngủ rồi trích, Vạn nhất hắn dây rủ đem kim tiêm lộng chặt đứt, kia hậu quả càng là không dám dự đoán. Đánh thức Bảo Bảo phương thức chính là thân thân Bảo Bảo mặt, ở bên thai nhỏ rộng kêu tên của hắn. Trần Vân cảm thấy nàng Bảo Bảo tính cách đặc biệt hảo, một lát liền tỉnh, cũng không khóc không náo. Cái này làm cho Lưu Kiều cảm thấy đặc biệt thần kỳ, Tử Duệ nhìn xem ba ba, một bước muốn ôm bộ dáng, Trần Vân thật đúng là cho hắn ôm, làm hắn ôm Tử Duệ chích. Phùng Du vừa thấy liền cảm thấy không đáng tin cậy, nhưng Lưu Kiều lại hứng thú bừng bừng. Thật sự nhìn đến nhân gia hộ sĩ lấy châm ra tới, Lưu Kiều đột nhiên nói, vân vân, vẫn là cho ngươi ôm đi, ta khẩn trương, chân phát run. Khu khu, vị này mặc kệ huấn luyện nhiều khổ nhiều mệt thậm chí nhiều nguy hiểm cũng chưa sợ quá Lưu Kiều thế nhưng khẩn trương. Trần Vân phong rong đem nhi tử nhận lấy, bảo bảo còn cười một chút, Trần Vân Lưu loát đem hắn cánh tay thượng quần áo nhấc lên tới, đối vị kia hộ sĩ nói, phiền thoái đại tỷ. Ngài mau một chút đánh. Ngoài dự đoán Kim Tiêm đi vào thời điểm Bảo Bảo không khóc, rút châm thời điểm khóc cái mũi nhỏ hừng hồng, Trần Vân đau lòng hống lại hống, Lưu Kiều liền ở bên cạnh nói thầm, nếu có thể một trận đánh xong thì tốt rồi, tháng sau lại muốn tới chịu tội. Này không có biện pháp 8 tháng phía trước cơ bản mỗi tháng đều phải đánh, nhưng lại như cũ có một ít người cũng không tới đánh. Hộ sĩ liền đoán giận nói, có người sợ phiền toái, cũng không nghĩ tiêu tiền liền cách mấy tháng qua một lần. Trần Vân nhớ tới cách vách chu Hiểu Phương, nàng nói ra đây trở về hỏi một chút các nàng, này dự phòng châm vẫn là muốn đánh. Mặc kệ nàng có thích hay không Chu Hiểu Phương người này, nhưng nên nhắc nhở vẫn là phải nhắc nhở đến, bởi vì Chu Hiểu Phương hiện tại ngồi xong ở cữ, nghe nói ngồi xong ở cữ người liền sẽ càng có dinh dưỡng một ít. Nàng không thể ra cửa, nhưng cao lớn mẹ có thể ôm hài tử đi nha, tiểu hài tử sự tình lại phiền toái cũng phải đi làm. Đánh xong châm, Trần Vân đem hài tử cấp Phùng Du làm nàng trước ôm trở về, nếu bảo bảo đói bụng liền cho nàng uống sữa bột. Sau đó nàng cùng Lưu Kiều liền phải đi mua điểm yên cùng rượu, rốt cuộc ngày mai muốn mời khách thuốc lá và rượu mua một chút, Trần Vân nghĩ đến người khẳng định muốn phát điểm thứ gì, cho nên mua một ít túi trang kẹo cùng hạt dưa còn có mấy song vớ, này đó mua lúc sau. Các nàng đi mua không ít thức ăn chín cùng thịt đồ ăn, này đó hảo làm, hơn nữa không cần hoa quá nhiều thời gian đi làm. Hiện tại trong nhà rốt cuộc có cái hài tử, còn muốn chiếu cô hài tử, không thể làm phùng du một người làm như vậy nhiều sự tình, còn hảo hài tử tiểu. Nàng có thể sấn hài tử ngủ thời điểm đi hỗ trợ. Để ra thật nhiều đồ vật về nhà, về đến nhà bảo bảo không uống sữa bột, chính khóc ngáo, phùng du cấp mồ hôi đầy đầu, tới tới tới, mau huy hắn uống mãi. thằng đến bảo bảo hút đến sữa mới thỏa mãn, Trần Vân nói, về sau vẫn là ở tủ lạnh bảo tồn một chút, đến lúc đó ta không ở thời điểm bảo bảo cũng sẽ không đói bụng. Bảo bảo uống xong lúc sau, Trần Vân đem hắn cấp lưu tiểu ung, sau đó qua đi chu hiểu phương bên kia đi theo nàng hỏi. Nhà các ngươi bảo bảo muốn hay không đi đánh dự phòng châm A. Một tháng đều phải đi đánh viêm gan b cái kia vaccine phòng bệnh. Chu Hiểu Phương cũng không phải không quan tâm hài tử, nhưng nàng rốt cuộc ở ở cữ, hơn nữa đời trước nàng cũng không có hài tử, không hiểu lắm này đó. Không giống Trần Vân Vốn dĩ trước kia chính là khoa phụ sản hộ sĩ, biết đến nhiều, từ lệ khiết hiện tại một lòng cùng Trương hàm giao hảo, cũng không cùng Chu Hiểu Phương nói này đó. Trần Đại Phân mấy ngày nay chỉ lo phu tảo cũng không rảnh nói cái này xem Trần Vân còn chuyên môn lại đây cùng nàng nói, Chu hiểu phương tỏ vẻ hiểu biết, ân, hành, ta làm bảo bảo mụ nội nó ôm nàng đi trích. nếu lời nói đưa tới, Trần Vân cũng không hảo lại lưu, muốn đi. ra tới thời điểm Trần Đại Phân vừa lúc ở chỉ huy công nhân dọn TV, nhìn đến Trần Vân thật cao hứng, mau tới đây nhìn xem, ta mua cái này TV. đừng nhìn nàng lén nói thầm Trần Vân, chân chính nhìn đến Trần Vân, vẫn là nhịn không được cùng nàng nói chuyện, rốt cuộc Trần Vân trong nhà điều kiện không tồi, nếu nàng cảm thấy tốt lời nói kia khẳng định không tồi. Trần Đại phân thành thạo đem bên ngoài đóng gói giấy rỡ xuống, thực mau liền cắm thượng đầu cắm, đem nắp nồi dây ẹn bẹn trang bị hảo, Trần Vân giúp nàng tìm tòi một chút này, cười nói, rất không tồi a, ta còn có cái điều khiển từ xa bao đưa một cái ngươi đi, cầm Trần Vân điều khiển từ xa bộ, Trần Đại phân thái độ hảo quá nhiều, nàng còn hứng thú vội vàng lại đây giúp Phùng Du cùng nhau nấu ăn, chu cầm điểm này thực hảo, nhà ai muốn làm cái gì sự tình, nàng đều sẽ hỗ trợ thiêu đồ ăn, Trần Vân muốn vào phòng bếp kia mấy người vội vàng ngăn trở, chú cầm nói, chúng ta này ba người nấu ăn còn chưa đủ à, ngươi liền đem tử Duệ mang hảo là được. Như vậy vừa nói Trần Vân cũng chỉ có thể cười đi ra ngoài, Trần Vân chạy vội hài tử ở phòng khách cùng Dương Âm Thanh nói chuyện. Dương Âm Thanh gần nhất nói là muốn đi một cái đoàn kịch học tập, nàng cũng ảo não, kỳ thật ta đều không nghĩ đi, nhưng lại sợ đem chuyên nghiệp quên mất. Tẩu tử, ta cùng ngươi nói chờ tử Duệ trưởng thành ngàn vạn đường học câm nhạc, muốn xuất đầu rất khó. Nay khẳng định à. Chúng ta quốc gia nhiều người như vậy, lợi hại cũng nhiều, nếu mỗi người xuất đầu kia cũng không có gì cạnh tranh được sao. Bất quá ngươi còn trẻ, ta cảm thấy có thể kiên trì chính mình mộng tưởng cũng tức tốt. Giống ta trước kia liền ái xem luôn tình, khi còn nhỏ lớn nhất mộng tưởng chính là khai một nhà hiệu sách, chính mình mỗi ngày ngồi ở chỗ kia đương lão bản là được, sau lại vẫn là lựa chọn hảo phân phối hộ sĩ, lòng ta vẫn là thật đáng tiếc. Trần Vân cảm thán, dương âm thanh vẫn là rất có ý nghĩ của chính mình hơn nữa nàng cảm thấy Trần Vân tương đối lý giải chính mình, đơn giản liền cùng Trần Vân liều khai. Buổi chiều Trần Đại Phân Nhi Tử đã trở lại, Trần Đại Phân vội vàng về nhà mang Nhi Tử khai tivi. Nghe được Nhi Tử tiếng kinh hô, nàng liền cảm thấy hết thảy đều đang giá. Trần Vân vào phòng dùng túi trang hai xong vỡ, một gói thuốc lá, một bao đường phóng bên trong, tới người cơ bản một nhà một bao, dù sao không nhiều lắm, chính là như vậy cái ý tứ. Trong nhà bày hai bản, mặt khác một cái bản là cùng trương Hà ngựa. Trương Hàm cùng Từ Lệ Khiết cùng nhau tới. Bảo bảo tính tình thật hảo, người khác đậu hắn, hắn cũng không phiền, Trần Vân giúp đại gia gấp đồ ăn, hắn liền ở nàng trong lòng ngực khanh khách cười. "Này tính tình thật tốt nha, Từ Lệ Khiết không khỏi nói, nói xong lại cùng Trần Vân nói, khẳng định là giống ngươi, tính tình hảo." Trương Hàm cũng nói, "Đúng vậy, ta xem đứa nhỏ này tính cách giống ngươi." Chu Hiểu Phương bởi vì ở cữ không lại đây, cao lớn mẹ muốn mang hải tử cũng hoàn toàn ăn không ngon, Trần Vân thịnh cơm cùng đồ ăn trực tiếp cùng các nàng đoàn qua đi. Cao lớn mẹ nhưng thật ra cảm tạ tới, rốt cuộc ăn người ta miệng đoạn, lại nói nhiều như vậy thiên nàng phát hiện chính mình tức phụ so nhân ra trần vân lười nhiều. Chính mình con dâu vẫn là chân đất xuất thân, không hoài hài tử phía trước còn tính cẩn mẫn, hiện tại lười ở trên giường ôm một quyển sách liền không đứng dậy, hài tử cũng không mang theo, việc nhà cũng không làm, nàng tuổi tuy rằng cũng không có rất lớn, chính là mỗi ngày làm nhiều như vậy sống cũng mệt mỏi ai nhi tử mỗi ngày trở về huấn luyện mệt cùng cậu dường như. Trở về tắm rửa xong còn muốn giúp Chu Hiểu Phương giặt quần áo, cùng hai tử tẩy nước tiểu phiến, xem nhân ra cách vách cũng là. Ba người, mẹ chồng nàng dâu hai người chiếu cố hài tử liền so các nàng nhẹ nhàng nhiều. Ta này trăng tròn rượu cũng ăn không hết, Hiểu Phương nói hài tử còn muốn đánh gì xin phòng bệnh đúng không? Cao lớn mẹ tiểu tâm hỏi. Trần Vân gật đầu, nàng cười nói, lần sau chích cùng đi là được. Nàng cũng không thích cao lớn mẹ, nhưng là hài tử rất quan trọng, không có khả năng bởi vì chán ghét cao lớn mẹ. Liền cố ý nhằm vào hải tử. Cao lớn mẹ vui vẻ nói, kia này liền thật tốt quá, ta không nhận biết tự, đi bệnh viện là hai mắt một bôi đen. Hành, liền nói như vậy định rồi, hiện tại còn ở ăn cơm, ta đi về trước. Về đến nhà, Trần Vân xem Phùng Du ăn xong rồi, mới đem hải tử cho nàng, nàng chính mình mới ăn cơm. Mặc kệ thế nào, nàng cái này hành động vẫn là làm nhân xứng tán, Trương hàm liền rất chú ý này đó, tần quê chi cũng là cảm thấy như thế. Bởi vì Lan Lan ôm Trần Vân làm một cái nho nhỏ chuối thuyền không buông tay, chơi đều không muốn ăn cơm, Trần Vân liền hướng nàng, Lan Lan, ngươi cơm nước xong, ta liền tặng cho ngươi. Thật vậy chăng? Lan Lan tỏ mò hỏi. Nhìn đến Trần Vân gật đầu, nàng mới bắt đầu ăn cơm, Trương Hàm ngượng ngùng nói, đến lúc này liền phải ngươi đổ vợ. Này cũng không có gì, ta cũng là làm chơi. Trần Vân không thèm để ý nói. Nàng nói xong cũng không có gì nói cái gì nữa lấy lòng sự tình, Trương Hàm thực thích thái độ này. Người khác đối với ngươi không sở cầu thời điểm, kết giao lên liền càng nhẹ nhàng. Chương 64 Trang bị tân điện thoại. Mỗi lần xong xuôi tiệc rượu thừa hảo đồ ăn đều nhiều, Trần Vân mẹ chồng nàng dâu Trang không ít cấp cấp ra, đều làm món ăn mặn, trên cơ bản đều phân xong rồi. Đem hải tử giao cho lưu tiểu, Trần Vân cùng Phùng Du cùng nhau thu thập. Nước ấm thiêu phong trong bồn rửa chén, thanh chén phải dùng nước lạnh, Phùng Du liền chết sống không cần Trần Vân, vẫn là thiếu dùng điểm nhi nước lạnh, ta tới thì tốt rồi. Người thân thể cũng còn không có hoàn toàn khôi phục hảo, vẫn là muốn dưỡng. Không có việc gì, nay một tháng mẹ ngài làm nhiều nhất, ta chính là cái gì cũng chưa làm. Trần Vân cảm kích nói. Nàng trước nay đều không cho rằng nói cha mẹ chồng giúp nàng mang hài tử chính là hẳn là, các nàng không giúp đó là bổn phận, giúp các nàng mang đó là tình cảm, người không thể luôn là đem người khác dễ làm thành đương nhiên. Mặc dù là người nhà cũng là như thế, không thể đủ ta cần ta cứ lấy, cảm thấy bởi vì là người nhà. Giống như người khác đối chính mình hảo liền toàn bộ tiếp thu, chính mình cũng muốn hồi quỹ qua đi đây mới là có đến cũng có xá. Nàng thực may mắn, gã đến lưu ra, vô luận là lưu kiểu bản nhân vẫn là hắn ba mẹ đều đối chính mình đặc biệt hảo. Nhân ra đối chính mình hảo, nàng cũng muốn đối với các nàng hảo mới là. Con dâu cướp làm việc, phùng du đương nhiên nhẹ nhàng nhiều, hai người làm việc thực mau, đi ra ngoài thời điểm tử duệ đang ở hắn ba ba đầu gối, Trần Vân kêu hắn, xú bảo bảo, nhìn đến mụ mụ cùng mãi mãi không có. Lưu Kiều hôn hôn bảo bảo, chúng ta bảo bảo chính là Hương Bảo Bảo. Ngươi nhìn xem nhiều hương à? Ba ba hôn một cái. Ngươi đừng lão như vậy trọng thân hắn, muốn nhẹ nhàng thân hắn, đừng làm cho Bảo Bảo không thoải mái. Trần Vân một bên đậu Bảo Bảo một bên cùng Lưu Kiều nói. Lưu Kiều sân phùng du vào cửa, đem nàng chiêu lại đây. Trần Vân không rõ nguyên do quá khứ, bị hắn ôm mạnh mẽ hôn một cái. Trần Vân nói một tiếng chán ghét. Lưu Kiều giữ chặt tay nàng nói, lúc này mới kêu thật mạnh thân ngươi, vừa rồi thân Bảo Bảo ta cũng chưa dùng sức lực ngươi người này thật sự quá ngây thơ, không biết ngươi như thế nào ở ngươi binh trước mặt giả dạng làm như vậy. Trần Vân phía trước vẫn là ngẫu nhiên từ năm doanh một cái tiểu chiến sĩ trong miệng biết được hắn ngoại hiệu kêu Diêm Vương, nói hắn huấn luyện đặc biệt nghiêm túc tàn khốc. Nàng nói xong, lại ở trên sofa tính một chút hôm nay nhân tình tiền, còn hảo không tính mệnh quá nhiều, nàng chiêu 100 cấp lưu tiểu, cái này cho ngươi, có tiền ở trên tay trong lòng cũng không hoảng hốt. Bắt được tiền lưu tiểu không khỏi khen, tức phụ, ngươi thật hào phóng. Đó là. Ngươi dù sao cũng là doanh trưởng, có chút tiểu chiến sĩ gia đình điều kiện không tốt lắm, có thể giúp tắc giúp, cũng làm các chiến sĩ có thể càng dụng tâm huấn luyện. Trần Vân cùng Lưu Kiều rốt cuộc của cải tử hậu một chút, hai người lại có tiền lương, Trần Vân còn pha sẽ tồn tiền, cho nên đối tiền cũng không phải đặc biệt coi trọng. Giống hôm nay đưa tiểu quà tặng, đại gia được liền rất cao hứng, kỳ thật phí tổn cũng không tính rất cao. Lưu Kiều chính mình là lười đến tính tiền, hiện tại tuy rằng tiền lương nộp lên, nhưng là lại quá so trước kia càng thoải mái. Hảo hảo hảo, tiểu bà quản ra. Trần Vân ở trước mặt hắn làm một cái mặt quỷ, Lưu Kiều dùng tay sờ soạn một chút nàng mặt, ta như thế nào phát hiện người mặt lại nộn thật nhiều. Không biết có phải hay không ăn quá hảo, lại không thế nào ra cửa, cho nên Trần Vân trên mặt trong trắng lộ hồng, nguyên bản trước kia liền bạch làn ra da càng thêm phấn nộn ngu nhị. Trần Vân nghe xong hắn lời này, nhớ tới khi còn nhỏ, đem đầu phóng hắn trên vai, Lưu Kiều ca ca, ta trước kia thật sự không nghĩ tới sẽ cùng ngươi trở thành phu thê. Thật sự không nghĩ tới ngươi có thể cùng ta có như vậy đối thoại. Nàng nhất thời cảm thán, Lưu Kiều cười hỏi, khi còn nhỏ, chính là ngươi lần đầu tiên nhìn đến ta thời điểm nghĩ như thế nào. Gây, đặc biệt gầy gầy cao cao, giống như đặc biệt khinh thường cùng bất luận kẻ nào nói chuyện cái loại này. Ngươi phía trước không phải bồi cái loại này màu xanh lục túi xách sao. Ta nhìn đến ngươi đều là nghiêng bối. Trần Vân ngấm lại lúc ấy Lưu Kiều kỳ thật thật là cái trai trai thiếu niên, nhìn qua cả người đều là thứ. Cho nên sau lại tái kiến Lưu Kiều, mới cảm thấy hắn quả thực biến hóa quá nhiều, lại lần nữa nhìn đến hắn cảm thấy hắn rất có nhân tình vị, cũng thực săn sóc, đặc biệt hảo. Lưu Kiều ha ha cười, ta trước kia chính là cái loại này, cảm thấy ai đều so ra kém ta cái loại này, vẫn là tuổi quá tiểu, thích chơi. Hắn là tuyệt đối không hối hận tham gia quân ngũ, bảo vệ quốc gia là mỗi cái nam nhân mộng tưởng, tuổi trẻ thời điểm không hiểu chuyện, về sau đọc sách lúc sau, thuận lý thành trường xuất ngoại. Mãi cho đến hôm nay mới thôi vẫn như cũ suất ngoại nhiệt, đừng nói người thường, chính là rất nhiều diễn viên không đều gì dân sao. Nhưng hắn cảm thấy quốc gia càng khó khăn, hắn liền càng hẳn là lưu lại, tuy rằng hắn chỉ là một cái nho nhỏ binh, nhưng cũng tưởng chỉ mình non nớt chi lực. Hiện tại ta cảm thấy ngươi khá tốt, chính là khi còn nhỏ về quê, tiếp xúc ngươi tiếp xúc quá ít. Trần Vân có chút thương cảm, nàng rất muốn biết người nam nhân này là như thế nào lột xác. Lưu Kiều nhẹ nhàng méo một chút nàng gương mặt, chỉ có thể nói có duyên phận người như thế nào đều có thể gặp nhau đi. Hắn nói xong nhìn nhìn lại trong lòng ngực tử Duệ đã ngủ rồi, hai vợ chồng nhìn nhóc cười, đem hải tử ôm đi vào. Nguyên bản năm nay Lưu Kiều cũng có nghỉ phép thời gian trở về thăm người thân, nhưng bởi vì năm nay nhà hắn người đều ở bên này, tiểu hai tử lại quá tiểu không thể quay về, cho nên không có nghỉ phép, ngược lại dục một ít độc thân chưa lập gia đình các chiến hưu trở về. Mau cuối năm, các loại kiểm tra bình xét đều tới, Lưu Kiều chủ động dọn đến nơi đóng quân đi ở hắn vẫn luôn là phải làm liền làm tốt nhất cho nên năm ban tuy rằng là cái tân nơi đóng quân, nhưng là tính tích cực đặc biệt cao. Mà Trần Vân cũng rất ít ra cửa, Long Thành bên này thời tiết rất lạnh, thường thường là Phùng Du lấy lòng mấy ngày đồ ăn, mẹ chồng nàng dâu hai liền ở nhà nhìn xem TV, mang mang hài tử, cho nhau giúp đỡ làm điểm việc nhà. Thường thường là vừa thấy đến tôn tử, Phùng Du tâm đều hóa, mà trang bị điện thoại cũng so mong muốn muốn trước tiên. Sáng sớm, liền có sư phó lại đây kéo dây điện gì đó, Trần Đại Phân khái hạt dưa ở cửa nhìn, cũng rất tò mò. Nàng cũng tưởng ăn một bộ điện thoại, nếu không phải Hồ Vĩnh Bình đem tiền đều cấp chú em, này tiền trang bị một bộ điện thoại cũng là dư giả. Nàng xem Trần Vân mang theo người ở trang bị, không khỏi âm thầm hỏi, các ngươi này ăn một bộ muốn bao nhiêu tiền? Trần Vân nghĩ nghĩ, 4500 nhiều đi, mau 5000. Chúng ta cũng không có biện pháp, ngươi xem ta công công không cùng chúng ta ở một chỗ, hoặc là có đôi khi Lưu Tiểu Tưởng cùng đồng học gì đó liên hệ, không điện thoại đều không có phương tiện. Cũng là, Lệ Khiết cùng Trương tỷ các nàng đều ăn. Cũng là cái này giới, ai nha, ta hiện tại nhưng không có tiền an. Cái này cửa hàng còn không biết có thể làm bao lâu, ta tính toán tổn tiền lúc sau lại chuyển nhượng cửa hiệu. Trần Đại Phân cùng Trần Vân thuận miệng nói. Vừa mới bắt đầu nàng cái gì đều nói, sau lại mới biết được có quân tẩu ghen ghét nàng, còn đi đoàn trưởng nơi đó cáo trạng, hiện tại nàng cũng so với phía trước muốn điệu thấp một ít, sở dĩ có thể cùng Trần Vân nói, cũng là cảm thấy nàng có công tác, sẽ không đi đoạt nàng sinh ý. Trần Vân tán đồng gật đầu, cũng là cái này lý. Dù sao cũng là bộ đội đồ vật, không phải chúng ta cá nhân, vẫn là có cái tính toán hảo một chút. Cái gì đều nắm giữ ở ở trong tay người khác, đó là dựa núi núi sập, giữa mỗi người đổ. Nghe Trần Vân nói như vậy, Trần Đại Phân cảm thấy nàng giống như có chút biến hóa, từ ra ở cử lúc sau, càng bình dân, không giống trước kia không quá sẽ đi kiến nghị người khác như thế nào. Xem nhân viên công tác đi vào kéo dây điện trang bị, Trần Vân vội vàng vào cửa đi cấp tới vài người một người đã phát một gói thuốc lá, đây cũng là lẽ thường. Trên cơ bản cũng coi như là thù lao trí nhất. Mẹ, đợi chút điện thoại truyền được, ngươi liền đi theo ba hảo hảo trò chuyện, ta bảo đảm không nghe. Phùng Du treo kéo nói, ngươi cho rằng ta cùng ngươi ba vẫn là ngươi cùng lưu tiểu như vậy người trẻ tuổi, nháo nháo dính dính, ta cùng ngươi nói ta cùng ngươi ba nhưng không có gì nhận không ra người. Con dâu nhưng thật ra cái chính phái người, nhưng nhi tử quá dính, nàng có đôi khi đều trốn vào trong phòng. Cho nên xem con dâu lấy nàng nói giỡn, nàng ngay cả vội về quá khứ. Phần 31. Mẹ, ngài cùng ta ba liền không có gì vốn riêng lời muốn nói. Trần Vân cố ý bám giết không tha hỏi. Đứa nhỏ này, đều lao phu lao thê, còn nói cái gì vốn riêng lời nói. Phùng Du rồi nói, nói xong lại đối Trần Vân nói, ngươi đừng nói ta, ngươi cũng muốn cùng ngươi ba mẹ hảo hảo trò chuyện, không biết các nàng nghĩ nhiều từ dưới đâu, cách lại xa, cũng thấy không. Nhớ tới chính mình ba mẹ, Trần Vân lúc này mới cảm nhận được tùy quân thống khổ, bất quá ở Phùng Du trước mặt, nàng vẫn là không có thất thố. Hành, ngài đánh xong, ta cũng cùng ta ba mẹ đánh một cái. chương 65 trẻ còn khóc nỉ non. Từ buổi sáng vội đến buổi chiều, điện thoại mới trang bị hảo, Phùng Du thử bắt thông điện thoại, Trần Vân mới đưa những cái đó công nhân đi ra ngoài. Xem Phùng Du cùng đối diện Lưu Chí Quốc lại nói tiếp, Trần Vân chi kỷ đi vào, đem không gian để lại cho cha mẹ chồng nói chuyện. Thân mật nữa người cũng muốn có chính mình không gian, vừa lúc nàng vào cửa thời điểm, bảo bảo trận tròn mắt, kéo ngâm nước tiểu. Trần Vân thay đổi tã giúp hắn trên mông lau điểm nhi nhuận ra xương, hôn hôn hắn mông nhỏ. Tuy rằng bảo bảo mới là cái hơn một tháng tiểu nhân, nhưng là hắn thực chí kỷ, Trần Vân thích đem hắn đặt ở chính mình trên bụng ngủ, hai mẹ con người mỗi lần như vậy liền rất dễ dàng đi vào giấc ngủ. Con Hảo Phùng Du nói một lát liền kêu Trần Vân đi gọi điện thoại, Trần Vân ôm bảo bảo, nhỏ giọng nói, đợi chút làm ông ngoại cùng bà ngoại đều cùng ngươi nói chuyện á cũng không biết hắn có thể hay không nghe hiểu. Bắt thông trong nhà điện thoại lúc sau, trương Mai Hương lập tức tiếp lên. Trần Gia năm nay cũng trang bị một bộ điện thoại, chính là phương tiện Trần Vân gọi điện thoại về nhà. Mẹ, ta là Vân Vân, ta ở bên này trang bị tân điện thoại, ôm tử dệ đánh với ngươi điện thoại đâu. Trần Vân cười hì hì cùng mụ mụ nói. Nàng nghe được mụ mụ ở bên kia nói, tử Duệ còn hào đi. Hắn còn nhỏ, các ngươi nhưng nhất định phải chiếu cố hảo. Ta lúc này đi dạo phố mua thật nhiều tiểu hài tử xuyên, các ngươi đến một tuổi đều không cần cùng hài tử mua quần áo. Nghe được mẫu thân nhắc mãi, Trần Vân vẫn là thực cảm động. Rốt cuộc mặc kệ ở nơi nào, có người nhớ thương chính là Hảo. Mẹ, ngươi cùng tử Duệ cũng nói một lời, làm hắn cũng làm quen một chút người thanh âm. Trần Vân đem ống nghe đặt ở bảo bảo lỗ thai bên cạnh, đối diện Trương Mai Hương vẫn luôn đang nói chuyện, xem bảo bảo cái kia biểu tình, không biết còn tưởng rằng nàng đều nghe hiểu đâu. Trần Vân hôn hôn bảo bảo, lại đem hắn đặt ở trong lòng ngực ôm cùng Trương Mai Hương nói chuyện. Trương Mai Hương nói không ít làm nàng như thế nào bổ thân thể, cuối cùng mới lưu luyến không rời treo điện thoại. Qua mấy ngày Trần Vân nhận được ở trường học quan hệ không tồi, Tiểu Mang lão sư hôn lễ tiếp tới, Tiểu Mang lão sư cùng nam nhân nhận thức mấy tháng, lẫn nhau cảm giác không tồi, lại tuổi tới rồi, cho nên thực mau định ra. Trần Vân vốn dĩ tính toán nhân tình đến, người liền không đi, nhưng Tiểu Mang lão sư mãnh liệt yêu cầu, nàng ở trường học quan hệ tốt cũng không mấy cái, cũng liền Trần Vân cùng nàng quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên mời nàng qua đi. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Trần Vân cũng chỉ có thể nói đi. Nàng nhắc tới đem mãi tệ hảo phóng tủ lệnh, hôn hôn bảo bảo liền ra cửa. Bởi vì ở nhà hưu nghỉ xanh thật lâu đều không có đi trải qua trường học con đường kia, nàng phát hiện trường học cửa chính bề mặt tăng nhiều, có bán văn phòng phẩm, an vạt, trái cây. Nơi này phi thường náo nhiệt, bởi vì hồng kỳ trường học là nhà trẻ cùng tiểu học còn có sơ chung nhất thể, người nhiều còn không nói, hơn nữa mua đồ vật người cũng không ít. Nàng từ nơi này đi qua, lại xuyên qua mấy cái đường cái, liền đến tiểu mang láo sư trong nhà. Tiểu mang lão sư gia đình điều kiện không tốt cũng không xấu, tìm đối tượng cũng là như thế, nàng nhìn đến Trần Vân rất là vui sướng, đem nàng giới thiệu cho cha mẹ nàng. Trần Vân không chỉ có tặng 20 đồng tiền lễ tiền, còn đưa cho nàng một đôi chính mình làm móc chìa khóa, tiểu mang lão sư bắt được tay rất là cao hứng, cùng thân thích nhóm khoe ra. Nàng thân thích chung có một vị nhìn lúc sau thực cảm thấy hứng thú hỏi Trần Vân, Trần lão sư, đây là chính ngươi làm sao? Nàng gật đầu, đúng vậy, cái này là ta ở nhà chính mình làm. Ta không có việc gì liền thích làm một ít tiểu ngọn ý. Nàng vị này thân thích liền nói, vậy ngươi sẽ làm một ít thú đông sao. Ngượng ngung à, ta hiện tại có một cái quầy ở Tân Khai Long Thành Bách Hóa bên này, chuyên môn bán món đồ chơi. Vừa nghe lời này, Trần Vân liền biết hấp dẫn, nàng nói, ta chính mình ở nhà sẽ làm. Lần trước ta còn làm một cái chuột mặt kỳ đưa cho người khác, ta nhi tử hiện tại món đồ chơi đều là ta làm. Vị này thân thích chỉ chỉ cái này móc chìa khóa. Ta xem mặt trên cái này sư tử tú cầu tuy rằng nhỏ nhỏ, nhưng là phóng đại khẳng định không tồi, không bằng như vậy, phí tổn ta bao, công phí ta cấp 20 khối, người giúp ta làm một cái lớn một chút sư tử tú cầu. Trần Vân cũng không phải ngốc tử, nàng chính mình ba mẹ chính là làm buôn bán, mưa rầm thấm đất dưới, nàng cũng coi như là nửa cái đồng hành. Theo ta được biết, hiện tại Quảng Châu đều có rất nhiều món đồ chơi nhà xưởng, phê hóa muốn tới tiện nghi nhiều đi. Tiểu mang lão sư cái này thân thích, nàng kêu tiểu cứu mụ. Tuổi đại khái hơn 30 tuổi, màu đen thẳng phát khoát trên vai, ăn mặc áo ra, thoạt nhìn vẫn là thực thời thượng. Nàng nói, phê hóa là tiện nghi, nhưng ta chỉ có một cửa hàng nhỏ, ta ái nhân năm nay chân lại không thoải mái, chủ tiến bệnh viện, cho nên ta là nơi nào cũng không thể đi. Trần Vân cẩn thận nói, nếu không như vậy đi, ta cũng không cần ngài ra tiền vốn, ta làm một cái món đồ chơi hoặc là cái gì vật nhỏ, gửi ở ngài chỗ đó bán, chính là tương đương với ta thuê ngài một cái tiểu cách phô, bán đi tiền ta lại phân cho ngài. Nếu bán không ra đi nói ta một tháng cho ngài 10 đồng tiền tương đương với tiền thuê, ngài xem thế nào. Ở thương trường đủ để cái cửa hàng nhỏ, trên cơ bản quý nhất cũng liền mấy trăm khối, Long Thành như vậy địa phương cũng không phải Giang thành loại địa phương kia, nếu địa phương không phải rất lớn nói, một tháng 100 nhiều là đủ rồi. Tiểu mang lão sư vị này thân thích cũng là cái khôn khéo người, nàng cũng không có đồng ý, trực tiếp pha trò liền đi qua. Trần Vân thấy thế cũng cảm thấy không sao cả, làm buôn bán nàng vẫn là tưởng làm một mình. Không muốn bị quản chế với người, sở dĩ như vậy nói cũng chỉ là tưởng thử một chút nhìn xem vị này hợp tác người thành tin phương diện như thế nào, xem nàng trực tiếp phủ định ý nghĩ của chính mình. Trần Vân cũng lý giải, nhưng là làm đồ vật như vậy trực tiếp bán cho người khác, còn không bằng đến lúc đó chính mình làm. Mà tiểu mang lão sư thân thích sau lại trực tiếp không cùng nàng nói chuyện, làm Trần Vân cảm thấy cảm thấy mua bán không thành còn nhân nghĩa, nàng chính mình trong nhà chính là làm buôn bán, làm buôn bán đều là gương mặt tươi cười nên người. Nào có không thể đồng ý liền trực tiếp lãnh đạo. Ăn xong tiệc rượu trở về, Trần Vân thay đổi một bộ quần áo, đến phòng khách cùng Phùng Du nói lên sự tình hôm nay, nguyên bản nàng nói thủ công phí cho ta 20 đồng tiền. Ta cảm thấy như vậy liền này một bút cấp nói, lại thực vất vả, còn không bằng lâu dài hợp tác, người kia liền không để ý tới ta. Ta suy nghĩ bằng không đến lúc đó ta chính mình khai một cái cái loại này vật phẩm trang sức cùng thú đông cửa hàng tính. Phùng Du cái này niên đại người đối với làm buôn bán luôn là có vài phần giữ lại, nàng nói tính, làm cái này cũng mệt mỏi, còn không bằng làm lao sư, nhẹ nhàng nhiều. Xem bà bà nói như vậy, Trần Vân cười mà qua, cũng không có phản bác. Bất quá khai một nhà thuộc về chính mình cửa hàng nhỏ, hiển nhiên phù hợp nàng ý tưởng, cũng là nàng mộng tưởng. Nếu nàng cửa hàng lại lớn một chút, bên cạnh phóng điểm thư, kệ sách bên có thể phóng mấy chương cái bàn, phía trước nàng có thể ngao một chút đồ ngọn, kệ sách mặt sau liền toàn bộ là nàng làm thú đông cùng video ngắn. Tiến vào người có thể uống đồ ngọt nhìn xem thư thì tốt rồi. Hiện tại nàng còn thực hiện không được, bởi vì hài tử con nhỏ, điều kiện không qua cho phép, Trần Vân ôm bảo bảo vào nhà đi ngủ. Cách vách cao lớn mẹ lại là một bụng khí, nàng một người ôm hài tử đi đánh dự phòng châm mới biết được nhiều khó, nàng vốn dĩ cũng là thượng tuổi người, cũng không giống Phùng Du còn có Trần Vân có thể phụ một chút, Chu Hiểu Phương hiện tại là phủi tay trường quẻ, cơ bản không làm ra sự. Nàng hiện tại là gia sự, mang hài tử ôm đồn, còn muốn chạy lên chạy xuống. Buổi tối mang theo hài tử cũng ngủ không tốt, đi bệnh viện lại không quen biết tự, tưởng cùng Trần Vân các nàng cùng đi, nhưng nhân ra là tháng sau mới đi, tháng này đã đánh, bảo bảo quá tiểu, đại nhân cảm xúc quá lớn, tiểu hài tử lại đói lại khó chịu, nhịn không được khóc nỉ non không ngừng. Hiện tại các nàng trụ phòng ở đều không lớn cách âm, ngày thường nói nhỏ chút âm cách vách đều nghe không được, thanh âm lớn, liền xảo láng giềng bất an. Nguyên bản tử Duệ đang ở cùng mụ mụ ngủ say chung, bị đánh thức, cũng nhỏ giọng khóc lên. Phùng Du không thể không đi bên cạnh quan tâm một chút. Phùng Du lại đây thời điểm, Cao lớn mẹ đang ở luống cuống tay chân hướng sữa bột, bởi vì Chu hiểu phương sữa mẹ không đủ, hơn nữa nàng chính mình vừa vặn thể không tốt, cho nên Cao lớn mẹ cũng sợ nàng đem bệnh truyền cho hài tử, hiện tại cũng chỉ làm hài tử uống sữa bột. Cao ra tẩu tử, hài tử là làm sao vậy? Không thoải mái sao? Cao lớn mẹ lung túng nói, không có, chính là đã đói bụng. Nàng nói xong, xem Phùng Du thuần thục giúp nàng hướng về phía mãi. Nàng mới tử dung một chút. Phùng Du lại đẩy cửa tiến Chu Hiểu Phương trong phòng. Hiểu Phương, ngươi thân thể hảo điểm không có. Chu Hiểu Phương thở dài nói, ta nhưng không có vân vân như vậy hảo mệnh, ta phỏng trừng là ở cứ ôm hài tử ôm nhiều, cánh tay cùng thủ đoạn hiện tại còn đau, phía dưới cũng không thoải mái, không có biện pháp, chỉ có thể lại nhiều ngồi mấy ngày ở cứ. Kỳ thật Chu Hiểu Phương tháng này tử ngồi cũng khó chịu, cao lớn mẹ thiêu dầu cải hần quá nhiều, ngược lại dẫn tới nàng sữa tăng nghẽn. Ngược mỗi ngày đau. Phía dưới cũng khi thì sạch sẽ khi thì không sạch sẽ, có đôi khi còn muốn chiếu cô hài tử, thật sự là quá thống khổ. Cho nên nàng mới quyết định nhiều làm mấy ngày ở cữ, lại nói nàng còn không phải là nhiều làm mấy ngày ở cữ sao. Như thế nào đều giống như xem nàng không vừa mắt dường như. Chẳng lẽ Trần Vân như vậy sớm ở cữ xong, nàng liền nhất định phải giống nhau sao? Nàng không đem thân thể của mình dưỡng hảo, lúc sau như thế nào chiếu cô hài tử, dù sao thân thể là chính mình. Nàng tưởng như thế nào điều dưỡng liền như thế nào điều dưỡng, người khác quản không được. Thấy nàng nói như vậy, Phung Du cười, này ác lộ bài không sạch sẽ, trực tiếp đi phụ khoa kiểm tra một chút đi, chính mình ở nhà như vậy buồn cũng không thoải mái không phải. Nếu cách vách mẹ chồng nàng dâu không thu phục hài tử, về sau nàng hài tử vừa khóc, các nàng ra cũng đừng nghĩ ngủ. Chu Hiểu Phương lắc đầu, không cần, ta chính mình ở nhà nghỉ ngơi thì tốt rồi. Nàng không dám nói có thể là bởi vì lúc ấy hoài hài tử đóng phim. Cho nên thân thể quá mức với mệt nhọc tạo thành Thế thế, Phùng Du cũng chỉ Hảo đi trở về Còn Hảo Trần Vân nhẹ nhàng ở tử duệ bên thai hống hai tử mới vô dụng bừng tỉnh Trần Vân nghe được cách vách vẫn là có tiếng khóc Như mày nói, tiểu hài tử như vậy khóc Giọng nói khẳng định sẽ ách Các nàng là như thế nào mang hài tử Khóc lâu như vậy, còn dừng không được tới Chủ yếu là xảo chính mình tử duệ không nói Đối hài tử cũng không tốt Đừng nói nữa, nàng bà bà như vậy luôn cuống tay chân Nàng vẫn là tùy tiện nằm ở trên giường không núp đích, tuy rằng nói ở cứ ngồi xong cũng rất quan trọng, nhưng nào có người giống như hoàn toàn không quan tâm chính mình hài tử. Người không biết nếu không phải ta qua đi, cao lớn mẹ nó sữa bột đều hướng không tốt, hài tử ở khóc, nước sôi lại năng, vạn nhất năng đến nơi nào làm sao bây giờ. Không nói làm nàng hỗ trợ, đắp cái tay cũng hảo a, Liên phùng du đều có điểm bất mãn, các nàng thân là người ngoài tuy rằng không tiện nói cái gì, chính là hài tử khóc thành như vậy, là người sẽ có lòng chắc ở nhà. Chương 66 Hiểu Nguyệt Bá Gia Đoàn trưởng Trương Văn Hoa chính thức về hưu, phó đoàn trưởng Tiêu Thuận Bình tiếp nhận Trương Văn Hoa vị trí trở thành đoàn trưởng, nguyên bản tính toán từ buồn đoàn trưởng từ đề bạt một người trở thành phó đoàn trưởng, không nghĩ tới lại từ khác quân khu hàng không một người phó đoàn trưởng lại đây. Nguyên bản đoàn bộ tổng cộng có 5 cái doanh trưởng, lưu kiều thành tích xung ra, nhưng tư lịch nhất hiện 4 doanh trung thiếu mới vừa cũng là hàng không, còn không có lưu kiều ở buồn đoàn cơ sở vững chắc. Một doanh trưởng tuổi lớn. Tư lịch tuy rằng đủ rồi, nhưng là thành tích ở năm đoàn chung kém cỏi nhất, nhị doanh hồ vĩnh binh bằng cấp không cao, tam doanh cũng chỉ có thể tính chung dung. Đại gia kỳ thật đều tưởng tam doanh doanh trưởng thăng lên đi, không nghĩ tới lại là hàng không một vị phó đoàn trưởng lại đây. Hơn nữa là từ kinh thị điều lại đây, xảo chính là vị này từ kinh thị điều lại đây phó đoàn trưởng lao bà thế nhưng vẫn là Phùng Du quen biết cũ. Phùng Du cùng Trần Vân cùng Lưu Kiều nói, nếu là nàng lời nói, ta thật đúng là cùng nàng có điểm sâu xa. Năm đó nàng cùng ta còn dính điểm biên, vô ăn, cách lúc ấy nàng cao trung còn không có tốt nghiệp, liền phải xuống nông thôn. Các nàng ra liền này một cái nữ nhi, nơi nơi thắc quan hệ, vừa lúc thắc đến ta, ta mãi mãi cùng nàng mãi mãi là thân tỉ muội. lúc ấy ta tuy rằng thành phần không tốt, nhưng thắc người ba ba phúc, làm một cái khoa viên, ta lại có cái gì quyền lợi không cho nàng cắm đội. Các nàng ra này không phải hận thượng ta, sau lại thế hệ trước đều chết sạch, ta cũng không biết nàng thế nào. Lưu Kiều nói. Tiêu kỳ thật cùng ngài cũng không có gì quan hệ, cái kia niên đại ai mà không muốn lên núi xuống nông thôn đi. Hắn là không sợ này đó giày nhỏ, còn nữa đoàn trưởng Tiêu Thuận Bình rốt cuộc người cũng khôn khéo, biết mọi người tố chất như thế nào, sẽ không nhìn hắn sang bậy. Nhưng thật ra Tần Quế Chi đi rồi mấy ngày, Trần Vân mới nghe Trần Đại Phân tức hận, nàng tưởng nhất thương cảm không gì hơn Trần Đại Phân. Năm trước Trần Đại Phân có thể được đến cái này cửa hàng, đều là dựa vào đoàn trưởng lên tiếng. Tháng thứ hai cùng Bảo Bảo đánh dự phòng châm thời điểm. Chu Hiểu Phương cũng ra ở cữ, cao lớn mẹ ngược lại cảm thấy Trần Vân tương đối đáng tin cậy, vẫn là cùng các nàng cùng đi trích, lần này ngửa quen đường cũ, không chỉ có tử Duệ thực mau liền đánh hảo, liền Chu Hiểu Phương nhi tử cao ngộng tường ở Trần Vân mẹ chồng nàng dâu dưới sự trợ giúp cũng thực mau đánh hảo. Cao lớn mẹ liên thanh cảm tạ, mặc kệ thế nào, nhân ra vẫn là trợ giúp nàng. Đừng nhìn tư lệ khiết cùng Trần Đại Phân kêu hoan, các nàng đều chỉ biết đối riêng người quan tâm cùng nhiệt tình. Từ lệ khiết đối tiêu lan một cái dưỡng nữ đều chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, mỗi ngày đem nàng treo ở bên miệng, chẳng lẽ là thật sự thích cái kia tiểu cô nương. Trần Đại Phân mỗi ngày tới cùng chính mình con dâu lẩm nhầm lầm nhầm, đứng đắn thời điểm, liền cái phòng bệnh đều không đi, huống chi, liền cái nam nhân đều trị không được, cao lớn mẹ cũng khinh thường nàng. Cao lớn mẹ thái độ chuyển biến, Trần Vân đương nhiên cũng cảm nhận được, nhưng là nàng cũng không phải vì muốn nảy một tiếng cảm ơn mà giúp nàng. Hiện tại đoàn trưởng lão bà là trương hàm Nàng trước kia chính là cán bộ, vẫn là thành công doanh nhân, có thể nói vô luận là nào một phương diện đều thực thành công. Hiện tại nàng vẫn là giống nhau, cũng không có cảm thấy chính mình là chính đoàn trưởng lao bà liền cao nhân nhất đẳng, nhìn đến Trần Vân trở về cũng cao hứng đánh một tiếng tiếp đón. Đã trở lại, ta chính mang Lan Lan đi ra ngoài chơi đâu. Sớm biết rằng còn có thể mang các ngươi đoạn đường. Trần Vân cười nói, thời gian này đi ra ngoài càng tốt, chúng ta là bởi vì muốn đi bệnh viện sở hữu bất đắc dị muốn sớm một chút đi. Trương Tỷ bên ngoài lạnh lẽo, ngươi nhưng tiểu tâm điểm, đừng đông lạnh chứ. Hai người hàn huyên vài câu liền từng người về nhà, không nghĩ tới ở cửa gặp được tân dọn lại đây phó đoàn trưởng lao bà Triệu Huệ Mỹ. Triệu Huệ Mỹ đứng ở cửa cùng Chu Hiểu Phương nói chuyện phía đâu, hai người thoạt nhìn còn có điểm giống nhau, nói thực náo nhiệt. Thực mau nàng nhìn đến Phùng Du lúc sau, chủ động hô một tiếng, tiểu du Tỷ. Phùng Du nhưng thật ra nhất quán ôn hòa bộ dáng, Huệ Mỹ, nhà các ngươi đều thu thập hảo sao. Triệu Huệ Mỹ cười nói, thu thập hảo ai nha, đây là ngươi con dâu đi, vừa thấy chính là có phúc khí bộ dáng. Nàng nhưng thật ra cái thực khách khí người, nhìn thấy bảo bảo liền tắt cái đại hương bao, Trần Vân vội vàng chối từ, nàng nói, đây chính là ta lần đầu thấy chất tôn, cũng là là. Triệu Huệ Mỹ giá người thực hảo, nàng tuổi này, cũng không có sơ với bảo dưỡng, so Trần Vân người thanh niên này bụng nhỏ còn bình thản. Phùng Du vội vàng thỉnh nàng tiến vào ngồi, có lẽ Phùng Du là nàng biểu tỷ, người cũng ôn hòa. Triệu Huệ Mỹ lập tức liền mở ra máy hát, "Ta trở về thành thời điểm, các ngươi không phải dọn đến Tân Gia thuộc lâu sao? Vừa lúc ta lại gả cho người đi Bắc Kinh, liền ít đi liên hệ, không nghĩ tới chúng ta biểu tỷ muội có thể ở chỗ này gặp phải." Lời này nói đem Phùng Du cũng làm cho rất cảm khái, "Ai nói không phải, ta nếu không phải bởi vì ta nhi tử ở chỗ này, đại khái cũng thấy không ngươi." Chất nhi hiện tại là cái gì cấp bậc? Triệu Huệ Mỹ lơ đáng hỏi, "Nam doanh doanh trưởng, về sau còn ngông các ngươi nhiều chiếu cố chút." Hán ba ba tại địa phương thượng cũng quá không tới, lại là cái kia xú tính tình, lưu Tiểu bọn họ phu thê cũng không dễ dàng à. Phùng Du nói xong lại hỏi triệu về Mỹ, ai, Ngươi hiện tại sinh chính là nhi tử vẫn là nữ nhi à. Mang lại đây không có, vẫn là ở đọc sách. Lại thấy triệu về Mỹ xấu hổ cười, có một nhi một nữ đều ở kinh thị nàng mãi mãi trong nhà đọc sách. Nghe kêu ý tứ, vị này phó đoàn trưởng vẫn là kinh thị người địa phương. Phùng Du trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, nói tiếp. Ta cũng là một nhi một nữ, bất quá hiện tại có kế hoạch hóa gia đình, tới rồi các nàng này một thế hệ liền đều là con một. Lẫn nhau lại nói một chút tình hình gần đây, Triệu Huệ Mỹ nói phải về nhà nấu cơm, cho nên không nói thêm nữa. Trần Vân mở ra tivi, trong tivi mặt đang ở phóng Chu hiểu phương diễn hiểu nguyệt đã phóng tới đệ tam tập, vừa lúc Chu Hiểu Phương lại đây gõ cửa, nàng cười miệng nói, ta diễn tivi giống như bắt đầu bá, ta tới các ngươi nơi này nhìn xem, có thể đi. Đương nhiên có thể, ta chính khai tivi đâu. Ngươi mau ngồi trên sofa đi. Trần Vân cũng không phải keo kiệt người. Chu Hiểu Phương xuất diễn không tính trọng, đại khái có tam tập tả hưu xuất diễn, nhưng cũng không tính thấp. Trần Vân tức trái cây cho nàng, nghe được bảo bảo ngao ngao kêu, biết nàng đói bụng, liền ôm nàng ở trên sofa huy mãi. Này lúc trước làm Chu Hiểu Phương cảm thấy nàng tố chất thấp, rốt cuộc nàng còn ở nơi này, Trần Vân cũng không che lấp một chút, cũng khó trách hiện thế rất nhiều người đều nói người trong nước tố chất thấp, chính là loại này tập tục xấu quá nhiều. Mà Trần Vân cảm thấy là ở chính mình ra, hơn nữa Chu Hiểu Phương lại là tuổi trẻ nữ nhân, liền không có kiêng rẻ, nàng cũng không biết Chu Hiểu Phương ở trong lòng phun tào nàng. Uống sống mãi, bảo bảo đánh cái no cách, nhưng cũng không buồn ngủ, mà là thân mật ở Trần Vân trong lòng ngực. Hơn hai tháng bảo bảo, tự nhiên thích nhất thân cận đại nhân, hơn nữa bảo bảo ngày thường ngoan ngoãn, khóc cũng ít, đem hắn phóng trên giường hắn cũng chính mình chơi. Nhưng Trần Vân có rảnh thời điểm vẫn là tưởng nhiều thân cận hắn, nói với hắn lời nói, làm hắn quen thuộc chính mình thanh âm. Nàng nghe nghe bảo bảo, lại độ hắn chơi, Tử Duệ, tiểu Tử Duệ, xem mụ mụ. Cái này làm cho đang xem nàng chính mình xuất diễn Chu Hiểu Phương cảm thấy phiền không thắng phiền, còn không phải là sinh đứa con trai sao? Ai không có a? Nàng nhìn trong chốc lát, lại nghe được cao lớn mẹ ở kêu nàng nói làm nàng trở về xem hài tử, Chu Hiểu Phương ngồi ở chỗ kia đều không hoạt động một chút, liền ngoài miệng đáp ứng vài tiếng. Khí cao lớn mẹ, tự mình ôm hài tử lại đây phóng trên tay nàng, Hiểu Phương, ta này phải làm cơm. Ngươi tổng tai quản quản chính ngươi hài tử đi. Chu Hiểu Phương lúc này mới không tình nguyện đem nhi tử đặt ở trong lòng ngực, nàng cũng không phải không thích hài tử, nhưng trong nhà quá như vậy tung quẫn, căn bản vô pháp đối Hải tử hảo. Trong nhà đồ điện một kiện không có liền không nói, đến lúc đó Hải tử trưởng thành các loại hứng thú đổi dưỡng, thượng một ít tốt trường học, đều phải tiền, không có tiền như thế nào đối Hải tử hảo. Nàng bà bà luôn cho rằng cấp điểm ăn cấp điểm uống, chính là đối hài tử hảo, kia không phải như vậy nói. Đừng hâm mộ Trần Vân mẹ chồng nàng dâu, các nàng bất quá là ở sống bằng tiền dành dụng thôi, nếu là Trần Vân công công một về hưu, người một nhà còn không phải cùng người thường vô dị. Nàng hiện tại không kiếm tiền, chẳng lẽ đến lúc đó làm hài tử đoán nàng nha. Trần Vân nhìn đến Chu Hiểu Phương trong lòng ngực bảo bảo chảy nước miếng, vội vàng nhắc nhở nàng, "Ngươi mau cấp Hải Tử lau lau nước miếng đi, hắn nước miếng đều mau chảy ra." Phần 32. Tiêu hành, mượn điểm giấy vệ sinh cho ta đi. Chu Hiểu Phương không thèm để ý nói Trần Vân nhíu môi, giấy vệ sinh sát miệng đau, trẻ con làn da rất non, ngươi dùng một khối miên khăn tay sát tốt nhất, hơn nữa muốn nhẹ điểm. Chu Hiểu Phương lúc này mới ôm hài tử trở về, lộng nửa ngày, lại đây thời điểm, Hiểu Nguyệt vừa lúc phóng xong rồi. Nàng ngồi xuống nói, có phải hay không còn có một tập? Ân, hình như là... Nàng đang nói, Lưu Kiểu cung tử bên ngoài đã trở lại, Phùng Du cười từ phòng bếp ra tới, ta này đồ ăn mới vừa làm tốt, ngươi liền đã trở lại, vừa lúc đuổi kịp tranh. Trần Vân chuẩn bị ăn cơm thời điểm, cũng hô Chu Hiểu Phương một tiếng, Hiểu Phương tỷ, lại đây cùng nhau ăn đi. Cũng may Chu Hiểu Phương còn có điểm sắc mặt, rốt cuộc nàng bà bà đang ở nấu cơm, cho nên cự tuyệt, nhưng Trần Vân cảm thấy ngươi lại ở chỗ này ngồi không đi, chẳng lẽ muốn xem chính mình người một nhà ăn cơm à, nàng khuyên vài cái, dù sao chúng ta đều là thai phụ, liền đến nơi này ăn đi. Chu Hiểu Phương nhìn nhìn thức ăn trên bàn sắc, đều là thực thoải mái thanh tân, bất đồng với nàng bà bà làm cái loại này rất lớn du vân ăn. Tội vẫn là đồng ý Lưu tiểu tuy rằng rất đói bụng, nhưng vẫn là giặt sạch tay cùng mặt, ôm bảo bảo ở trong ngực ăn cơm. Trần Vân biết Lưu Kiều thực vất vả, cho nên trước múc canh phóng hắn phía trước, người uống điểm cái này canh, uống lên lúc sau thực cấm áp. Nói xong, lại phân biệt cùng Phùng Du cùng Chu Hiểu Phương đánh canh, Chu Hiểu Phương cười cảm tạ. Bất quá nàng là tới xem phim truyền hình, cho nên vẫn là đem bát cơm đoan tới rồi trên bàn trà đi xem. Lúc này Triệu Huệ Mỹ lại đây, nàng là đưa điêu cá bột lại đây đã sớm muốn ăn quê quán kia một ngụm, vừa lúc hôm nay đi thị trường mua, ta làm đưa các ngươi nếm thử. nay vẫn là Lưu Kiều đầu thứ nhìn thấy Triệu Huy Mỹ, Lưu Kiều nghi hoặc lại nhìn thoáng qua Chu Hiểu Phương, này hai người cũng lớn lên quá giống đi. hắn liền này một cái hành động, này nàng đều rất bình thường. Lưu Kiều trời sinh thực sẽ xã giao, ở Triệu Huy Mỹ trước mặt cũng là làm đủ vãn bối bộ dáng, Triệu Huy Mỹ hâm mộ nha. Tiểu Du Tỷ, này Lưu Kiều thật là hảo hài tử, tuổi trẻ đầy hứa hẹn lại hiếu thuận, hâm mộ chết ta. Phung Du cười nói, hâm mộ cái gì, ngươi không phải cũng có sao. Chờ thả nghỉ đông, cũng đem ngươi nhi tử cùng nữ nhi cùng nhau tiếp nhận tới. Ngươi có thể so ta cường, nữ nhi của ta hiện tại kết hôn, đều quá không tới. Triệu Huệ Mỹ hiển nhiên là cố ý giao hảo Phung Du, đưa một chén dầu chiên điêu cá bột, nói 10 phút mới đi. Ở các nàng nói chuyện đồng thời, Trần Vân một nhà biên tùy đem cơm đều ăn xong rồi. chương 67 nhận sai bắt trùng. Chu Hiểu Phương cũng yên lặng nghe Triệu Huệ Mỹ cùng lưu ra người hàn huyên. Nguyên lai nhân gia đã sớm nhận thức à? Kia đến lúc đó Lưu Kiều không phải sẽ thực mau thăng quan? Quả nhiên là trong triều có người dễ làm sự à? Chờ Triệu Huệ Mỹ đi rồi, nàng xem xong Tivi cũng lắc đầu về nhà. Trần Vân đem Tử Duệ phóng trên giường chơi, nàng tác một bên thu thập giường đệm một bên cùng Lưu Kiều nói chuyện. Ngươi nói bảo bảo nhìn đến chúng ta ăn ngon, có thể hay không cũng ở trong tối tự chảy nước miếng à? Như thế nào sẽ không? Ta mẹ nói ta khi còn nhỏ nhưng thèm. Nhà người khác tiểu hài tử uống mãi uống đến 2-3 tuổi mới không uống, ta chính mình không đến 1 tuổi liền chủ động muốn ăn cơm cùng đồ ăn. Lưu Kiều nói ra còn có điểm đắc ý đâu. Lưu Kiều ca ca, ta có thể tưởng tượng ngươi khi còn nhỏ khẳng định cũng là cái loại này đặc biệt đáng yêu tiểu hài tử. Trần Vân rất có hứng thú nhìn Lưu Kiều. Há liêu Lưu Kiều không cao hứng, ta mới không phải đáng yêu đâu, ta là tương đối thành thục. Trần Vân lại đây nâng lên hắn mặt, hảo, ta tới thân một chút người này trương thành thục mặt. Hai người lại nháo thành một đoàn, Bảo Bảo nhìn đến ba mẹ nháo, cũng một người ở trên giường cười, thật là cái ái cười Bảo Bảo. Hai người đồng thời nằm ở trên giường, Lưu Kiều đem Bảo Bảo ôm lại đây phóng hắn bên cạnh. Hắn tuy rằng làm việc nhà thực lười biếng, nhưng là mang hài tử nhưng thật ra tích cực, hơn nữa mỗi khi Bảo Bảo cùng hắn hơi chút thân cận một chút, hắn đều sẽ càng thêm quan tâm Bảo Bảo. Trần Vân trước sau cảm thấy hài tử khi còn nhỏ nên làm hắn cùng cha mẹ càng thân cận, như vậy hài tử làm chuyện gì đều có nắm chắc. Nàng chính mình trải qua chính là như vậy, khi còn nhỏ làm chuyện gì cũng chưa tự tin, bởi vì ba mẹ không ở bên người, thực sợ hãi. Hiện tại nàng trưởng thành, cũng có chính mình hài tử, tự nhiên hy vọng hài tử có thể có một cái tốt đẹp gia đình bầu không khí. Ngay hôm sau, Chu Hiểu Phương lại lôi đả bất động lại đây, Trần Vân chủ động đem sofa nhường ra tới, vốn dĩ nàng là chuẩn bị cùng nàng mụ mụ gọi điện thoại, liêu một lát tiên, có người ngoài ở, nàng liền không nói nữa. Triệu Huệ Mỹ cũng đúng hẳn tới. Nàng ở cái này người nhà lâu cũng không có gì nhận thức người, vừa lúc Trần Vân trong nhà còn rất náo nhiệt, nàng cũng lại đây. Triệu Huệ Mỹ cùng Chu Hiểu Phương cũng ngồi ở cùng nhau, hai người tướng mạo có năm phần tương tự, Phùng Du cũng đã nhìn ra, nhưng nàng vẫn chưa lên tiếng. Nhưng thật ra tới xuyến môn Trần Đại phân nhìn đến các nàng, đặc biệt kinh ngạc nói giỡn, "Triệu tỷ, ngài cùng Hiểu Phương thật đúng là lớn lên rất giống, không biết khẳng định cho rằng các ngươi là tỷ muội." Vốn dĩ không có gì cảm giác Chu Hiểu Phương một lần nữa nhìn thoáng qua Triệu Huệ Mỹ. Nàng cười nói, "Đúng vậy, Triệu tỷ bảo dưỡng thật tốt." Triệu Huệ Mỹ nghe được lời này cũng thật cao hứng, rốt cuộc Chu Hiểu Phương vóc dáng cao gầy lại thật xinh đẹp, nói chính mình tuổi trẻ còn không tốt. "Biểu gì, này lập tức liền phải phóng nghỉ đông, ngươi nhi tử nữ nhi muốn lại đây chơi sao?" Trần Vân thuận miệng hỏi. Nhắc tới cái này, Triệu Huệ Mỹ nói thực có lệ, hẳn là sẽ không, các nàng muốn ở nhà bồi da ra mãi mãi đâu. Phùng Du vội vàng lại tách ra đề tài đến phim truyền hình thượng, Hiểu Nguyệt bá ra sắc thật là thử quanh động một việc. Chỉ là hồng vẫn như cũ chỉ là vai chính nón Chỉ có thiếu bộ phận người ở kinh thị, đại bộ phận vẫn là trở về từng người đơn vị. Vốn dĩ đã không có trông cậy vào Chu Hiểu Phương thật đúng là vận khí đổi thay. Nàng tuy rằng chỉ là diễn mấy tập, hơn nữa nhân vật không tính xuất chúng, nhưng rốt cuộc đã là minh tinh đại ngộ. Lúc này có Long Thành một nhà quảng cáo công ty tìm nàng làm tuyên truyền, Chu Hiểu Phương lúc này mới dương mi thổ khí đi. Lại lần nữa chờ đến Chu Hiểu Phương trở về thời điểm, nàng trang điểm lại không giống nhau. Nghe nói đi nhân ra công ty đi làm cố vấn. Trần Vân khó hiểu hỏi nàng, vậy ngươi không phải không cần trường học công tác này. Chu Hiểu Phương không để bụng nói, vốn dĩ cũng không mấy cái tiền, nếu không phải vì chúng ta mộng tường, ta đã sớm nam hạ đi Quảng Đông bên kia. Hiện tại lưu tại Long Thành đều là vì hai tử, hai tử mới là quan trọng nhất ta. Nàng nói là nói như vậy, nhưng Trần Vân cũng không cảm thấy nàng là thật sự vì hai tử, có lẽ nàng hiện tại tiền lương cao, người cũng nổi. Nhưng là hài tử mới mấy tháng liền vẫn luôn uống sữa bột, cũng không chiếu cô hài tử, toàn bộ ném cho bà bà, Trần Vân cảm thấy này cũng không nên. Ở bảo bảo 4 tháng thời điểm cũng muốn ăn Tết, người nhà lâu cũng náo nhiệt lên, Chương Hàm mang theo Lan Lan đi tìm Chu Hiểu Phương chơi, nàng vừa đi, Từ Lệ khiết khẳng định muốn đi. Từ Lệ khiết vừa đi liền cùng các nàng nói, các ngươi còn không biết đi, chúng ta vị này mới tới phó đoàn trưởng phu nhân là mẹ kế, phía trước kia một đôi nhi nữ căn bản là không phải nàng sinh. Khó trách ngày đó Trần Vân hỏi nàng Nói nàng nhi tử nữ nhi như thế nào bất quá tới thời điểm, nàng chi chi ô ô, nguyên lai không phải thân mụ nha. Chu Hiểu Phương đứa môi. Đúng vậy, nàng mới kết hôn mười mấy năm nơi nào có thể dưỡng ra mau hai mươi tuổi nhi tử tới. Từ lệ khiết cười nói. Trương Hàm nhìn nhìn Chu Hiểu Phương nói, ngươi còn đừng nói, ngươi cùng nàng thật sự rất giống, ta cảm giác các ngươi có phải hay không có thân thích quan hệ. Không ngừng là có một người nói như vậy, Chu Hiểu Phương nghe vào lỗ thai, cũng cảm thấy có chút hoài nghi. Năm vị thần đồng, Trần Vân ở nhà cùng Phùng Du cùng nhau ướp thịt khô cùng thịt khô cá, lại làm xúc ruột cùng lỗ đồ ăn, làm không nhiều lắm, luôn là người trong nhà nếm cái hương vị. Lạp xưởng có ngũ vị hương khẩu vị cùng cây rát khẩu vị, rất hảo, treo ở trên ban công. Trần Vân không khỏi người được trong phòng bếp lỗ đùi gà mùi hương, thèm không được, nàng đi vào phòng bếp, vừa lúc Phùng Du gấp một cái đùi gà lượng ở nắp chậu thượng. Mẹ, ta muốn ăn một ngụm. Nàng nói chuyện thời điểm đều ở chảy nước miếng. Phùng Du trong lòng cảm thấy buồn cười, mặc kệ thấy thế nào đều là đại nhân, vẫn là như vậy tính trẻ con. Nàng gấp một cái đùi gà cấp Trần Vân, Trần Vân cười tủm tỉm đối Phùng Du nói: cảm ơn mẹ. Đứa nhỏ này nhưng thật ra so với chính mình nữ nhi đều ấy làm lũng, nhà nàng lưu lộ từ nhỏ chính là độc lập thực, lớn lên thành ra lúc sau cũng hiếm khi có loại này thân mật động tác, ngược lại là con dâu mềm ấm thiện lương, tiểu kiều đáng yêu làm lũng, nàng nhưng thật ra rất thích. Đem lỗ đồ ăn đều lượng hảo. Phùng Du lại trang điểm đi đưa cho Triệu Huệ Mỹ, rốt cuộc nàng cùng Triệu Huệ Mỹ còn có điểm thân thích quan hệ, huống chi Triệu Huệ Mỹ cũng thường xuyên đưa điểm tiểu thái lại đây, lễ thượng vãng lai sao? Thừa dịp bà bà ra cửa, Trần Vân vào cửa đi xem nhi tử, Tử Duệ chính an tính ngủ, Trần Vân trong lòng Mỹ Mỹ nghĩ, ta nhi tử cũng thật đẹp. Lại nói Phùng Du lên lầu đi đưa đồ ăn thời điểm, bị Triệu Huệ Mỹ nhiệt tình lưu lại nói chuyện, nàng nói, "Tiểu Du tỷ, ngươi nói ta thật là hâm mộ ngươi, cái gì đều có, cái gì cũng tốt." Ngươi không phải giống nhau. Phùng Du cười hồi nàng. Triệu Huệ Mỹ lắc đầu, nếu là cứ như vậy thì tốt rồi, đó là đằng trước cái kia sinh, cùng ta không quan hệ. Thì ra là thế, Phùng Du nghi hoặc nói, không phải kế hoạch hóa gia đình sao. Như thế nào sinh hai cái? Triệu Huệ Mỹ mất tự nhiên nói, trong đó cái kia nữ nhi là ta cô em chồng nữ nhi, nàng cùng cô ra đều ra thai nạn xe cộ, hai tử liền qua kế đến chúng ta danh nghĩa. Nàng cũng nhu cầu cấp bách muốn Phùng Du hỗ trợ, tiểu du tỷ. Ta tuổi này hẳn là còn có thể sinh, chính là năm đó xuống nông thôn đem thân thể mệnh, người có thể hay không mang ta đi làm lộ lộ bà bà giúp ta nhìn xem. Phùng Du liền biết chuyện này không có đơn giản như vậy, rõ ràng năm đó hận chính mình hận muốn chết triệu vệ Mỹ như thế nào sẽ đối chính mình như vậy nhiệt tình. Bất quá, lại nói như thế nào nàng cũng không đành lòng nhìn đến triệu vệ Mỹ như vậy. Nàng nữ nhi lưu lộ bà bà ở năm đó chính là rất có danh thời lang, đặc biệt là vô sinh một phen hảo thủ nhưng hiện tại cơ bản là không giúp bên ngoài người xem bệnh, cấp nhiều ít đều không xem, trừ phi là người trong nhà, nàng mới giúp một phen. Ta đem điện thoại cho ngươi, chính ngươi đi đánh đi. Có thể cho điện thoại, vậy thực không tồi, Triệu Huệ Mỹ kẹp điện thoại giấy một trận kích động. Cùng chi đồng thời, Chu Hiểu Phương cũng trở về quê quán một chuyến, nàng xác thật là bị thanh niên trí thức ném cho Chu ra, Chu ra nhận nuôi, nhưng cụ thể là tên gọi là gì, nàng cũng không biết. Hôm nay Chu Hiểu Phương, lại đây Trần Vân bên này, Xem Phùng Du đang xem tivi, vội vàng theo ghế dựa ngồi lại đây. Phùng gì? đây là đánh giặc đi. Còn khá xinh đẹp. Phùng Du ngô một tiếng. Phùng gì? ngày trước kia là thanh niên trí thức sao. Chu hiểu Phương Hiếu Kỳ nói. Trần Vân bưng trái cây ra tới, cảm thấy buồn cười. Sao có thể, Van, cách lúc ấy ta mẹ đều hơn 20 tuổi. Mẹ, ngài ăn chút trái cây a? Bởi vì muốn ăn Tết, Trần Vân trường học cũng đã phát trái cây cùng thịt gì đó, bộ đội cũng đã phát. Này hai tương trọng điệp dưới thế nhưng làm các nàng ra trái cây nhiều không ít. Cho nên, nàng thường thường liền tẩy mấy cái ra tới ăn. Chu Hiểu Phương cảm thấy Trần Vân đánh gãy nàng lời nói, có chút không vui, lại tưởng nói chuyện thời điểm lại nghe được cao lớn mẹ nói hài tử phát sốt, nàng mới vội vội vàng vàng chạy về đi. Cũng không biết nàng ngày này đến vãn đều ở vội chút cái gì. Chính mình hài tử không hảo hảo chiếu cố, cả ngày nơi nơi chạy loạn, Trần Vân cảm thấy nàng thật sự là có điểm lẫn lộn đầu đôi. Trạng vạng Lưu Kiều đã trở lại, hắn hôm nay mặt có điểm tang, Trần Vân vội hỏi, làm sao vậy? Lưu Kiều lắc đầu, hôm nay có mấy cái nạn binh hỏa đánh đàn, bị ta hấn một đốn. Người nói còn không phải là vì một cái trường quân đội danh ngạch sao. Ta khẳng định này đây nhất công chính tâm đi chọn lựa, này còn không có bắt đầu, một đám liền tới rồi. Đừng tức giận, đừng tức giận. Trần Vân vội vàng bưng lên nước cấm. Mới tới phó đoàn trưởng người thật không có cái gì thì vết, chính là kiểu cách nhà quan quá đạo Có điểm chú trọng bệnh hình thức, làm doanh trong bộ mỗi ngày chính là quét tức vệ sinh, hận không thể mỗi ngày kiểm tra mấy trục biến, gặp lại một cái mới vừa tiền nhiệm chính đoàn trưởng, mấy cái cây đốt người đều thiêu chết. Càng thêm tới rồi cuối năm sự tình liền càng nhiều lên, lưu kiểu chính mình là trước nay đều không thu lễ, cũng sẽ không yêu cầu các chiến sĩ đưa cái gì, thậm chí liền hắn sinh nhật đều bảo mật. Nhưng là đối huấn luyện xem thực trọng, rốt cuộc hắn trước nay đều là cho rằng chỉ cần ngày thường vất vả, thời gian chiến tranh mới không khổ. Nay không lập tức muốn ăn bữa cơm đoàn viên nhị doanh cùng tam doanh còn có năm doanh muốn đi tập huấn trần vân các nàng cũng chỉ hảo tự mình ăn tết triệu huệ mỹ bởi vì được đến lưu lộ bà bà hồi đáp trong lòng nhưng thật ra không hoảng loạn nàng còn chuyên môn lại đây tạ phùng du đang ở trần vân gia xem tivi chu hiểu phương cũng ở lúc này nàng tựa hồ có điểm nhận định cái này triệu huệ mỹ chính là nàng thân mụ nàng giống như vô tình hỏi triệu gì người trước kia có phải hay không hạ phong đến tông dương huyện a triệu huệ mỹ nghĩ nghĩ Có chút mất tự nhiên nói, đúng vậy, ta là hạ phong quá nơi đó. Vậy ngươi có biết hay không cao ra thôn cái này địa phương? Chu Hiểu Phương lại hỏi. Triệu Huệ Mỹ lắc đầu, không biết, ta lúc ấy hạ phong đến nông trường. Kế tiếp Chu Hiểu Phương nói ra một phen làm mọi người sợ ngây người nói, ta lần này trở về hỏi ta ba mẹ, ta là bị nhận nuôi, hơn nữa chính là bị một cái thanh niên trí thức vứt bỏ, muốn biết triệu gì có hay không gặp qua cùng ta diện mạo tương tự. Cái này đem mọi người đều chấn kinh rồi. Làm cho triệu huệ Mỹ mặt nói cái này, có lẽ người khác sẽ cảm thấy nàng là thật sự đang tìm hỏi, nhưng lấy Trần Vân đối nàng hiểu biết, cách vách vị này chu hiểu phương xưa nay chính là loại này tưởng rất nhiều người, không biết nàng có phải hay không thật sự cho rằng nàng là triệu huệ Mỹ nữ nhi. Mấy ngày trước triệu huệ Mỹ còn ở vì nàng chính mình cùng như vậy xinh đẹp cô nương lớn lên tương tự mà cảm thấy cao hứng, này liền lập tức bị vả mặt, nàng chạy nhanh lắc đầu, không quên biết, không quên biết, ta lúc trước cũng chưa kết hôn liền về nhà. Chu hiểu phương cảm thấy này triệu Huệ mị trong lòng biết rõ ràng, nàng thực khó chịu, nhưng nghĩ lại vẫn là cắn chặt răng đi trở về, về sau nàng nhất định phải sống thành cá nhân dạng, làm vứt bỏ nàng người cảm thấy hối hận. Chu hiểu phương đi rồi, triệu Huệ mị cũng rất là xấu hổ đi rồi, nàng năm đó xác thật xuống nông thôn cùng nhân ra kết hôn, còn sinh một đôi nhi nữ, chỉ là sau lại nàng trở về thành lúc sau liền kinh người giới thiệu gà đến Bắc Kinh, rốt cuộc không có liên hệ. Nàng trở về thành thời điểm nữ nhi được viêm màng não đã chết. Nhi tử sau lại cũng không coi âm tín, nàng lại như thế nào sẽ có chu hiểu phương như vậy nữ nhi. Loại này lời nói triệu về Mỹ sẽ không theo bất luận kẻ nào nói lên, trừ bỏ nàng chính mình ba mẹ biết, liền nàng hiện tại lão công đều không rõ ràng lắm này đó, cho rằng nàng là kết hôn lần đầu. Bởi vì năm đó ở nông thôn kết hôn, bãi rượu liền tính là kết hôn, liên kết hôn chứng cũng chưa đánh. Các nàng này vừa đi, Trần Vân mẹ chồng nàng dâu lướt nhau, đều cảm thấy kỳ quạc, nhưng rốt cuộc không phải chính mình ra sự tình, cũng không quá quan tâm. Trần Vân ghé vào bảo bảo bên cạnh nghe hắn hơi thở, tiểu bảo bảo ngủ say còn có tiểu tiếng ấy, nghe tới đặc biệt đáng yêu. Nàng cảm thấy cứ như vậy xem một ngày cũng xem không nghị bảo bảo. Đáng tiếc quá xong năm nghỉ xanh hưu xong, nàng liền phải đi làm, nàng trong lòng đối bảo bảo thực xin lỗi, nếu có thể vẫn luôn bồi bảo bảo thì tốt rồi. Nghĩ nghĩ thế nhưng có điểm muốn khóc, nhìn đến lưu tiểu lại nghẹn lại nước mắt, lưu tiểu tuy rằng rất mệt, nhưng vẫn là rất tinh tế. Vân vân, như thế nào lạc? Lưu kiểu ca ca nói qua có cái gì không cao hứng sự tình có thể cùng ta nói. Trần Vân đối hắn vây vây tay, đem đầu dựa vào hắn trên eo, ta thật sự tưởng ở nhà bồi bảo bảo, nhưng là vẫn là muốn đi làm, cho nên cảm thấy có điểm thực xin lỗi bảo bảo. Này không có gì, kỳ thật bảo bảo cũng sẽ lớn lên, nếu bảo bảo trưởng thành, ngươi phải làm hảo chính ngươi sự tình, làm cho hắn vì ngươi kiêu ngạo. Ta trước vài lần liền phát hiện, ngươi là đối hải tử thực hảo rất tinh tế người, nhưng ngươi cũng có chính ngươi sinh hoạt. Làm hài tử chân chính vì ngươi công tác, vì ngươi thành tích mà kiêu ngạo. Lưu Kiều nói xong, tôi xuống thân mình lấp kín nàng môi lưới, chậm rãi nhấm nháp trong đó tư vị. Qua một hồi lâu mới cười nói, ngươi nhìn xem ngươi, về sau làm chính mình thích làm sự tình thì tốt rồi. Không cần lo lắng hài tử, có ba mẹ còn có thể giúp ta mang mang hài tử, ngươi liền đi làm chính ngươi sự tình là được. Trần Vân Cô Y nói, ta đây tưởng hồi Giang thành khai một nhà hiệu sách. Lưu Kiều ôm lấy nàng, không được. Ngươi vẫn là hảo hảo đãi ở ta bên người đi. Ta nhìn xem vừa mới có phải hay không muốn khóc hắn dùng thô lệ ngón tay vớt ve nàng cằm. Trần Vân thực hưởng thụ như vậy ô hiếm, nàng chậm rãi vây quanh Lưu Tiểu, Lưu Kiều cũng là không thường khai trai, hôm nay rốt cuộc cùng Trần Vân tới một lần cá nước thân mật, phu thê hai người đều thực thỏa mãn. Thủy triều mới vừa bình, Trần Vân trên mặt hồng chiều còn ở, nàng đem mặt chôn ở Lưu Tiểu ngực, đem Chu Hiểu Phương sự tình cùng Lưu Kiều nói, ta xem Hiểu Phương tỷ giống như hoài nghi biểu gì là nàng thân mụ. Phần 33. Lưu Kiều vẫn là rất bình tĩnh, giống như cảm thấy không có gì ghê gớm, có phải hay không nàng thân mụ có cái gì quan trọng? Trần Vân ngạc nhiên nói, đây là có ý tứ gì? Chính là nói dù sao cũng không cần nàng, nàng hiện tại càng quan trọng là quá hảo tự mình sinh hoạt, mỗi ngày bức người ta nhận nàng, cũng không hảo á hơn nữa cái kia niên đại loại chuyện này vốn dĩ cũng rất nhiều, đây đều là thời đại bi kịch, đương nhiên, này cũng không phải nói tùy tiện vứt bỏ hài tử là đúng, dù sao đi. Ta cảm thấy nàng hẳn là càng quan tâm trưởng phu của nàng cùng hài tử. Cao Quốc vốn vốn là phó doanh trưởng, không thăng thành doanh trưởng liền bực bội, hài tử lại mỗi ngày khóc náo, hôm nay bị nhị doanh trưởng dạy bảo. Lưu Kiều là thực chứng mắt người như vậy, vĩnh viễn phân không rõ ràng lắm chủ yếu và thứ yếu. Lưu Kiều người này là cái thực sắc bén người, chính là bề ngoài ôn hòa, trong lòng rất cường đại. Ở náo nhiệt bầu không khí trung niên đón tân một năm, Trần Vân này vẫn là hưu xong nghỉ xanh phía sau một ngày đi làm, nàng có chút xa lạ đi đến trường học, tìm được người bận rộn mang chủ nhiệm muốn một trương thời khóa biểu, ấn biểu đi đi học. Buổi sáng thượng hai tiết khóa, giữa trưa nàng liền vội vàng về nhà, một hồi ra liền chạy nhanh vui mãi, nàng thật sự là chướng ngại khó chịu. Bảo Bảo mở mê mang hai mắt, miệng lại không thả lỏng. Cái này Bảo Bảo, càng ngày càng bướng mình, một bên hút mãi, một bên còn đem bên kia cũng bảo vệ. Xú Bảo Bảo, ngươi còn nhắm mắt lại lừa mụ mụ, kỳ thật ngươi tỉnh, đúng hay không? Xem Bảo Bảo uống xong mãi. Trần Vân liền ôm hắn đầu hắn chơi, cách vách Trần Đại Phân trong nhà lại xảo lên. Phùng Du chuẩn bị đi cách vách nhìn xem, bị Trần Vân gọi lại, mẹ, đừng đi, các nàng nhà mình sự nhà mình đi bẻ xả. Nhớ tới Chu Hiểu Phương nói cho nàng Trần Đại Phân còn ở sau lưng nói nàng khuyên nàng ly hôn sự tình, nàng liền hòa đại. Vốn dĩ nàng chính mình ra như vậy nguyên tắc tính vấn đề, ở các nàng trước mặt khóc, nàng cũng là đứng ở nàng kia một bên đi nói, không nghĩ tới còn có người như vậy, hơn nữa nàng cũng không khuyên nàng ly hôn a. Chỉ là nói phải có chính mình điểm mấu chốt thôi, cứ như vậy còn bị nàng ở phía sau mắng, nàng về sau là tuyệt đối sẽ không trộn lẫn bất luận cái gì sự tình. Phung Du kỳ thật cảm thấy Trần Đại Phân khác phương diện đều không tồi, cẩn mẫn, nhiệt tâm, hào phóng, nhưng chính là quá mức với dựa vào nàng lao công, không phải nói nàng làm nàng lão công muốn làm cái gì, mà là ở tiền phương diện quá mức đại ý đều trụ cách vách, các nàng bên kia lớn tiếng như vậy âm ở xảo đơn giản chính là, nàng cô em chồng cùng cô ra ghét bỏ chia hoa hồng phân thiếu. Các nàng cảm thấy lúc trước các nàng cũng cầm tiền ra tới, hơn nữa Trần Đại Phân mỗi ngày ở nhà xem hài tử, vừa đi chính là một ngày, cửa hàng này cơ hồ đều là các nàng hai vợ chồng xem, nhưng cuối cùng hai phu thê tài trí 2.000 nhiều đồng tiền. Một năm mới 2.000 nhiều, này đối lập các nàng tới nói, so ở nhà nghề nông là nhiều rất nhiều. Nhưng cùng Trần Đại Phân trong nhà so, lại hoàn toàn không đáng nhắc tới, Trần Đại Phân trong nhà xem chính là TV, còn mua máy đi âm, nàng nhi tử hồ cường còn đi học cấp nhạc. Mỗi ngày thượng lớp học bổ túc, xuyên như vậy quý quần áo. Các nàng cũng không có muốn rất nhiều, ít nhất 3.000 khối hẳn là cấp. Có đôi khi trong tiệm muốn thức đêm xem cửa hàng đều là các nàng phu thê ở đằng kia. Các nàng trong lòng không thoải mái A Hồ Vĩnh Binh đối nàng đệ đệ. Ra tay chính là 4.000 khối, vừa không muốn ra tiền cũng không cần xuất lực. Đối đọc sách mỗi tử một tháng đều cấp 200 nhiều. Đối với các nàng phu thê, hàng năm giúp các nàng nấu cơm xem cửa hàng, còn trừ bỏ tiền người, liền cấp ít như vậy. Chân vẫn mặc kệ Chu Hiểu Phương cũng không ở nhà, các nàng ra xảo cái long trời lở đất, thẳng đến Hồ Vĩnh Vinh trở về, Hồ Vĩnh Vinh cũng rất kỳ quái, đối lệ đệ, đệ muội muội như vậy hảo, đối gả đi ra ngoài cái này muội muội lại rất giống nhau, ở cái này vấn đề thượng cũng đồng ý Trần Đại phân một phân nhiều tiền cũng chưa cấp. Hồ Vĩnh Na hai vợ chồng người ở giang hồ cũng không thể không tối đầu, Trần Đại phân cảm thấy chính mình thắng lợi, đến nơi nào đều cảm thấy chính mình lợi hại. Làm xem náo nhiệt người cũng cảm thấy rất tổn thức, Phùng Du ôm Tử Duệ ở trên sofa chơi. Trần Vân ở nhà nấu cơm, vừa lúc phòng khách tới điện thoại. Phùng Du tiếp nổi lên điện thoại, Trần Vân xảo xong đồ ăn ra tới nhìn đến Phùng Du sắc mặt khó coi, liền hỏi một tiếng, mẹ, đây là làm sao vậy? Ngươi tỷ cùng ngươi tỷ phu cãi nhau, nghĩ tới tới chúng ta bên này, ta đáp ứng rồi. Phùng Du cũng không nghĩ tới hai vợ chồng kết hôn nhiều năm như vậy, còn sẽ xảo lớn như vậy giá. Trần Vân lập tức nói, Kia muốn hay không lại mua một chiếc giường. Sợ tỷ ngủ không thoải mái. Lưu lộ cùng liêu bình vấn đề nàng cũng hơi nghe nói qua một ít, nhưng xảo lớn như vậy giá, nàng tưởng ly hôn là sẽ không ly, nhưng muốn tới nơi này, nàng cũng không thể chậm đái vị này cô tỉ. Nữ nhi muốn lại đây, con dâu cũng không có ra sức khước từ, Phùng Du cười nói, không có việc gì, ta ngủ này trương giường cũng rất lớn, làm nàng cùng ta ngủ liền thành. Mẹ, tỷ muốn lại đây nói, chúng ta lại đi mua điểm đồ dùng tẩy rửa lại đây, làm nàng cũng trụ thoải mái điểm. Còn nữa bảo bảo còn không có gặp qua cô mâu đâu. Vừa lúc hiện tại làm cô mẫu trông thấy chúng ta bà bảo. Trần Vân đối lưu lộ ấn tượng cũng không tồi, còn nữa nhìn đến bà bà cùng trượng phu mặt mũi thượng, nàng cũng muốn đối cái này đại cô tử hào a Cũng không biết là tình huống như thế nào, nàng suy nghĩ một chút vẫn là không hỏi bà bà, chờ buổi tối Lưu Kiều đã trở lại, nàng đem việc này nói, lại có điểm thật cẩn thận nói, ngươi nói đây là vì cái gì? Miễn cho ngươi tỉ đến lúc đó lại đây, ta nói sai nói cái gì? Lưu Kiều nhéo một chút nàng cái mũi đừng sợ Tỷ của ta tới lúc sau dù sao đừng nói mặt khác là được, liền giả không biết nói. Kỳ thật ta cũng không biết là tình huống như thế nào, đến lúc đó chờ nàng lại đây rồi nói sau. Nàng cùng Lưu Kiều làm đúng, ai nha, ta thật là cảm thấy nhà các ngươi người đều khá tốt, Lưu Kiều ca ca, vạn nhất ngươi cùng ta cãi nhau, ta cũng chạy được không. Lưu Kiều một phen đem nàng cẳng chân bắt lấy, liền ngươi cái này chân ngắn nhỏ còn muốn chạy đi nơi nào. Còn cười nàng chân đoảng, Lưu Kiều cùng nàng càng ngày càng quen thuộc. Cũng sẽ thường xuyên treo gẹo nàng. Mới vừa kết hôn thời điểm, cơ bản hai người còn không có như vậy thân mật. Trần Vân dùng chính mình chân cùng hắn chân so một chút, yên lặng che mặt, nàng chân thật sự so Lưu Kiều Đoạn rất nhiều. Nói thật, ngươi nói tỉ tỉ thích ăn cái gì, ta cũng hảo đi chuẩn bị. Trần Vân kéo một chút cánh tay hắn. Lưu Kiều nghĩ nghĩ, nàng giống như tương đối thích ăn tố đi, vân vân, ngươi đừng khẩn trương. Ta mẹ cùng tỉ của ta người đều không tồi. Lại nói ngươi nếu là nơi nào cảm thấy không thoải mái liền phải nói cho ta, ta nói các nàng khẳng định sẽ nghe. Hắn hiểu biết Trần Vân, nàng là cái loại này rất coi trọng gia đình bầu không khí người, cho nên có đôi khi tình nguyện chính mình nhiều làm một chút, cũng không thể nào gia đình bầu không khí làm kém. Chương 68 Cô Tỷ Lưu Lộ Buổi sáng Trần Vân không có tiết học, ở nhà mang hài tử, Phùng Du liền đi ra ngoài tiếp lưu lộ. Trần Vân đem bảo bảo bao tiểu trăn, xem hắn lại đang cười, nàng cũng cười nói, sú bảo bảo. Ngươi có phải hay không biết cô mâu một tới, như vậy cao hưng à? Nàng không giống người khác sẽ ngại mang tiểu hài tử nhằm chán, nàng đặc biệt thích cùng tiểu hài tử ở bên nhau. Cao lớn mẹ theo thường lệ gõ cửa tặng đồ lại đây, từ lần trước nàng mang cao lớn mẹ đi đánh dự phòng châm, nàng liền bắt đầu phóng thích thiện ý, có điểm cái gì ăn ngon hảo uống liền sẽ đưa một chút lại đây. Bác gái, ngài lấy về đi thôi, ta không cần, ngài chính mình ăn đi. Trần Vân Cự tuyến nói. Cao lớn mẹ hiện tại là cảm thấy Trần Vân so với chính mình con dâu còn đáng tin cậy, nàng mang hài tử cũng mang hảo, lần trước Hải tử còn ăn qua nàng mãi cho nên nàng cũng có qua có lại. Bằng không nàng một người mang hài tử thật là quá khó khăn, hiện tại còn hảo, còn sẽ không ngồi dậy, đến lúc đó lại ngồi lại chạy thời điểm, sự tình gì đều làm không được. Nàng chính là đem trứng gà bánh phóng trên bàn, đây là mang một chút đồ vật, cũng không phải cái gì thứ tốt, ta liền phóng nơi này. Trần Vân ôm bảo bảo cũng không biện pháp truy nàng. Chỉ có thể tùy ý nàng đem đồ vật lưu lại Một lát sau Trần Đại Phân lại đây xuyến môn Nàng hiện tại dù sao cũng kiếm được tiền Cái này cửa hàng cũng làm không được bao lâu Cho nên trong tiệm có nàng đại cô tử cùng cô ra thì tốt rồi Nàng khái hạt dưa lại đây Trần Vân A, tử duệ chính là càng lớn càng đáng yêu Tiểu hai tử đều là đáng yêu Trần Vân cười nói Trần Đại Phân hiện tại trong tay cũng có mấy ngàn đồng tiền Nàng liền chờ cái này cửa hàng thu hồi lúc sau nàng lại đi khai cửa hàng Cho nên nàng hiện tại là không có gì nỗi lo về sau. Trước kia Trần Vân nhìn đến nàng, còn sẽ khuyên vài câu, từ biết kia chuyện lúc sau, nàng cũng sẽ không nói cái gì nữa. Rốt cuộc mỗi nhà đều có chính mình xử thế phương pháp, hồ vĩnh binh người như vậy nàng Trần Vân chịu không nổi, nhưng Trần Đại Phân có thể cảm thấy thực hảo, vậy được rồi. Các ngươi ở Giang Thành có mua phòng ở sao? Trần Đại Phân làm bộ lơ đáng hỏi. Trần Vân lắc đầu, không có, chúng ta có phòng ở chủ A, hiện tại lại không thế nào về nhà cho nên không mua. Ân, kia cũng là. Bất quá có tiền vẫn là mua phòng ở Hảo A Trần Đại Phân cảm thán. Nàng chuẩn bị lấy tiền đi quảng thị mua phòng ở, về sau những cái đó địa phương khẳng định sẽ phát triển thức tốt. Trần Vân cũng không đệ bụng, chúng ta đều trường kỳ ở bên ngoài, mua phòng ở cũng trụ không được. Trần Đại Phân âm thầm khinh bị nói, về sau giá nhà đã có thể đăng giá, nàng biết Trần Vân không có trọng sinh, cho nên không biết này một ít. Nàng đắc ý rào rặt nói, phòng ở nơi nào là lấy tới trụ. Đến lúc đó giá nhà một chướng kiếp nhưng chính là kiếm phiên. Còn có. Nghe Trần Đại Phân nói rất nhiều lối buôn bán, nàng lại vô tâm tư nghe xong, bảo bảo ngủ rồi, nàng liền cầm rửa rau rổ hái rau, chuẩn bị trước tiên đem cơm cùng đồ ăn làm ra tới. Trần Đại Phân nhìn không thú vị liền đi trước, Trần Vân trước đem canh hầm thượng, cơm nấu, canh là làm bí đào xương sườn canh. Đồ ăn là chuẩn bị cá hương thịt ti, chân chượt ngó sen tiễn, rau cải xào lạp xưởng, còn làm cái hầm đùi gà, nàng tính thời gian không sai bị lắm đùi gà thu nổi thời điểm, vừa lúc Phùng Du cùng Lưu Lộ đã trở lại. Lưu Lộ ăn mặc màu trắng áo lông vũ, phía dưới ăn mặc quần ống rộng, phi thường phong cách Tây cùng tính sảo, nàng vẫn là như vậy, thanh lãnh bộ dáng. Trần Vân cười nói, tỷ lại đây, vừa lúc muốn ăn cơm, mau tới ăn cơm đi, ngồi xe lửa rất mệt đi. Tới đổi xong dép lê, nàng đem đồ ăn bông, lập tức chạy đi vào trong phòng lấy dép lê cấp Lưu Lộ, nàng nhiệt tình thái độ làm Lưu Lộ cảm thấy an tâm một chút. Nàng rốt cuộc đã gả đi ra ngoài hiện tại còn lớn như vậy thật xa tới đệ đệ nơi này liền sợ đệ muội không cao hứng làm ba mẹ cùng đệ đệ đều khó làm không nghĩ tới đệ muội người thật sự không tuổi còn như vậy hoan nghênh nàng Trần Vân câu dép lên lại thoải mái lại đang yêu Lưu lộ mặc tốt lúc sau muốn đi xem tử duệ Trần Vân đem nàng lánh tiến vào trong phòng mới vừa ngủ đâu còn không biết cô mẫu tới buổi sáng ta nói với hắn cô mẫu muốn tới hắn cao hứng đâu nàng lời này nói thực thỏa đáng Lưu lộ ngượng ngùng nói Chuyện của ta nhưng thật ra muốn phiền thoái các ngươi. Trần Vân Rồi nói, tỷ tỷ cũng là nhà của chúng ta người, cái gì các ngươi chúng ta? Đi thôi, chúng ta đi trước ăn cơm đi. Đồ ăn cũng làm không ít, Phùng Du một câu nhiều nói cũng chưa hỏi, có lẽ nữ nhi trong lòng khó chịu, các nàng cần phải làm là duy trì nàng là được. Ba người yên lặng ăn cơm, Lưu Lộ không thấy được Lưu Kiều liền hỏi, Lưu Kiều đâu? Hắn mấy ngày nay lại đi tập vấn không trở lại. Chúng ta mấy người này ăn cơm thì tốt rồi, tỷ. Thì ra buổi chiều muốn đi làm, liền không thể bồi ngươi. Ngươi muốn ăn cái gì uống cái gì, trực tiếp cùng mẹ nói là được. Trần Vân cười trả lời. Lưu lộ đầu hong long long rung động, nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ đi đến ly hôn này một bước, có lẽ nàng phía trước nên ly hôn. Hiện tại Lưu Bình làm cho nàng mặt đem nữ nhân kia ảnh chụp xé, trên ảnh chụp là một đôi tuổi trẻ tản ra thanh xuân hơi thở thiếu nam cùng thiếu nữ. Nàng lúc trước cảm thấy vì hài tử nhịn một chút còn chưa tính, sau lại cảm thấy cũng không thể như vậy. Ai có thể chịu đựng chính mình lão công trong lòng có như vậy cái bạch nguyệt quang? Nàng cảm thấy chính mình lại không phải so ra kém nữ nhân kia, mà liêu bình cách làm đã xúc phạm tới nàng. Nàng cũng không biết chính mình đồ ăn có hay không ăn vào trong miệng. Phùng Du nhìn đều tưởng thở dài. Trần Vân lại cười cùng Lưu Lộ nói: "Tỷ, ăn cơm đi, ăn cơm hoàng đế đại." Lưu Lộ kéo về suy nghĩ, thực kỳ lạ cảm giác là nghe đệ muội cùng nàng nói chuyện phím thời điểm. Nàng chậm rãi nói một ít khác lời nói, thế nhưng có điểm quên mất liêu bình. Lại chờ Trần Vân đi rồi lúc sau, bảo bảo tỉnh, Phùng Du cố ý làm nàng đi chiếu cố bảo bảo, tưởng phân tán một chút nàng lực chú ý. Tử Duệ quả thật là cái thực ngoan bảo bảo, nhưng cũng có điểm tiểu tính tình, nếu Trần Vân ở, liền sẽ hống nàng không có tính tình. Nhưng lưu lộ tuy rằng hài tử không nhỏ, nhưng bình tĩnh mà xem xét mang bảo bảo là không nhiều ít kiên nhẫn, Phùng Du xem nàng còn không phải như vậy nhanh nhẹn, liền nói nàng, ngươi nói ngươi, hài tử đều 7-8 tuổi, còn sẽ không mang. Trần Vân vẫn là cái mới vừa sinh hài tử tiểu cô nương, nhân ra so ngươi có kiên nhẫn nhiều. Lưu lộ cảm thấy buồn cười nói, mẹ, ngươi hiện tại có con dâu liền trướng mắt ngươi nữ nhi. Cũng không phải ta muốn khen vân vân, nhà này việc nhà nàng là thật sự làm thực hảo, ở bên ngoài cũng rất nhiều người thích nàng. Chính là lưu kiều bọn họ đoàn đoàn trưởng phu nhân nhiều như vậy gia đình quân nhân chung, nhân ra thích nhất cùng nàng lui tới. Liên nói mang hài tử sự tình, ta cùng ngươi còn không bằng nàng đâu. Liên nói ngươi lúc này một tới. Nhân ra vân vân so với ta còn đệ bụng. phùng Du xác thật là cảm thấy con dâu làm thực không tồi. Như thế, vừa rồi nàng liền sợ ta không cao hứng đâu. Lưu lộ vừa mới bắt đầu đương nhiên đối đệ mọi cái nhìn thực bình thường, cảm thấy nàng bằng cấp không cao, công tác cũng giống nhau, thậm chí người cũng chỉ là trung đẳng mà thôi, cùng đệ đệ so sánh với điều kiện kém không ít, nhưng hiện tại nhìn qua nhưng thật ra rất xứng đôi. Hành đi, ngươi vẫn là giúp ta nhìn tử duệ, ta tới giúp ngươi thu thập một chút hành lý. Phùng Du cười trộm đem hải tử giao cho lưu lộ, lưu lộ vừa mới bắt đầu liền ôm hắn, xem hắn nắm tiểu nắm tay hướng trong miệng mặt tắc, lại lấy ra tới, cô chất hai liền vẫn luôn chơi trò chơi này, người tắc ta, ta kéo. Chờ buổi chiều Trần Vân lên lớp xong trở về, một mở cửa, bảo bảo liền chiều nàng ế ế a a, lưu lộ ở bên cạnh nói, vẫn là tưởng mụ mụ a. Trần Vân bỏ đi bên ngoài quần áo, ôm bảo bảo nói, xú bảo bảo, hôm nay có hay không bướng bình nha. Nàng vừa mới tiến bảo, liền nhìn đến triệu về Mỹ lại đây. Nàng cười tủm tỉm tiến vào, Trần Vân kêu một tiếng biểu gì. Phùng Du cũng cùng lưu lộ nói, đây là ngươi biểu gì, ngươi đem dược cùng nàng mang đến không có. Biết triệu Huệ Mỹ muốn dược, cho nên lưu lộ riêng mang lại đây, bắt được dược triệu hệ Mỹ cao hứng không được. Đồng thời, lại buồn dầu cùng Phùng Du nói, tiểu du tỷ, ngươi có thể hay không giúp ta cùng Chu Hiểu Phương giải thích một chút, ta thật sự không phải nàng mẹ. Nàng hiện tại ở người khác nơi đó ánh xạ ta. Làm đoàn trưởng phu nhân cùng này nàng mấy cái doanh trưởng lão bà đều giống như đối ta có ý kiến dường như. Lời này Phùng Du cũng sẽ không dính lên A, nàng đành phải khuyên nàng, thanh giả tự thanh. Triệu Huệ Mỹ U buồn nói, cũng chỉ hào như vậy, không phải ta nói nàng này cũng quá kỳ quái, này không đúng đối với ta danh dự có tổn hại sao. Nói không chừng đến lúc đó nàng lão công đều sẽ hoài nghi nàng, này lại là hà tất đâu. Nếu nàng đúng vậy, kia cũng liền thôi, mấu chốt là chu hiểu phương căn bản là không phải nàng nữ như nha. Triệu Huệ Mỹ vừa đi, Lưu Lộ vội vàng hỏi là sự tình gì, Trần Vân cũng dở khóc dở cười, chính là chúng ta cách vách trụ chính là nhị doanh phó doanh trưởng một nhà, vị này phó doanh trưởng lão bà cùng Triệu gì có điểm giống nhau. Nàng nói nàng khi còn nhỏ bị thanh niên trí thức vứt bỏ quá, vừa lúc Triệu gì ở các nàng trong huyện đã làm thanh niên trí thức, cho nên nàng cảm thấy Triệu gì là nàng mụ mụ. Lưu Lộ nói, mặc kệ nhân ra có phải hay không nàng mụn mụn, cũng không thể nơi nơi ngấm ngầm hại người a, nàng lão công chỉ là cái phó doanh trưởng nhân gia lão công chính là phó đoàn trưởng đâu. Lưu lộ trường kỳ ở quốc doanh tạp chí xã đi làm, loại này trên giới cấp quan hệ nàng quá rõ ràng, hơn nữa nhân gia triệu vệ Mỹ hiện tại là tự tin không đủ, không hoài hài tử, nếu là tái sinh cái hài tử, phó đoàn trưởng nói không chừng muốn đem nàng phụng tới trong lòng bàn tay, ngươi như thế nào cùng nhân gia nháo lên. Lui một vạn bước, nhân gia thật là mụ mụ ngươi, dưới loại tình huống này mềm muốn so ngành hảo. Nàng hiện tại cũng coi như là danh diễn viên, thân phận địa vị bất đồng sao Trần Vân biết Chu Hiểu Phương bởi vì hiểu Nguyệt phim truyền hình Nhật bá còn xem như có mức độ nổi tiếng hơn nữa Long Thành công ty nguyện ý làm nàng trực tiếp đi vào liền làm giám đốc cấp bậc nói vậy thật là thứ đỏ bởi vì nàng người đỏ cho nên thân là diễn viên chỗ tốt cũng nhiều lên thường xuyên sẽ có người thỉnh nàng ăn cơm Chu Hiểu Phương dựa vào cái này ở công ty công tác cũng hảo làm rất nhiều ở gia đình quân nhân trong lâu hiện tại liền trương hàm đều đối nàng xem trọng liếc mắt một cái lưu lộ không cho là đúng Nhưng thực mau nhìn thấy Chu Hiểu Phương sau, lại cảm thấy khó trách nàng có ngạo tư bản, lớn lên thật đúng là chính là không tồi. Chu Hiểu Phương cũng là lại đây xem TV, nàng hơi có chút khí phách hăng hái cảm giác, nói chuyện còn tính đáng tin cậy, nhìn đến Lưu Lộ cũng nho nhã lễ độ bộ dáng. Lưu Lộ không thể so Lưu Tiểu mọi mặt chu đáo, nàng bản thân ngày thường liền tương đối đạm, nhìn thấy Chu Hiểu Phương cũng liền hỏi một tiếng hảo. "Ngươi là Trần Vân cô tỷ a, lần này tới bên này chơi sao?" Chu Hiểu Phương rất là nhiệt tình bộ dáng. Lưu lộ gật đầu, Trần Vân xem nàng một ngông sụp hạ sau, lại ở trên sofa chuẩn bị đổi đài, nàng vội vang nói, hiểu phương tỷ, liền xem cái này đi, tỷ của ta tương đối thích xem cái này đài. Kỳ thật các nàng cũng không tính đặc biệt thích hiểu nguyệt, hơn nữa khác tiết mục cũng rất đẹp à, huống chi lưu lộ còn đang xem đâu. Chu hiểu phương không nghĩ tới Trần Vân lại là như vậy trực tiếp không cho nàng xem tivi, nàng trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. chương 69 Lão công ghen tị. Nàng không nghĩ tới Trần Vân như vậy không có tố chất khách nhân ở nhà, nàng liền trực tiếp không đổi đài, còn đuổi khách nhân đi. Lưu lộ xem nàng đệ muội như vậy giữ gìn nàng, luôn luôn có chút lánh đạm nàng cũng có chút cảm động, có lẽ ở Lưu Bình cái loại này tình anh trong mắt sẽ cảm thấy lưu kiểu cưới nàng không có lời. Không có lời là cảm thấy lưu kiểu người như vậy hẳn là tìm giống lâm tĩnh người như vậy, bằng cấp cao công tác thể diện, nhưng lưu lộ dám cam đoan, nếu đệ đệ thật sự cưới lâm tĩnh, nàng dám cam đoan không ai sẽ như vậy trực tiếp giữ gìn nàng cũng không ai nguyện ý tình nguyện hy sinh chính mình công tác cùng thời gian, chuyên môn mang hài tử, chiêu đãi thân thích cũng như vậy nhiệt tình, đối mụ mụ cũng như vậy hiếu thuận. Chu Hiểu Phương cười mịa một chút, này không phải thói quen, mỗi ngày đều ở chỗ này xem tivi sao. Trần Vân cũng cười một chút, ngẫu nhiên cũng muốn đổi khác tivi nhìn xem sao. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, người bình thường đánh cái ha ha liền đi qua, Chu Hiểu Phương hiện tại chính là minh tinh, tâm cảnh cùng vừa mới bắt đầu lại có điểm không giống nhau, nàng đứng dậy liền đi rồi. Trần Vân cùng Phùng Du không hẹn mà cùng điểm môi, lưu lộ ngạc như nói, đây là cái kia diễn viên. Ân là nàng. Kỳ thật nàng vừa mới bắt đầu cũng không phải như vậy, nàng phía trước đối nàng lão công cùng bà bà đều khá tốt, sau lại từ mang thai liền bắt đầu thay đổi, còn nháo đi Bắc Kinh diễn kịch gì đó, lúc sau cứ như vậy. Trần Vân cũng cảm thấy rất kỳ quái, vừa mới bắt đầu nàng cùng Chu Hiểu Phương tiếp xúc quá, vừa mới bắt đầu Chu Hiểu Phương ăn mặc thực một mạc, làm việc cũng thực lưu loát, căn bản là không phải hiện tại cái dạng này. Lưu lộ có chút ngượng ngùng nói, ngươi hà tất vì ta đắc tội nàng? Trần Vân cười lắc đầu, không có việc gì, tỷ ngươi thật vất vả tới một lần, ngươi hãy nhìn cái gì liền xem, quản nàng làm cái gì. Chúng ta ngày thường là hảo mặt mũi không nghĩ nói, hiện tại người trong nhà có nhu cầu, dựa vào cái gì thỏa mãn nàng a? Không nghĩ tới Trần Vân sẽ nói như vậy, Lưu lộ càng là tự tại không ít. Buổi tối, Lưu lộ giúp đỡ mang hài tử, Trần Vân mẹ chồng nàng dâu ở phòng bếp nấu cơm, giữa trưa đồ ăn nhiệt một chút. Lại nhiều cùng Trần Vân nấu cái đậu hủ cá chích canh. Lưu lộ chủ động giúp Trần Vân ôm hải tử, làm nàng ăn cơm trước, Trần Vân chối từ không thành, đành phải trước ngồi xuống ăn cơm sau, lại ôm hải tử làm Lưu lộ đi ăn cơm. Phần 34. Cơm nước xong, Phùng Du ôm hải tử ở trong phòng đi lại, Trần Vân mới có thể ở máy may thượng làm bị chấu cám, cái này là dùng miên chất tài liệu. Lưu lộ ngồi ở một bên xem nàng ở làm, còn thực kinh ngạc, bởi vì này thất bố. Thực mau liền ở tay nàng thượng biến thành hưu hình trạng bị chấu cám. Tỷ, cái này là làm cho ngươi, loại này nguyên liệu làm chăn cái thực thoải mái. Vốn dĩ trong nhà có vài giường, đều bị tử dệ cấp nước tiểu nước. Nàng một bên nói trên tay không đỉnh. Lúc này phòng khách điện thoại vang lên, Trần Vân vội vàng qua đi tiếp điện thoại. uy, ngươi hảo. Ngươi hảo, là Trần Vân đi, ta là ngươi tỷ phu. Trần Vân sắc mặt biến đổi, che lại mịt rồ phổn đối lưu lộ nói. Tỷ, là tỷ phu tới điện thoại. Ngươi lại đây tiếp đi. Phùng Du cũng nhìn phía Lưu Lộ, Lưu Lộ nhìn một chút Trần Nhà thở phào nhẹ nhõm, qua đi tiếp điện thoại, Trần Vân cùng Phùng Du đi vào trong phòng, không nghĩ quay giày vợ chồng son nói chuyện. Lúc này Lưu Lộ cũng là lòng tràn đầy phức tạp, ta là Lưu Lộ. Đối phương giống như căn bản không cảm thấy nàng là hạ quyết tâm, lao bà, tới rồi đi. Có phải hay không thực mệt mỏi? Lưu Lộ nhìn không được nói, Lưu Bình, chúng ta ly hôn đi, ta nói chính là thật sự. Ngươi không cần coi như sự tình gì đều không có, ngươi tôn trọng một chút ta đi. Lộ lộ, ngươi như thế nào lại nói cái này, ta cùng ngươi đã nói, ta cùng người kia căn bản không có bất luận cái gì quan hệ, chỉ là tuổi trẻ thời điểm nói qua một hồi, ngươi mới là đối ta quan trọng nhất, ngươi minh bạch sao. Lời này chỉ là nghe tới thành khẩn thôi, lưu lộ biết liêu bình như vậy nam nhân là khinh thường với xuất quỹ, rốt cuộc hắn hiện tại điều tiến chính phủ cơ quan, càng coi trọng thanh danh, như thế nào sẽ phạm như vậy sai lầm. Là. Hắn xác thật là nỗ lực làm một cái hảo trượng phu hòa hảo ba ba, nhưng hắn trong lòng càng khắc chế hắn cảm tình, nàng liền càng khó chịu. Trong đời sống hiện thực, hắn cùng nàng là không có khả năng ở bên nhau, hắn đem phần cảm tình này ẩn nhẫn trụ, đối nàng cũng xác thật phụ trách nhiệm, nhưng nàng muốn không phải như vậy, nàng muốn chính là nam nhân thật sự ái nàng, nàng muốn chính là nhân gia ai chính là nàng người này, mà không phải nàng gần là hắn thế tử. Lưu lộ quyết tâm, Li đi, ta hiện tại cùng ngươi chính thức ở riêng, An An là ta nhi tử. Hắn khẳng định là muốn đi theo ta. Ngươi có đồng ý hay không, ta đều phải cùng ngươi ly. Không biết liêu bình như thế nào không nói lời nào, lưu lộ lạnh nhạt nói, ngươi không nói lời nào ta liền treo. Liêu bình lại cười, ngươi như thế nào vẫn là như vậy đáng yêu. Lộ lộ, ngươi nhìn đến không nhất định là sự thật, ngươi biết không. Ta là tuyệt đối không đồng ý ly hôn, nếu ta không có làm ngươi cảm thấy cảm giác an toàn, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Hắn chính là như vậy, phản phất cái gì đều ở hắn trong lòng bàn tay. Lưu Lộ bình tĩnh treo điện thoại. Nàng không nói, Trần Vân các nàng cũng sẽ không hỏi. Đêm đã khuya, Trần Vân mang theo tử duệ ngủ, tuy rằng Lưu tiểu không ở nhà, nhưng tử duệ chính là nàng một cái tiểu bạn. Cách vách ngủ mẹ con hai người lại buồn ngủ toàn vô, Phùng Du có chút thương cảm đối Lưu Lộ nói, Lưu Bình người này là làm đại sự người, hắn hiểu được lấy hay bỏ, ta cũng không phải muốn khuyên ngươi một hai phải thế nào, chỉ là thiên hạ nam nhân đều là một cái dạng. Ngươi xem trước kia lưu Kiều hái cái kia cái gì Lâm tĩnh còn không phải hái chết đi sống lại, nhưng hiện tại cùng vân vân tốt cùng một người dường như. Nàng không phải muốn khuyên nữ nhi cùng con rể một hai phải ở bên nhau, chỉ là kỳ thật hôn nhân chung nếu không phải cái gì thật sự xuất quý đại sự, vẫn là không cần dễ dàng nói ly hôn. Ở nàng nhiều năm như vậy trải qua cảm thấy kỳ thật cuối cùng nam nhân đều một cái dạng. Lưu lộ thở dài một hơi, ta cũng không biết, nếu ta thật sự ly hôn, ngài sẽ làm sao? Phung Du cười, ly liền ở nhà ở bái. Vừa lúc ngươi ban nơi đó cũng không có người nấu cơm làm việc nhà người đệ đệ cùng ngươi em dâu này hai người cũng khá tốt Thường ở cùng một chỗ cũng sẽ không có mâu thuẫn Đừng sợ, ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm đi Ngày hôm sau buổi sáng Trần Vân luôn cuống tay chân vắt sữa lại ra cửa đi làm Vừa lúc đụng tới Chu Hiểu Phương cũng ra cửa Bất quá nàng là đến Long Thành đi làm Chu Hiểu Phương nhìn đến nàng cũng không có nói lời nói Quay đầu liền đi rồi Trần Vân cùng Chu Hiểu Phương quan hệ vốn dĩ cũng giống nhau Nàng lập tức đi trường học đi học. Nhìn đến tiểu mang lão sư ủ rũ cục đôi, nàng vội vàng hỏi đã xảy ra sự tình gì? Tiểu mang lão sư như mày nói, "Ta mợ chính là lần trước nói muốn cùng ngươi cùng nhau ngồi sinh ý cái kia, nàng sinh ý lô vốn còn thiếu nợ, liền cùng ta cứu cứu cùng nhau chạy tới nơi khác, hiện tại nhân gia tìm tới nhà của chúng ta." Trần Vân kỳ quái, "Ngươi mợ cửa hàng không phải không lớn, như thế nào sẽ mệt thành như vậy? Ta mợ người kia quá khôn khéo, cái gì hóa đều là mượn, một phân tiền cũng chưa ra." Tiền thuê nhà cũng là cùng ta bà ngoại trong tay lấy tiền. Sau lại sinh ý quá kém, nàng lại đi vào một đám hóa, này phê hóa lại rớt, nhân gia chủ nợ đánh tới cửa đi, nàng liền cùng ta cứu cứu trốn đến nơi khác đi. Các nàng đi rồi nhưng thật ra hảo, lại đem nhân gia dẫn lại đây tìm chúng ta, ta mẹ nói ta gả đi ra ngoài làm ta đừng động, ngươi nói ta làm sao có thể mặc kệ. Tiểu mang lão sư cũng là tức giận thực. Việc này nhà các ngươi còn trốn không thoát, đều là người địa phương, ai. Trần Vân cũng biết nhân ra muốn nợ người cũng không dễ dàng, nàng cái kia mợ làm đích sắc thật không đạo nghĩa, may mà lần trước không cùng nàng cùng nhau làm buôn bán, bằng không kia mới là thật sự có vấn đề. Ban ngày đi học, buổi tối Trần Vân đi trường học đi học, chuẩn bị thượng đại học chuyên khoa khóa, trường học thỉnh mấy cái trường cao đẳng lao sư lại đây. Mấy cái lao lão sư không ngừng viết bảng, Trần Vân tay đều sao đã tê dần, khảo đại học chuyên khoa ít nhất muốn 2 năm thời gian, trường học nhưng thật ra hảo học giáo, chính là muốn khảo khoa quá nhiều trong đó còn có ngoại giáo lao sư cùng nàng ngồi ở cùng nhau, cùng Trần Vân ngồi ở cùng nhau chính là cái thật xinh đẹp nữ hài tử, hai người cùng nhau ngồi bút ký, học lên nhưng thật ra rất có mới mẹ cảm, bởi vì nàng tử trung chuyên tốt nghiệp lúc sau liền không có trở lên qua khóa, cứ việc Trần Vân sinh hài tử, nhưng bởi vì tuổi trẻ, hơn nữa tự mình mang hài tử, cho nên hiện tại dáng người khôi phục vẫn là rất chịu chú ý, ngày đầu tiên về nhà mở ra chính mình cặp sách, thế nhưng còn có tờ giấy ném vào tới, nàng mở ra xem thời điểm. Lưu Kiều buổi tối thế nhưng đã trở lại Trần Vân vội vàng vùng trong tay tờ giấy Mắt sắc Lưu Kiều đã sớm xem mặt trên nội dung Hắn cười hỏi Đây là ai viết ta Trần Vân lắc đầu Không biết hôm nay buổi tối đi đi học Phỏng trừng là ai loạn ném đi Nàng đem thư lấy ra tới Lại phát hiện vài cái cùng loại Đều là viết bọn họ gọi là gì Tưởng nhận thức nàng gì đó Nàng còn không có nghĩ đến chính mình còn như vậy được hoan nên Bởi vì rốt cuộc chính mình đã kết hôn Trước kia làm hộ sĩ thời điểm Cũng có người bệnh sẽ đối nàng có hứng thú, nhưng nàng không thích làm loạn này đó quan hệ. Hiện tại nhìn đến này đó tờ giấy, nàng chỉ là nhìn đến cười, cũng không cảm thấy chính mình sẽ thế nào, bởi vì nàng kết hôn, cho nên là tuyệt đối sẽ không đáp lại. Lưu Kiều đánh giá một chút Trần Vân, không biết có phải hay không hiện tại uy nãi duyên cớ, nàng bộ ngực dị thường đầy đạn, eo biến tế, mông cũng lớn, mấu chốt là mặt nhỏ không ít, thoạt nhìn thật sự là quá dụ hoặc, cũng khó trách có người cùng nàng đệ tờ giấy. Hắn quyết định kiểm tra đo lường một chút chính mình nam tính mị lực. Cố ý tắm rửa vào phòng, đem thượng thân quần áo toàn bộ cởi ra. Trần Vân xem hắn còn không qua tới ngủ, còn Trần Chửi thượng thân, nàng ngáp một cái. Tuy rằng hiện tại thời tiết ấm áp một chút, còn là thực linh à, ngươi đừng bị cảm, mau tới ngủ đi. Lưu Kiều tức chết rồi, chẳng lẽ nhanh như vậy hắn ở Vân Vân trong mắt liền không có lực hấp dẫn sao? Hắn tưởng tượng cũng là, hắn so Trần Vân đại 8 tuổi, nói không chừng Trần Vân ngại hắn già rồi. Nghĩ đến đây hắn còn có điểm khổ sở. Trần Vân ngủ xuống dưới xem hắn sắc mặt không tốt, vội hỏi, như thế nào làm? Tập hấn không thuận lợi sao? Nàng vừa dứt lời liền nhìn đến Lưu Kiều bỏ lại đây phúc ở trên người nàng, hắn hơi chút vừa động, liền xem nàng bắt đầu động tình, không khỏi có vài phần đắc ý. Trần Vân đều mau bị hắn lộng tan thành từng mảnh, thật vất vả bình nghỉ ngơi, mới hỏi hắn, làm sao vậy? Ngày mai không nghĩ làm ta đi làm, thật là... Lưu Kiều ôm chặt lấy nàng, ngươi nếu là vẫn luôn đi theo ta thật tốt, chính là chúng ta ở cùng một chỗ. Ta hiện tại đều không yên tâm ngươi, ngươi nói một chút ngươi lớn lên sao đẹp làm cái gì. Trần Vân Kiều tiêu đánh hắn một chút, ta nghe ngươi nói chuyện ma quỷ, ngươi chính là miệng ngọt. Nàng chính mình lão công chính mình rõ ràng, người nào đều có thể bị hắn hướng trụ, bọn họ doanh bên trong mọi người đều nói làm tâm lý phụ đạo đều không cần chỉ đạo viên, trực tiếp đem Lưu Kiều tìm đi là được. Nàng nghĩ nghĩ Lưu Kiều khắc thường, có chút giở khóc giở cười hỏi, lão công, ngươi nên không phải là ghen tị đi. Trương 70 Lưu bình tìm tới. Ghen? Lưu kiểu không được tự nhiên đè nặng nàng, ta chính là ghen tị, thế nào? Trần Vân mổ hắn một ngụm, vậy ngươi về sau cần phải giám sát chặt che ta, rốt cuộc ta cũng không có biện pháp khống chế chính mình mị lực. Xem nàng tiểu dáng vẻ đắc ý, thật là thấy thế nào như thế nào không nhị. hắn dùng ra đại tuyệt chiêu không ngừng kéo cái nàng, Trần Vân lại sợ đánh thức hài tử, cười cũng chưa sức lực, Lưu kiểu dùng khí thanh nói, hiện tại còn có thể hay không khống chế chính mình mị lực sao? Có thể, có thể, có thể. Cách vách hai người ở nháo, Lưu lộ lại nơi nào ngủ, nàng giống như tân hôn thời điểm cùng Lưu Bình liền không có như vậy thân cận quá, hai người ở chung thực hảo, nhưng cái loại này hảo, trước sau là ở một loại xương mù bao phủ chung hảo, hai người chân chính thổ lộ tình cảm rất khó. Ngay kế lên, Trần Vân thật đúng là thiếu chút nữa khởi không tới, còn hảo Lưu Kiều nghỉ ngơi, Lưu Kiều giúp nàng mặc quần áo, nhanh chóng đem nàng đẩy ra môn. Phản hồi ra, Lưu lộ chính ôm hài tử, Lưu Kiều vô vô sofa, tỷ. Ngươi cùng Liêu Bình làm sao vậy? Hắn làm đệ đệ, cùng Trần Vân cùng Phùng Du đều không giống nhau. Nếu Liêu Bình muốn tới thế nào, đến lúc đó giúp Lưu Lộ đi tranh này đó vẫn là nhà mẹ đẻ người, đặc biệt là nhà mẹ đẻ đệ đệ vẫn là cái quân nhân. Liêu Bình chưa chắc không sợ. Hiện đại xã hội tuy rằng cùng cổ đại không giống nhau, nhưng là Lưu Lộ về sau mang một cái hài tử khẳng định không dễ dàng. Nếu có thể đủ ở tại trong nhà, đã an toàn cũng hảo. Đệ đệ cùng đệ muội đều duy trì nàng đó là tốt nhất. Lưu Lộ hít sâu một hơi Ngươi nói cái gì? Hắn đem ta đương ngốc tử đối đãi đâu, chính hắn nhưng thật ra suốt ngày cất giấu chính mình tâm tư, thậm chí quá mức khắc chế chính mình cảm tình, nhưng hắn càng như vậy, ta càng cảm thấy không thú vị. Không nghĩ quá cũng đừng qua, cả ngày ủy khuất chính mình làm cái gì? Lời này làm Lưu Kiều nghe xong có chút hiểu được, hắn hỏi lại, kêu An An làm sao bây giờ? Người muốn hay không hỏi trước hỏi hắn ý tứ? Lưu lộ thở dài, không phải vì hắn, ta cũng sẽ không như vậy cùng Lưu Bình chấp vá. An An đối ta cùng hắn ba ba đều thích, hiện tại ta lại đây vẫn là mụ nội nó ở chiếu cố hắn. Không thể không nói trừ ra ta cùng Lưu Bình cảm tình ở ngoài, kỳ thật nhà bọn họ người đều khá tốt. Không ở cục nội người rất ít sẽ có loại này cảm thụ, Lưu Kiều chính mình cũng là như thế. Rất nhiều người đều nói hắn cùng Lâm Tĩnh khó nhất một quan đều chịu được tới, như thế nào cuối cùng lại không có ở bên nhau. Có lẽ chính là Lưu lộ theo như lời, Lâm Tĩnh cùng hắn sắc thật yêu nhau quá, nhưng chân chính muốn cả đời đi xuống đi. Hai bên đều cảm thấy không thích hợp. Nàng vô pháp dứt bỏ nàng đồ vật, hắn cũng vô pháp dứt bỏ đồ vật của hắn, nhưng hắn so Liêu Bình cường, rời đi hoặc là chia tay, vậy hỏa thượng câu điểm, có lẽ lúc ấy sẽ thương tâm khổ sở. Nhưng hắn cũng có nam nhân trách nhiệm, ít nhất hắn cùng Trần Vân bắt đầu kết giao thời điểm, liền ở rốt cuộc không nghĩ tới Lâm Tĩnh, hiện tại nếu không đề cập tới lên, đã bị hắn quên ở trong óc mặt sau. Liêu Bình người như vậy thực không phụ trách nhiệm, không phải nói hắn hành động thượng, mà là tâm lý. Ngươi hoặc là liền đoạn sạch sẽ, lại quyết định kết hôn, hoặc là liền theo đuổi chính mình trong lòng người yêu thương, cùng hắn tỉ kết hôn còn lao trộm nhớ thương người khác, còn một bức ép dạ cầu toàn bộ dáng, chăng cái gì đại cánh tỏi, thật đem mọi người đều đương ngốc tử nha. Ân, ta năm nay còn muốn thăm người thân giả vô dụng, nếu ngươi thật sự hạ quyết tâm, ta liền cùng ngươi cùng đi đi. Bất quá, không đợi đến Lưu Kiều cùng Lưu Lộ cùng nhau trở về, Lưu Bình đã đã tìm tới cửa, vừa lúc đụng tới tan tầm trở về Trần Vân. Hắn còn chủ động hô Trần Vân một tiếng, đệ muội. Trần Vân quay đầu tới, thấy là hắn, hô một tiếng tỷ phu. Bình tĩnh mà xem xét, Liêu Bình dơ tay nhắc chân đều có một loại cao tầng lãnh đạo bộ dáng. Trần Vân còn có điểm sợ hãi cùng người như vậy giao tiếp, thoạt nhìn, cười tủm tỉm, nói không chừng liền cho ngươi thiết một cái hố. Đi thôi, mang ta đi tìm người tỷ. Hắn xem Trần Vân không nhúc ních, mới cười nói, mặc kệ là ly hôn vẫn là không ly hôn, chúng ta hiện tại vẫn là phu thê. Hơn nữa có chút lời nói cũng muốn giáp mặt nói rõ ràng. Vậy ngươi đi theo ta. Trần Vân nghĩ cũng là người ta dù sao cũng là phu thê, hắn đều tìm tới môn tới, cũng làm các nàng chính mình hảo hảo nói chuyện. Đều là người trưởng thành, loại chuyện này phải có một cái quyết đoán, nếu không toàn dựa dùng mình không câu thông không giao lưu cũng là không đúng. Một đường không nói chuyện, nàng cùng Liêu Bình đứng ở cửa, Trần Vân kéo ra chìa khóa vào cửa, lưu lộ chính ôm tử duệ cười lại đây, vừa thấy đến Liêu Bình, lập tức thu hồi tươi cười. Trần Vân giải thích một chút, ta ở cửa đụng tới Liêu Tiên Sinh, hắn nói muốn tới tìm ngươi. Liêu Kiều thầm nghĩ, nguyên bản chính là muốn trở về tìm ngươi, hiện tại tới, cũng tỉnh hắn lại trở về. Liêu Kiều trước hết mời Liêu Bình ngồi, chính cái gọi là hảo tụ hảo tán, tỷ tỷ của ta đã cùng ta nói, ngươi cùng nàng nhiều năm như vậy phu thê, cũng hiểu biết nàng tính cách, ngươi đã đến rồi phải hảo hảo nói chuyện ly hôn sự tình. Nhưng Liêu Bình lại như thế nào sẽ làm hắn cấp thuyết phục? Hắn trước nay đều cảm thấy cất dấu ảnh chụp chỉ là một kiện rất nhỏ sự tình, có lẽ là mối tình đầu tình cảm quậy phá. Hắn cùng người kia là không có khả năng ở bên nhau, có đôi khi nhớ lại cũng không nhất định là người kia, rất có khả năng là cái kia niên đại thời gian, chỉ là vừa lúc người kia bồi hắn đi qua một đoạn này thời gian mà thôi. Hắn tưởng lưu lộ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, đều kết hôn nhiều năm như vậy, hắn giữ mình trong sạch, mặc dù hiện tại đã xem như một cái không lớn không nhỏ quan, cũng trước nay không nghĩ tới muốn thế nào. Ngược lại thập phần cố gia, thậm chí liên kết hôn ngày kỷ niệm, nàng sinh nhật, hắn đều ghi tạc trong lòng, mỗi lần đều đưa lên lễ trọng, như vậy còn muốn ly hôn. Nàng thật là sống quá thoải mái, không biết bên ngoài thế giới là cái dạng gì. Lưu ra lại có thể che chở hắn tới khi nào, Lưu lộ ba ba hiện tại là cục trưởng cục công an, thật sự nếu không đi lên trên, vậy làm đến về hưu. Lưu kiểu xem như có điểm năng lực, đáng tiếc, ở trong quân hết thể xem tư lịch, muốn hôn ra tới tên tuổi tới cũng không dễ dàng. Ngược lại là hắn, đã vững bước hướng về phía trước đi rồi, an an là con hắn, đi theo hắn so đi theo lưu lộ hảo quá nhiều, còn nữa hắn cảm thấy cùng lưu lộ chi gian căn bản không nên vì này đó việc nhỏ nháo. Ta sẽ không đồng ý ly hôn, lưu kiểu, ngươi rất rõ ràng, đây là ta và ngươi tỷ chi gian sự tình, ngươi hẳn là làm chính chúng ta nói mới được. Lưu lộ đem trong lòng ngược hải tử đưa cho Trần Vân, ngồi ở lưu kiểu bên cạnh, lạnh nhạt đối lưu bình nói, lưu kiểu nói chính là ta ý tứ, chúng ta ly hôn đi. Lưu Lộ. Lưu lộ thở phào nhẹ nhõm, ngươi người như vậy thật sự không nên ủy khuất cầu toàn. Chúng ta hẳn là đi tìm thuộc về chính mình hạnh phúc, không phải sao. Lời này nghe vào liêu bình trong thai, liền hồ nghi, ngươi hiện tại coi trọng ai. Hắn như thế nào liền không nghĩ tới này một tầng, có lẽ liêu lộ thật sự ở bên ngoài coi trọng ai, rốt cuộc. Hắn nhìn xem liêu lộ, dáng người cao gầy, tuy rằng hơn 30, nhưng vẫn như cũ không có đi hình, mặc quần áo trang điểm càng là so hơn 20 tuổi Trần Vân Cường quá nhiều, khuôn mặt cũng là. Làn ra nộn cùng trứng gà giống nhau, nàng lại là có lịch duyệt nữ nhân, có thể hấp dẫn chủ người kỳ thật cũng không lệnh người ngoài ý muốn. Trương 71 mua phòng. Lưu lộ cười lạnh, ta sẽ coi trọng ai, ngươi đừng bắt nước bẩn ở ta trên người. Nàng cũng không dám tin tưởng liêu Bình sẽ nói như vậy nàng, liêu Bình lấy lòng cười, ta liền như vậy vừa hỏi. Hắn lại cùng Phùng Du nói, mẹ, ngài giúp ta khuyên nhủ lộ lộ đi, chúng ta phu thê phía trước nơi nào muốn nháo đến nước này, lộ lộ đối ta bất mãn, chỉ lo đối ta nói. Ta sửa là được. Chúng ta phu thê nhiều năm như vậy, nơi nào có thể vì một chút việc nhỏ liền ly hôn, này không chỉ có đối chính chúng ta không phụ trách nhiệm, chính là đối an an cũng không phụ trách. Hắn lời này cũng xác thật làm Phùng Du có chút do dự, liêu bình người này xác thật cũng không có gì khuyết điểm, thậm chí ưu điểm lớn hơn khuyết điểm, tiền đồ một mảnh rất tốt, mấu chốt là hắn là an an thân ba ba, lưu lộ nếu tái hôn, người khác như thế nào sẽ đối an an hảo. Phùng Du có chút động tâm tưởng khuyên nữ nhi. Rồi lại không nghĩ ở Liêu Bình trước mặt như thế Lưu lộ thở dài Người rốt cuộc thế nào mới có thể cùng ta ly hôn Nàng biểu tình đã không kiên nhẫn tới rồi cơ điểm Liêu Bình trong lòng vẫn là có chút bị thương Hắn vẫn là cường cười nói Ta vĩnh viễn sẽ không theo ngươi ly hôn Ngươi ở chỗ này trước ở vài ngày Đến lúc đó về nhà Nếu tâm tình còn không hảo ta liền bồi ngươi đi ra ngoài giải sầu Anh Tuấn Nam tử buồn bạ thương tâm Không chỉ có là Phùng Du chính là Trần Vân cũng hơi có một chút đồng tình Cần phải làm quyết định người là Lưu lộ Trần Vân ở bên cạnh nhìn, cảm thấy nếu là nàng, khả năng liền bắt đầu để yêu cầu, nhưng Lưu Lộ lại như cũ như thế. Lưu Kiểu xem tỷ tỷ bề ngoài vẫn là kiên cường bộ dáng, hắn cũng thở dài, sinh hoạt chung quy là các ngươi, tỷ, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, chúng ta đều duy trì ngươi. Đến nỗi tỷ phu, phu thê chi gian sự tình chúng ta người ngoài tuy rằng vô pháp xen vào, nhưng là nháo đến nước này, ta cũng không thể không nói nói ngươi, ngươi nếu tính toán cùng tỷ của ta quá, cũng đừng trong lòng lại có một người. Ngươi đem tỷ của ta đương cái gì? Ngươi đừng phủ nhận, nếu ngươi đối cái kia nữ không điểm số, như thế nào đi tham gia tốt nghiệp tụ hội như vậy coi trọng, như thế nào? Ngươi nhìn đến nữ nhân kia liền cảm thấy nàng so với ta tỷ hảo đúng không? Ngươi muốn thế nào, ta quản không được, nhưng đừng đem người khác đương nốc tử, nếu như vậy bị quất, không bằng liền tách ra. Nhân gia nói Ninh Hủy đi 10 tòa miếu, không hủy đi một cô hôn, Lưu Kiểu xem Liêu Bình như thế nào ứng phó. Liêu Bình nhìn rũ đầu Lưu Lộ, hắn lập tức phủ nhận. Ta thật sự không có như vậy, ta chỉ là ở mở ra trước kia album thời điểm, bị ngươi tỉ nhìn đến. Lưu lộ nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, ngươi đừng phủ nhận. Phần 35 Lưu Kiều lôi kéo Trần Vân, hai người ôm hài tử đi ra ngoài trong chốc lát, phùng Du vào phòng, đem không gian đều để lại cho bọn họ. Tử Duệ hiện tại tháng càng lúc càng lớn, biểu tình rất nhiều, Trần Vân trong lòng ngực bảo bảo ở nàng trong lòng ngực cùng tới cùng đi, Lưu Kiều nhìn đến vội vàng nhận lấy, còn nói giỡn, vân vân. Ta tiếp nhận tới rồi. Đại bảo bảo thật sự thật đáng yêu. Trần Vân cùng hắn xong hành, nàng có chút vô thố hỏi hắn, "Ngươi nói tỷ thật sự sẽ ly hôn sao?" "Sẽ không." Lưu Kiều nói chém đinh chặt sắt. "A? Vậy ngươi vừa rồi còn như vậy nói?" Trần Vân không hiểu cái này kịch bản. Lưu Kiều mỉm cười, "Nơi nào sẽ dễ dàng như vậy ly hôn a, Liêu Bình cố nhiên có không đúng địa phương, nhưng hôn nhân vẫn là muốn hai bên cùng nhau nỗ lực. Ta chỉ là cảm thấy là môn nào cũng hảo." Như vậy tỷ của ta trong lòng thoải mái, về sau cũng có thể quá càng thoải mái, nàng tìm tiếp theo cái còn không nhất định có Liêu Bình hảo, ít nhất Liêu Bình người này rất coi trọng gia đình. Kỳ thật nghe đến mấy cái này Trần Vân trong lòng có chút hàn, nàng đề nói, kia nếu ta muốn cùng ngươi ly hơn đâu, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy chúng ta ly không xong. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, nàng không biết nên nói như thế nào. Liêu kiểu vội vàng khẩn trương nói, như thế nào sẽ, ta lại không phải Liêu Bình cái loại này người. Kỳ thật giống Lưu Bình người như vậy, chính là thiếu quản giáo, làm tỉ của ta nhiều quản quản thì tốt rồi. Ngươi xem ta, không cần phải xem bảo, ta liền dễ bảo. Những lời này nhưng thật ra đem Trần Vân cho cười, khi nào ngươi dễ bảo a? Ta còn không phải đều nghe ngươi sao. Lưu Kiểu còn đối nàng vứt cái mị nhãn. Đem Trần Vân dọa nổi ra gà đều run lên vài cái, bảo bảo phải dùng hắn tiểu thịt tay chảo Trần Vân. Trần Vân cố ý tránh ở Lưu Kiểu phía sau đầu hắn. Bị đi làm trở về Chu Hiểu Phương nhìn đến. Nàng khinh thường nhìn thoáng qua Trần Vân, bước nhanh lên lầu. Đối nàng tới nói thố ti hoa là nhất không được, nàng cũng không tin cái kia tả, tự lực cánh sinh, ai đều vây không được nàng. Hiện tại nàng kiếm tiền cùng Cao Quốc Bân đều không sai biệt lắm, Cao lớn mẹ cùng Cao Quốc Bân căn bản không dám đối nàng nhân mặt, mà Trần Vân đâu, muốn lịnh vợ bà bà cái đại cô tử, kia lịnh nọt bộ dáng làm nàng nhìn thập phần không thoải mái. Nếu chính mình đủ tự lập, kia nàng căn bản là không cần lấy lòng bất luận kẻ nào, nếu Trần Vân không thể tưởng được điểm này Chỉ dựa vào định bợ liền cho rằng có thể quá thượng hảo nhật tử kia căn bản là vô dụng. Lại nói chờ Lưu tiểu cùng Trần Vân cùng nhau trở về thời điểm, Lưu Lộ cùng Lưu Bình đã có thể ngồi ở cùng nhau, tuy rằng không thế nào nói chuyện, nhưng là không khí khá hơn nhiều. Xem Trần Vân ôm tử duệ, Lưu Lộ liền tới đây tiếp, Trần Vân cười tủm tỉm cùng Lưu Lộ cùng nhau đầu hài tử. Lưu Bình đảo cũng thật là một nhân tài, còn tiến phòng bếp cùng Phùng Du cùng nhau nấu cơm, Trần Vân lặng lẽ hỏi Lưu Lộ, tỷ, nói thế nào? sẽ không có việc gì đi. Lưu Lộ rảo hoạ cười, ngươi như vậy thành thật, về sau không bị Lưu kiểu khi dễ gắt gao. Không có việc gì, ta cũng nghĩ thông suốt, thuận theo tự nhiên, kỳ thật hôn nhân chung tuy rằng muốn thỏa hiệp, nhưng đôi khi vẫn là tự mình một chút. Nàng không quá minh bạch nhìn Lưu Lộ, tuy rằng không hiểu có ý tứ gì, nhưng là nhìn đến Lưu Lộ tâm tình hảo, nàng cũng không nói cái gì nữa. Mà Lưu Lộ đâu? Nàng tưởng ly hôn, chính là Liêu Bình là chết đều không đồng ý, Lưu Lộ lần đầu tùy hứng một hồi. Cô ý muốn hắn nói rõ ràng kia nữ nhân sự tình, nàng tưởng hắn nếu là không nghĩ nói liền chạy nhanh ly hôn, không nghĩ tới liêu bình không chỉ có nói rõ ràng, còn chiếu nàng phân phó cùng lúc ấy tham gia tụ hội đồng học gọi điện thoại, tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không có bất luận cái gì ái mội hành động. Này hình như là nàng lần đầu như vậy tùy hứng, này liền đủ rồi sao? Nàng tưởng nàng không đệ bụng, nếu vẫn luôn chấp nhất với ly hôn, một cái chịu một cái không chịu, đến lúc đó khẳng định nháo nhà cửa không yên, tựa như hiện tại. Nàng còn muốn ở đệ đệ muội muội ra quấy rầy các nàng. Nàng tưởng trở về lúc sau lại làm tính toán, bởi vì nàng hiện tại thật sự cảm thấy đối nam nhân chính là không thể quá hảo, mặc kệ cỡ nào tốt nam nhân đều phải quản giáo. Trước kia nàng đều là đem hết thảy đều yên lặng đặt ở trong lòng, nếu một nữ nhân thật sự không tính toán cùng người qua, nàng mới sẽ không náo loạn. Liêu Bình bưng đồ ăn ra tới, không đề cập tới ly hôn gì đó, Liêu Bình người sắc thật rất nhỏ ý dưới loại tình huống này còn nhớ rõ cơm nước xong lại đi bên ngoài mua một đống lớn quà tặng lại đây nếu là bàng quan người đều khẳng định phải bị hắn cảm động nhưng lưu lộ vẫn như cũ không thay đổi sắc mặt liêu bình ngược lại đối nàng càng để bụng kia sức mạnh so với lúc trước thân cận thời điểm còn muốn đủ liêu bình bởi vì còn có công sự trong người ngày hôm sau buổi tối liền liền đi rồi lưu lộ kiên quyết không cùng hắn cùng nhau chờ hắn đi rồi ngày hôm sau nàng mới phải đi về nay vừa nghe nói lưu lộ phải đi trần vân còn rất liên tiếp Nàng lôi kéo Lưu Lộ nói, tỷ ngươi này phải đi, ta tổng cảm thấy không dễ chịu dường như. Lần sau nếu là lại đây, cũng đem An An mang lại đây chơi. Sẽ. Lưu Lộ cười nói, nàng còn vỗ vỗ trần vân bả vai, đừng lo lắng cho ta, về sau là ly hôn vẫn là tiếp theo quá, ta đều sẽ đem chính mình sinh hoạt quá thực tốt. Ít nhất hiện tại Lưu Bình là thật sự đem nàng đặt ở trong lòng, thời thời khắc khắc đều liền nàng, có lẽ này phân hạn sử dụng không dài, nhưng nàng ít nhất cùng Lưu Bình đặt thành hiệp nghị. Cuối cùng một lần, nếu vẫn là không được, các nàng liền tách ra. Lưu lộ vừa đi, nhật tử nhưng thật ra quá thực mau, lập tức liền phải ngày quốc tế lao động, Trần Vân các nàng trường học thả bảy ngày giả. Trương hàm dứt khoát thỉnh gia đình quân nhân lâu quân nhân cùng quân tẩu nhóm cùng đi nhà nàng làm văn hắn phùng du liền ở nhà giữ nhà, nàng tuổi này cũng không nghĩ đi ra ngoài, ở nhà chiếu cố một chút tử duyệt cũng hảo. Đến nỗi lưu tiểu tác chuyên môn trở về cùng Trần Vân cùng đi, triệu huệ Mỹ nhìn đến các nàng còn chủ động cùng các nàng nói chuyện tử duệ ở nhà sao? Đúng vậy. Trần Đại phân cùng Từ Lệ Khiết ở bên nhau đều bắt đầu bao thượng, Trần Vân cùng triệu Huệ Mỹ một qua đi cũng đi theo bao. Triệu Huệ Mỹ nhìn đến Chu Hiểu Phương ánh mắt cảm thấy thực vô ngữ, đồng thời lại cảm thấy loại người này là khẳng định không thể làm nàng đắc trí, nếu không luôn tưởng một ít lung tung rối loạn sự tình. Nàng Triệu Huệ Mỹ tuy rằng chỉ là phó đoàn trưởng phu nhân, nhưng hiện tại nhân sự phương diện đều về đến phó đoàn trưởng bên này. Nếu đại gia thực lực tương đương dưới tình huống, khẳng định là lựa chọn hữu hảo mà không phải loại này con nhíu đầu, đôi chính mình có định ý. Sủi cảo bao mấy nắp châu, các nữ nhân ở bên nhau chính là mụ mụ kinh nhiều. Trần Đại Phân tò mò hỏi Trần Vân, phía trước tới nam nhân kia là người tỷ phu sao? Trần Vân gật đầu, đúng vậy. Nói xong nói năng thận trọng, không hề nói về chuyện này. Cái này làm cho Trần Đại Phân pha cảm thấy mất hứng. Mà ở ăn sủi cảo thời điểm, triệu huệ mỹ thai nghén nghiêm trọng, lúc này mới lắp bắp tỏ vẻ chính mình mang thai. Trương Hàm hoàn toàn không thể tưởng được liền triệu vệ Mỹ người như vậy đều mang thai. Đương nhiên, triệu Huệ Mỹ cũng tuyệt đối sẽ không đem chính mình uống thuốc sự tình hướng bên ngoài nói, rốt cuộc này không phải cái gì chuyện tốt. Trần Vân Pha biết triệu Huệ Mỹ tâm tình, cho nên chúc mừng nàng nói, biểu gì, người đây là được như ý nguyện. Nàng cũng biết triệu vệ Mỹ tuổi này khó tránh khỏi có chút lo được lo mất, cho nên mang thai sự tình càng muốn điệu thấp, tựa như có người thực thích đem hải tử lấy tiện danh, sợ dưỡng không sống là giống nhau. Trong sinh hoạt sự tình thật là khó có thể đoán trước, Trần Vân về nhà đem Triệu Huệ Mỹ mang thai sự tình nói cho Phùng Du. Phùng Du cười nói, nàng cũng coi như là được như ước nguyện. Kỳ thật Phùng Du cũng có tính toán của chính mình, nàng cùng Triệu Huệ Mỹ tuy rằng tên là biểu tỉ muội, nhưng hai người quan hệ phi thường giống nhau. Lần này nàng giúp Triệu Huệ Mỹ một cái đại ân, đến lúc đó có cơ hội nếu có thể làm Lưu Kiều xuất đầu, vậy cảm ơn trời đất. Mẹ, tỉ mấy ngày nay thế nào? Phùng Du nói, nói là năm một cùng ngươi tỷ phu cùng nhau mang theo an an đi kinh thị trời an an nhưng cao hứng nói muốn đi xem thăng quốc kỳ ngươi tỷ phu cũng cùng ta nói gần nhất ngươi tỷ càng ngày càng lợi hại bất quá ta nghe hắn cái kia ngựa khí nhưng thật ra rất cao hứng có đôi khi người có phải hay không thật sự nếu muốn khai điểm tựa như lưu lộ phía trước cỡ nào để ý lưu bình sống thật cẩn thận hiện tại bùng ra ngược lại càng thêm tùy tâm sở dụng lưu bình ngược lại đối lưu lộ càng thêm để ý lên có lẽ đây là hôn nhân đi Có thể không ngừng ma hợp, ma hợp tốt liền càng ngày càng tốt, không tốt liền rất dễ dàng tách ra. Lưu Kiều lột một cái quả quýt đưa cho nàng, nhanh ăn đi. Ngày mai ta còn muốn trực ban, lại không về được, ngươi cùng mẹ ở nhà muốn ăn cái gì liền làm cái đó ăn, không cần lo cho ta. Đây cũng là thường có sự tình, Lưu Kiều đối công tác thực nghiêm túc thực phụ trách nhiệm, Trần Vân cũng tiếp thu. Ông Tử Duệ trở về phòng sau, Lưu Kiều cùng Trần Vân nói, một doanh trưởng chỉ sợ muốn chuyển nghề đến địa phương. Một doanh vị trí vài cá nhân đều ở tranh, ta xem cao quốc bân không diễn. Ngươi như thế nào nói như vậy? Ngươi phía trước không phải nói hắn kỹ thuật cũng không tệ lắm sao? Trần Vân nghi hoặc. Lưu kiểu cười lạnh, không đều là hắn cái kia hảo lão bà làm ra tới, cả ngày nói chính mình là người ta phó đoàn trưởng nữ nhi, nàng cái dạng này trông cậy vào nhân gia phó đoàn trưởng cử hiền không tránh thân A, chỉ có ngốc tử mới có thể tuyển hắn đi, bằng không người khác khẳng định nói mạng lưới quan hệ sự tình. Điều này cũng đúng. Trần Vân lấp đầu, dù sao dựa vào chính mình quan trọng nhất. Cũng không phải là, Trần Đại Phân bên kia quẩy bán quà vật khả năng làm không được mấy ngày rồi. Có người ra giá cao muốn cái kia cửa hàng đâu, hiện tại cải cách mở ra đều là thị trường hành vi. Tuy rằng muốn giúp quân tẩu, nhưng nhà nàng điều kiện đại gia cũng rõ như ban ngày, so nhà nàng nghèo người chỗ nào cũng có. Lưu Kiều nhún vai. Hắn thường thường sẽ đem những việc này nói cho Trần Vân nghe, này để phu thê hai người có thể ở đối đãi người ngoài thái độ thượng nhất trí. Nhà ai muốn cái này cửa hàng? Trần Vân Hiếu Kỳ nói. Lưu Kiều cười nói, cũng không phải người khác, là một cái liền lớn lên lão bà, nông thôn lại đây, hài tử mới vừa bị bệnh, này không phải tịch thu vào sao? Kỳ thật đại bộ phận quân tẩu công tác còn thực không tồi, có người chuyên môn ở nhà mang hài tử, cho nên yêu cầu quân đội chiếu cố một chút. Quả nhiên qua không đến mấy ngày, Trần Đại Phân nghe thấy cái này tin tức quả thực xét đánh giữa trời quang, vốn dĩ nàng là lao thần khắp nơi, tính toán ít nhất làm được cuối năm nhưng chân chính đường lui còn không có nghĩ đến, ít nhất hiện tại tổn tiền, có một nửa còn phải làm sinh ý, một nửa muốn cung hải tử sinh hoạt. Nàng hiện tại làm buôn bán, kỳ thật tiền thuê nhà tương đương với không có, phí điện nước cũng rất ít, phí tổn cơ bản không có gì, lại có đại cô tử phu thê phân cũng không nhiều, nàng tiền còn muốn mua phòng ở, cũng không đủ nha. Nàng hỏi Hồ Vĩnh Bình, ngươi nói có phải hay không ta không tặng lễ A? Nhưng ta ngày thường cùng đoàn trưởng phu nhân cũng thường xuyên hỗ trợ A. Nhất phiền chính là đoàn trưởng phu nhân không thu lệ A, từ lệ khiết đưa qua đi như vậy quý lệ vật nàng đều không thu, cách vách lưu tiểu nhưng thật ra có một bộ, nhưng các nàng không có muốn cùng nàng đi đoạt cái này cửa hàng A. Hồ vĩnh binh người nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, dù sao chúng ta cũng kiếm lời không ít, liền thôi bỏ đi, mặt trên nếu ám chỉ ta, ta đây cũng không thể làm bộ không nghe được. Trần Đại Phân thở ngắn than dài, thật là một sớm trở lại trước giải phóng A, Ngươi nói chúng ta lúc này mới làm đã hơn một năm liền không cho chúng ta làm. Này có phải hay không có người gian lận a? Trơ mắt nhìn kim gà mẫu từ trong tay trốn đi, trong lòng tổng không phải một chuyện, phía trước nàng là có kế hoạch muốn đi bên ngoài làm buôn bán, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy. Đều là tính toán tỉ mị người, mẫu chốt là Trần Đại Phân muốn mua phòng ở a. nàng nói, ta muốn hay không đi phương Nam mua căn hộ à, hiện tại trong tay có tiền, vừa lúc cùng cường cường tránh điểm cơ nghiệp. Hồ Vĩnh Bình lắc đầu, người chút tiền ấy đủ là đủ rồi, nhưng cường cường lớn lên còn có bao nhiêu lâu a? Trần Đại Phân âm thầm hạ quyết tâm chính mình muốn đi mua phòng. Cũng đem hồ cường thắc cấp Trần Vân bên này ăn mấy ngày cơm, nói là phải về quê quán đi. Trần Vân không nghĩ đáp ứng cũng chỉ hảo đáp ứng rồi, không nghĩ tới Trần Đại Phân đi thâm thị lúc sau. Phát hiện giá nhà cũng không phải nàng hiện tượng trung tiện nghi, quan ngoại cũng muốn 191 m vuông 100 bình muốn 19 vạn, nàng nơi nào tới nhiều như vậy tiền A. Nàng trong tay cũng chỉ có hơn vạn đồng tiền, nay đó tiền nàng khẽ tắn môi mua một bộ 50 m vuông phòng ở. Cơ bản đem trong tay tiền tiêu hết, nhưng là nàng trong lòng lại thoải mái rất nhiều. Nàng rốt cuộc ở chỗ này có được chính mình phòng ở. Chương 72 Cự tuyệt nam lão sư, cương cương, ăn cơm, mau tới đây ăn cơm đi. Cái này Trần Đại Phân vừa mới bắt đầu nói là chỉ phong mấy ngày, nhưng qua nửa tháng còn không có trở về, Hồ Cường liền vẫn luôn là ở các nàng bên này ăn cơm. Hồ Cường buông trong tay điều khiển từ xa, ngồi trên bàn ăn cơm, không biết có phải hay không ngày thường Trần Đại Phân quá đem hắn đương bà bối. Trần Vân cảm thấy đứa nhỏ này có điểm không hiểu lễ phép, đặc biệt là cùng từ lệ khiết nhi tử trung dương so sánh với chênh lệch quá lớn. Tuy rằng nói từ lệ khiết làm người có như vậy điểm thích định bỡ, nhưng nàng giáo dục hài tử so hổ cường hảo quá nhiều. Tỷ như hắn một lại đây liền ở tivi phía trước bất động, hoặc là ở chính mình ra liền vẫn luôn xem tivi. vừa mới bắt đầu Trần Vân còn muốn đem cơm đưa qua đi cho hắn ăn. Sau lại vẫn là lưu Kiều đem hắn kêu lên tới, hắn cũng là xem tivi lại ăn cơm, muốn kêu rất nhiều biến không phải chính mình ra hải tử lại khó mà nói. Lưu Kiều đều ngầm cùng Trần Vân nói, về sau vẫn là đem Hải Tử giáo dục hảo, ít nhất ở người khác cùng hắn thịnh đồ an thịnh cơm thời điểm có thể nói một tiếng cảm ơn. Con hảo Trần Đại phân buổi tối đã trở lại, trên mặt nàng là mang theo vui sướng, cứ việc phong trần mệt mỏi, nhưng vẫn là cao hứng cực kỳ. Trần Vân, mấy ngày nay liền vất vả ngươi, đến lúc đó nhất định hảo hảo tạ ngươi. Trần Đại phân nói xong lại nghĩ tới nàng tiền đều tiêu hết, còn đi nơi nào tạ nhân gia. Không cấm lại có vài phần xấu hổ mang theo hải tử trở về. Trần Vân nhún nhún vai, cũng không để ý nàng này đó hứa hẹn, nàng còn muốn chuẩn bị buổi tối đi đi học, rốt cuộc văn bằng vẫn là rất quan trọng. Lưu Kiều thật đúng là thực khẩn trương, ngươi đi học tập thời điểm đừng cùng nam ngồi ở cùng nhau, biết đi. Trần Vân cười nói, xem đi. Lưu Kiều vội la lên, như thế nào có thể nhìn xem, ngươi muốn cự tuyệt mới được, bằng không ta liền bồi ngươi đi đi học tính. Nghe Lão công nói, tới hôn một cái. Nói xong lại có rất nhiều tán dương chi từ đi khích lệ Trần Vân, cung nàng đặc biệt thân mật bộ dáng. Chính mình trượng phu chính là như vậy, ngọt người chết không đền mạng, Trần Vân hưởng thụ trượng phu ôn tồn lúc sau mới đi đi học. Tiến phòng học, người thật đúng là rất ít, vừa mới bắt đầu cơ hội là từng buổi chất ních, có thể kiên trì người lại không phải rất nhiều, Trần Vân hôm nay tuyển một cái dựa trước vị trí ngồi xuống. Không lâu liền có người ngồi ở nàng bên cạnh, Trần Vân ngẩng đầu vừa thấy là một vị tuổi trẻ nam giáo viên, tướng mạo đoan chính. Đương nhiên cũng giới hạn trong đoan chính mà thôi. Hắn hiển nhiên cùng các nữ nhân thực sẽ đánh hảo quan hệ, ngồi Trần Vân bên trái cái kia cô nương bị hắn đậu ngửa tới ngửa lui, nhưng Trần Vân đối hắn lại không có gì hứng thú. Nam lão sư nhìn quét một chút tới đi học nữ đồng học, liền này một vị mãi, tử lớn nhất, hơn nữa đẹp nhất. Đừng nhìn hắn bề ngoài làm thầy kẻ khác, nhưng tâm lý bởi vì trong nhà nhỏ khó, tiền lương cũng giống nhau, ở Long Thành chẳng ra gì, tưởng nữ nhân đều mau tưởng điên rồi. Hắn chẳng là gan hỏi Trần Vân, đồng học Ngươi còn không có kết hôn đi. Trần Vân cười nói, không, ta không chỉ có kết hôn ta lão công vẫn là doanh trưởng. Đại đa số người đều túng, này nam lão sư cũng là có tà tâm không tạc gan, sám xịt đi đến địa phương khác ngồi. Đối với Trần Vân tới nói liền phải như vậy cự tuyệt, phía trước cùng gia đình quân nhân nhóm tụ hội, kỳ thật các nữ nhân nói về hương diễm việc tới cũng nhiều thực, Trần Vân có lẽ quá bảo thủ, nàng liền không thích như vậy. Có lao công người làm gì còn ở bên ngoài cùng nhân ra ái muội không rõ, như vậy không tốt lắm. Lên lớp xong, vừa ra cổng trường liền nhìn đến Lưu Kiều, Trần Vân chạy như bay qua đi, Lưu Kiều một phen tiếp được nàng, vân vân, chậm một chút chạy. Lao công hiện tại nàng giống nhau đều là kêu Lao công, rất ít kêu Lưu Tiểu ca ca. Đi, ta xem các ngươi trường học bên ngoài còn có bàn bún, chúng ta đi ăn chút bún đi, đã đói bụng đi. Lưu Kiều ôm Trần Vân đi. Hai người ở một cái bàn vuông nhỏ ngồi hạ, giống như trở lại còn không có kết hôn trước hai người không ở bên nhau thời điểm, Trần Vân có điểm hoài niệm nói. Lúc ấy ngươi đối ta thật tốt, cái gì đều sợ ta không cao hứng, ta lúc ấy còn có điểm không thể tin được, hỏi chính mình, như thế nào Lưu Kiều ca ca đây là tới thật vậy chăng? Nghe nàng nói này đó ngốc lời nói, Lưu Kiều cười nói, ta mới đủ đoan buồng đâu, rõ ràng cũng chỉ là có cái bạn gái cũ mà thôi, hơn nữa đã chia tay, còn muốn mỗi ngày bị người ta nói, lúc ấy nhìn đến người, ta liền cảm thấy cô nương này thật tốt, như thế nào sẽ không phải thật sự? Hiện tại hai người có thể đem những lời này nói khai, Trần Vân chống cảm. Nếu là mấy năm trước ta căn bản là không nghĩ tới, đối với ngươi cảm giác chính là người quen nhi tử. xác thật chỉ là người quen nhi tử à, Trần Vân bún đi lên lúc sau, đang chuẩn bị ăn cơm, nhìn đến Chu Hiểu Phương bồi một người nam nhân tiến vào nàng vẫn luôn cười ở cùng nam nhân kia nói chuyện, hai người ngồi ở ly Trần Vân các nàng khá xa trên bàn. Trần Vân không nghi ngờ có hắn, rốt cuộc Chu Hiểu Phương là làm quảng cáo tuyên truyền phương diện này, cùng nhân ra ra tới nói án tử cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Bún canh thực nhiệt. Trần Vân chậm rãi thổi lạnh ăn, lưu kiểu cứ như vậy nhìn nàng, cảm thấy nàng nhất cử nhất động đều đáng yêu đến không được. Hắn cầm chén heo tạp gấp một bộ phận cùng Trần Vân, ngươi nếm thử, hẳn là ăn rất ngon. Trần Vân ăn cơm chưa bao giờ làm ra da vẻ, mỗi lần đều ăn rất thơm, nàng ăn lưu kiểu cho nàng, ăn xong đôi mắt đều nheo lại tới, giống như ở dư vị giống nhau. Cảm ơn láo công. Ăn xong bún hai người liền đi ra ngoài. Lại nói một doanh trưởng muốn chuyển nghề sự tình đã chứng thực. Cao lớn mẹ mấy ngày nay đi đường đều là ngẩn đầu mà bước, phản phất chính mình nhi tử đã là doanh trưởng. Mà Trần Đại Phân Đại Cô Tử cùng cô ra nháo muốn phân tiền, Trần Đại Phân chính tiêm giọng nói hô, ta cùng ngươi nói tiền đã phân cho các người, ta chính mình cũng không tránh bao nhiêu tiền, hiện tại cửa hàng cũng cho người khác, cũng chỉ có chút tiền ấy, này nàng cũng chưa. Nàng vốn di giọng liền đại, lập tức đem bảo bảo giật nảy mình, phùng Du cùng Trần Vân nói, này Trần Đại Phân cũng không đạo nghĩa, nàng Đại Cô Tử cũng ra tiền chuyển nhượng cửa hiệu. Cơ bản đều là người ta hai cái người ở thủ cửa hàng, nàng chính mình là muốn làm cái gì liền làm cái đó, hiện tại liền phân mấy trăm đồng tiền cho nhân ra, nhân ra khẳng định cũng không làm A. Phần 36 Nàng người như vậy, không ai sẽ giúp nàng lấy nói công đạo lời nói. Trần Đại phân ngoài miệng mỗi ngày nói cảm ơn ngươi giúp ta chiếu cô ta nhi tử A, ta nhất định hảo hảo cảm ơn ngươi, nhưng liền cái quả quýt cũng chưa nhìn đến nàng. Cũng không phải nói đồ nàng đồ vật, nhưng nàng làm giống như cho người khác rất lớn chỗ tốt kỳ thật cái gì cũng chưa cấp. trước kia Trần Đại Phân ít nhất còn hào phóng, làm đã hơn một năm sinh ý, càng ngày càng keo kiệt. nhưng Trần Đại Phân cũng cảm thấy hoan hường a, nàng cơ hồ đem sở hữu tiền đều mua nhà, hiện tại túi tiền tiền so mặt còn sạch sẽ. Hồ Vĩnh Bình mỗi tháng tiền lương đều gửi trở về, tháng này cũng vô pháp gửi cho hắn muội muội hiện tại còn ở đoán trách nàng. Hồ Vĩnh Nga Phu Thê cũng quá lòng tham, an tết liền phân mấy ngàn cho các nàng, ngày thường cũng có tiền lương, hiện tại cửa hàng không có. Dựa vào cái gì còn cấp chia hoa hồng A. Ta hiện tại trong tay cũng không có tiền, nên cho các người, ta cũng một phần không ít cho các người, nhiều ta cũng đã không có. Hồ Vĩnh Nga phu thê vốn dĩ cũng là người thành thật, bị nàng như vậy vừa nói, cũng liền la hét tầm ý vài câu, không có lại như thế nào, Trần Đại Phân thấy thế thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trương 73 nói tốt vài câu. Ngày quốc tế thiếu nhi vừa mới qua xong, Trần Vân từ trường học phụ cận tiểu điếm mua điểm đồ ăn vặt trở về, phụ cận còn có bọn nhỏ đùa dỡn. Nhìn làm người cảm thấy thư thái. Về đến nhà thuộc lâu, lại lần nữa nhìn đến cao lớn mẹ nó thời điểm, lại là ủ rũ cục đuôi bộ dáng, nàng trong lòng ngực ngọm tường nghịch ngậm tạ vạn hữu vạn, còn bị hắn đánh một chút nông, tiểu hài tử thư quỷ khuất nhìn thoáng qua Trần Vân. Mở cửa, đi vào lúc sau nhìn đến nhà mình bảo bảo ngao ngao muốn lại đây, Trần Vân vội vàng bế lên tới. Đại bảo bảo, ngươi như thế nào càng ngày càng nặng, mụ mụ đều ôm không dậy nổi ngươi. Tử Duệ đã nửa tuổi, bắt đầu chóng nha, nước miếng lưu nơi nơi đều là Còn hảo Trần Vân cùng bà bà đều thực cái sạch sẽ, tùy thời tùy chỗ giúp hắn sát nước miếng, để tránh bên miệng thối giữa hoặc là nhiễm trùng. Trần Vân phát hiện chính mình còn rất có sức sáng tạo, giống bảo bảo ái chảy nước miếng, nàng có thời gian liền làm bất đồng yếm đeo cổ, cuối cùng phát hiện cô tông tài chất tốt nhất, chính mình làm, lại ở nước sôi nấu một chút, ở đại thái dương phía dưới bạo phơi, lại sạch sẽ lại thoải mái. Hơn nữa yếm đeo cổ đều làm thành trái cây hình dạng, bảo bảo thích cái này tươi đẹp nhan sắc, cũng thực kinh dơ. Phùng Du liền khen Trần Vân, ngươi nói ngươi thật là khéo tay, này đó ngoạn ý có thể tưởng nhiều như vậy đa dạng ra tới. Mẹ, ta chính là hạt cân nhắc. Trần Vân hôn bảo bảo một ngụm, bảo bảo miệng một liệt, nước miếng lại chảy ra. Với lúc Lưu Kiều về nhà, cùng Trần Vân nói cách vách cao quốc vân vẫn là phó doanh trưởng bất động, một doanh trưởng vị trí từ một doanh phó doanh trưởng tiếp nhận. Này tin tức nhưng đủ nghẹn quất, bởi vì quân đội cũng không phải như vậy hào thăng, đặc biệt là hòa bình nhân đại. Trần Vân cảm thán. Khó trách ta xem cao lớn mẹ hể và hiểu xịu, nguyên lai là nguyên nhân này. Người sao, thăng quan phát tài luôn là dạy hoa trên gấm. Nhìn đến lưu tiểu trên người một cổ hăn xú, Trần Vân vội vàng nói, xem ta, chỉ nói người khác, ngươi đi tắm rửa đi, nước sôi bình, có nước gấm, muốn ta giúp ngươi lấy quần áo sao. Hảo! Trần Vân ôm bảo bảo chạy đi vào, một bên chạy một bên nói, bảo bảo, giúp ba ba lấy áo ngủ. Nàng cả ngày đều là vui sướng, mang theo hài tử cũng thật cao hứng. Lưu Kiều tự hồ không có ở khác nữ nhân trẻ tuổi trên người nhìn đến, cho nên đây là hắn đặc biệt thích nàng nguyên nhân. Cứ việc nàng cũng sẽ hoán giận, cũng sẽ lười biếng, nhưng nàng lại là nhất lạc quan, thậm chí còn đem này phân vui sướng truyền lại cho hắn. Lưu Kiều quần áo tuy rằng đều là máy giặt tẩy, nhưng là Trần Vân sẽ phóng hoa khô ở trong ngăn tủ, quần áo đều có một cổ nhàn nhạt dễ ngửi mùi hương. Lưu Kiều tiếp nhận quần áo đi vào tắm rửa. Mẹ, ta cảm thấy ta mỗi ngày ôm hài tử ôm giống như sức lực lớn thật nhiều. Trần Vân còn rất cao hứng, trước kia nàng sức lực rất nhỏ, hiện tại vô luận là đề đồ vật vẫn là dọn đồ vật đều so trước kia còn lợi hại nhiều. Đó là, mỗi ngày treo một cái mau 20 cân tiểu mập mạc, tuyệt đối để những thứ khác đều sẽ cảm thấy sức lực rất lớn. Phùng Du cảm thấy thú vị. Chờ lưu kiều ra tới lúc sau, Trần Vân nhanh chóng đem hải tử phóng trên người hắn, làm cho bọn họ hai cha con đi chơi, nàng ở phòng bếp đi theo Phùng Du học nấu ăn. Kỳ thật rất nhiều đồ vật chỉ cần ngươi muốn học, đều sẽ làm thực hảo. Phong bếp có điểm nhiệt, Trần Vân cẩn thận đem đồ ăn đều thiết hảo hơn nữa đều dùng mâm trang hảo. Phùng Du xào hai cái đồ ăn, nàng xào một cái đồ ăn. Một cái nấm đùi gà xào thịt, một cái mướp gương trứng gà canh cùng một cái đậu phụ phơi khô hương cần, đều là không dầu mỡ nhưng là ăn rất ngon đồ ăn. Đừng nói đại nhân, chính là sáu tháng bảo bảo đều phải bò trên bàn. Hắn hiện tại sáu tháng, không giống khi còn nhỏ còn có thể phóng trên giường, hiện tại sẽ bò, nói không chừng còn muốn gây sự. Phùng Du làm các nàng ăn trước. Trần Vân liền đem đồ ăn phần một bộ phận ra tới phóng, lúc này mới cùng Lưu Kiều cùng nhau ăn cơm. Lúc này có người gõ cửa, Lưu Kiều đi khai, nguyên lai like là Cao Quốc Vân cầm rượu tìm Lưu Kiều đi uống, Lưu Kiều phản mời hắn lại đây, ta nơi này có sẵn đồ ăn, ta làm Vân Vân lại đi thiêu một cái đồ ăn đi lên, chúng ta ca hai cùng nhau uống là được. Trần Vân cười nói, đúng vậy, liền tới đây chúng ta bên này ăn đi, đi bên ngoài còn lãng phí tiền. Nàng vội vàng lột mấy khẩu cơm, đi phòng bếp lại đem tủ lạnh đùi gà lấy ra tới làm cái thịt kho tàu đuổi gà. Cao quốc bân sắc thật là đầy mình khí, Lưu Kiểu là hắn lao chiến hữu, hai người đã từng còn đều là phó doanh trưởng, có thể nói quan hệ vừa địch vừa bạn. Hiện tại Lưu Tiều đã ném ra hắn một mảng lớn, hắn trong lòng thực buồn rầu, nhưng cái này buồn rầu cũng phỏng chừng chỉ có Lưu Tiều có thể đã hiểu. Hắn cười khổ, nói thật, ta thật muốn chuyển nghề về nhà tính. Lưu Tiều khuyên đủ, chuyển nghề trở về không nhất định có thể an bài hảo công tác. Hắn hiểu lắm chuyển nghề trở về an trí tình huống. Cao Quốc Bân Ba chỉ là cái thôn ủy thư ký, có thể vì nhi tử tìm cái gì hảo quan hệ, hơn nữa về nhà liền đại biểu không hy vọng, ở bộ đội còn có điểm hy vọng. Đúng vậy, ta cũng liền như vậy vừa nói. Hắn nói xong nhìn Trần Vân vào phòng, cùng Lưu Kiều cảm thán, cái gọi là xấu thê đất cằn trong nhà bảo A, ta thật là hâm mộ người, nhà ta cái kia liền làm chút lung tung rối loạn sự tình, cái này làm cho ta thật sự là không lời gì để nói. Người thông minh lời nói chỉ nói ba phần, Lưu Kiều liền biết hắn ý đồ đến. Tưởng đơn phương hóa giải hắn cùng phó đoàn trưởng chi gian đơn đoán, hắn lần này thằng không đi lên, ở chỗ mặt trên người. Nhưng này chủ yếu trách nhiệm không ở Cao Quốc Bân Nha, Lưu Kiều cười lắc đầu, nhật từ sao, luôn là người quá ra tới. Này phu thê quan hệ cũng là như thế, có đôi khi không phải đơn phương nỗ lực. Không đề cập tới cái này còn hảo, nhắc tới cái này Cao Quốc Bân là một bộ khí, kỳ thật lúc ấy liền không nên làm nàng đi học cái gì diễn kịch. Người xem hiện tại diễn lung tung rối loạn, ta xem nàng tiền không tránh nhiều ít. Tỉnh tưởng chút, tà môn ma đạo sự tình. Nhưng ngươi cũng quản không được nàng a, Lưu Kiều âm thầm chửi thầm, Chu Hiểu Phương nữ nhân kia người cũng thực tùy tiện, từ vừa mới bắt đầu hắn đối nàng ấn tượng liền không tốt. Thấy Lưu Kiều không tiếp tra, Cao Quốc bân đơn giản liền đem lời nói ra, "Lưu Kiều, ta biết nhà các ngươi cùng phó đoàn trưởng là thân thích quan hệ, ngươi giúp ta cùng bọn họ nói một tiếng, ta thật sự không có nói muốn nhận thân thích sự tình, đây là lời nói vô căn cứ." Hắn cũng cảm thấy Chu Hiểu Phương hoàn toàn là nói bậy. Tuy rằng phó đoàn trưởng phu nhân cùng chính mình lao bà lớn lên rất giống, lớn lên giống người có rất nhiều, liền như vậy nhận định nhân ra là nàng mẹ, này không khỏi cũng quá trống rông tưởng tượng. Lưu Kiều gắp một cái đại đùi gà phóng trong chén, điệu môi, không phải ta không nói, là việc này cởi chung còn cần người có chung, ta nói nhân ra chưa chắc tin tưởng. Cao Quốc Bân lung tung nói, mấu chốt là ta cũng đi nói, nhân ra liền cười cười, căn bản là không nghe được trong lòng đi. Lưu Kiều cảm thấy cao quốc bân người này thật là xui xẻo tốt cùng, nếu không cưới Chu Hiểu Phương tùy tiện cưới một người, tựa như Trần Đại Phân như vậy, còn sẽ không chuyện xấu, ảnh hưởng tiền đồ sự tình, hắn cũng không hảo đi nhúng tay à. Tới, uống rượu, đừng nghĩ như vậy nhiều chuyện, có đôi khi nghĩ thoáng chút, nói bất động quá đoạn thời gian nhân ra liền sẽ quên chuyện này. Lưu Kiều khuyên hắn uống rượu. Cao quốc bân uống một hơi cạn sạch, lại vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi Lưu Tiểu, ngươi vẫn là giúp ta nói tốt vài câu đi. Bằng không phó đoàn trưởng nơi đó ta thật sự vô pháp công đạo. Lưu Kiều đành phải có lệ gật gật đầu. chương 74 về quê. Cao Quốc Bân đi rồi lúc sau, Phùng Du mới cầm chén đua thu thập sạch sẽ. Lưu Kiều vào nhà nằm xuống, Trần Vân đem bảo bảo đặt ở hắn cái bụng thượng sau, cũng đi theo hắn nằm xuống, sau đó quải quải hắn. Ai, ngươi nói ngươi đối tương lai quy hoạch là cái gì? Đối chính mình thê tử, Lưu Kiều thường thường là biết gì nói hết. Hắn nói, nếu có thể có bay lên không gian liền vẫn luôn làm đi xuống. Nếu như không có, khả năng ta lại quá mấy năm cũng muốn chuyển nghề. Bằng không liền cùng một doanh trưởng giống nhau, rõ ràng đã sớm nên đem cơ hội nhường cho người trẻ tuổi, vẫn luôn ngồi không ăn bám, làm hiện tại trên không ra trên dưới không ra dưới. Ân, Hảo, chờ tử dệ lớn một chút, ta cũng đi làm điểm nghề phụ. Trần Vân nói, các nàng hai tiền lương mỗi tháng có thể tồn hạ 200 tả hưu, nay tiền ly quá thượng Hảo nhật tử còn chưa đủ, cha mẹ cùng cha mẹ chồng tuổi đều lớn, lại quá cái 10 năm 8 năm gánh nặng đã có thể toàn bộ ở bọn họ trên người. Lưu Kiều Sùng nịch cười, ngươi thế nào ta đều duy trì ngươi. Muốn nghỉ hè, Trần Vân cùng Lưu Kiều quyết định đem Hải Tử mang về trông thấy các thân nhân. Trần Vân ba ba mụ mụ đã sớm nghĩ nhìn xem tôn tử, còn có Trần Vân công công láo Lưu đồng chí. Trước kia rất ít theo chân bọn họ gọi điện thoại, hiện tại vì tôn tử đều thường xuyên tới điện thoại, lại có Phùng Du cũng tới lâu như vậy, cũng nên làm nàng trở về cùng Lưu Trí Quốc Phu Thê đoàn tụ. Các nàng đại nhân nhưng thật ra dễ làm. Chính là hài tử ở trên xe uy nại thực không có phương tiện, còn muốn đi vê đút cờ đi uy, mấu chốt là vê đút cờ giờ đến không được. Trần Vân nghĩ bằng không trên đường làm hắn uống sữa bột tính, còn có đường thượng nhiều mang điểm nước tiểu phiến, tóm lại hài tử mới là vấn đề lớn nhất. Lưu kiểu có hơn 10 ngày thăm người thân giả, Trần Vân cùng Phùng Du có thể đại ở nhà 2 tháng, vừa lúc bảo bảo chín nhiều tháng thời điểm liền có thể đã trở lại. Mang nhiều nhất đều là bảo bảo đồ vật, Trần Vân quần áo của mình gì đó cũng chưa như thế nào mang. Nàng nhà mẹ đẻ quần áo còn có không ít, Trần Vân tính toán ở nhà chồng ở vài ngày sau đó đi nhà mẹ đẻ trụ, nàng gả đi ra ngoài lúc sau, Trương mai hương phu thê vẫn là đem nàng phòng bảo tồn thực hảo. Không nghĩ tới Lưu Kiều lại có điểm giàu dĩ không vui, Trần Vân khó hiểu, ngươi không phải cùng chúng ta cùng nhau trở về sao. Không cao hứng cái gì nha. Lưu Kiều ở trên giường đánh một cái lăn, chính là quá mấy ngày ta liền phải đã trở lại, các ngươi đều phải ở nhà. Trần Vân cười nói, còn không phải muốn tới, ngươi thật là... Vậy ngươi muốn như thế nào đổi thường ta? Lưu Kiều đem nàng tiểu thịt tay cầm đến chính mình cái mũi trước mặt, dùng sức ngửi ngửi. Lớn như vậy Lưu Kiều, liền cùng một cái chó con giống nhau, hai con mắt ba ba nhìn Trần Vân, Trần Vân đều bị hắn xem ngượng ngùng, nàng phun ra lưỡi thơm, "Làm cái mặt quỷ, mặc kệ ngươi. Ngươi sao lại có thể tuyệt tình như vậy?" Lưu Kiều đấm ngực dừng chân. Không nghĩ tới cái này xuân bộ dáng bị mới vừa đẩy cửa ra tiến vào phùng du nhìn đến, Lưu Kiều ngây ra như phong cảm giác sâu sắc mất mặt trực tiếp đem chăn cái ở trên đầu. Phùng Du bị Xuân Nhi tử Do đến, cười ha ha, Trần Vân tắc vì trượng phu giải vây, "Mẹ, ngươi là lấy vây miệng lại đây sao?" Phùng Du cười nói, "Đúng vậy. Ngài cho ta đi, ta cấp tử duệ vây thượng." Phùng Du cấp xong liền đi ra ngoài, Lưu Kiều lúc này mới tựa cái cá chép giống nhau từ trên giường đánh rất dựng lên, nhưng thật ra đem tử duệ xem cười khanh khách, muốn bắt hắn ba ba. Lưu Kiều ôm chặt Trần Vân, "Hảo a, ngươi còn làm ta xấu mặt, xem ta như thế nào chừng phạt ngươi." Trần Vân nhưng không sợ hắn, là chính ngươi luôn không ốm mà rên, còn muốn trừng phạt ta. Nang cố ý cọ một chút hắn, hai vợ chồng lập tức lửa nóng lên, còn hảo bởi vì hài tử ở, không biến thành. Trượng phu có đôi khi thật sự là bướng bỉnh, vừa mới bắt đầu lưu kiểu ở Trần Vân cảm nhận trung hình tượng chính là cao lớn anh tuấn xoáy khí săn sóc, hiện tại chính là tiểu hài tử dạng lòng dạ hẹp hòi vô cớ gây rối. 7 tháng ngày nọ, dạng sáng 5 giờ, thiên vẫn là hắc, Lưu Kiểu kêu xe đã ở dưới lầu chờ. Trần Vân ôm bảo bảo Lưu Kiều phụ trách cầm hành lý, Phùng Du đem quý trọng vật phẩm mang theo, ba người cùng ngồi xe về nhà. Lúc này mới nhìn đến Chu Hiểu Phương uống say khướp trở về, nàng cả người đã bước chân không song, Trần Vân đỡ nàng một phen, nàng song mặt đà hồng, không thể không nói gần nhất thường xuyên nhìn không tới nàng người, làm giám đốc cũng bận quá. Hiểu Phương tỷ, ngươi cẩn thận một chút đi. Chu Hiểu Phương lúc này mới cười nói, không có việc gì, chủ yếu là chúng ta sản phẩm bán hảo, Khánh Công Yến khai quá muộn, cho nên trở về vãn. Trần Vân các nàng cười cười sau đó xoay người rời đi, Chu hiểu phương lúc này mới lên lầu đi. Nàng cảm thấy minh tinh hiệu ứng thật đúng là chính là hảo, nàng một cái khách hàng đúng là hiểu nguyện trung thực người xem, cho nên thực mua nàng trướng, hiện tại nàng ở công ty địa vị liền càng củng cố, có tài nguyên không lợi dụng đó là ngốc tử. Nhìn nàng bóng dáng, Trần Vân người một nhà liền nói đều không nghĩ nói, Cao Quốc Bân là chưa nói cái gì, nhưng Cao lớn mẹ nơi nào là cái nhàn trụ người. Lấy cái đầu que là có thể tự quyết định đem đối con dâu bất mãn nói ra đi. Trương Hàm liền đã từng nói qua, nữ nhân ở trên trước trường đặc biệt gian nan, gặp mặt lâm rất nhiều bất đồng sự tình, nếu muốn sự nghiệp thành công gia đình rất khó đến sẽ lo lắng, càng thành công càng là như thế. Trần Vân ôm chặt nhi tử lên xe, hai tử ở mẫu thân trong ngực ngủ thực an ổn ngay cả lắc lư bất bình chỉnh lộ cũng chưa có thể đánh thức hải tử. Phùng Du nhìn nhìn chính mình con dâu, thấy nàng ăn mặc hào phóng. Chiếu cố hài tử thời điểm tự nhiên toát ra một loại tình thương của mẹ, người như vậy so với ai khác đều khả kính. Tới rồi phòng đợi, tử duệ bị đánh thức, Trần Vân vội vàng ôm hắn hống, nhìn ra tới hắn đói bụng, lại ôm hắn đến vê đút cờ huy mãi, đem một lần nước tiểu, làm cho thanh thanh sảng sảng lại đến phòng đợi, cầm một cái bàn tay đại tiểu thú đông cho hắn chơi. Lưu Kiều đi bên ngoài mua mì sợi lại đây, xem Trần Vân ôm hài tử không có phương tiện, liền trước đút cho nàng ăn, trước công chúng Trần Vân tuy rằng cảm thấy có điểm ngượng ngùng nhưng là vẫn là cảm thấy thực hạnh phúc ở một bên phụng du cũng thấy nhiều không trách nếu là khác bà bà khẳng định sẽ trong lòng còn có một chút không thoải mái nhưng trần vân cái này con dâu đối lão nhân đều thực hiếu thuận đối chính mình nhi tử cũng thực hảo nàng tưởng nhi tử cùng con dâu hảo nàng mới cao hứng đâu đại gia ăn xong sớm một chút thay thiên đi thượng về lúc cờ trần vân đem đầu dựa vào lưu tiểu trên vai trợ mắt con hảo 7 giờ dưới xe lửa đúng giờ đến trạm người một nhà luôn cuống tay chân lên xe lửa bởi vì mang theo tiểu hải tử Phùng Du làm con dâu ngủ chính mình vị trí, nàng ngủ thượng phô. Mẹ, ngày trước ngủ một lát đi, như vậy dậy sớm tới, ngày không ngây à. Trần Vân làm bà bà trước ngủ một lát, ngồi xe lửa chính là muốn ngủ nhiều giấc thời gian mới quá mau. Phung Du cũng không có khách khí, bảo bảo tinh thần thực hảo, Trần Vân đành phải bồi hắn chơi. Lưu Kiểu cũng tại hạ phô bồi Trần Vân, nhìn đến hai mẹ con người chơi cao hứng, hắn cũng nhạc. Trước kia mọi người đều nói bình đạm nhật tử quá nhiều liền tưởng tìm kiếm kích thích. Nhưng hắn lại cảm thấy bình phàm nhật tử lại có tư có vị, mặc dù là lao bà cùng hắn nhiều lời nói mấy câu hắn đều sẽ thật cao hứng, thực để ý có thể thấy được mỗi cái gia đình ở trung phương thức không giống nhau, hắn vẫn là thích như vậy, bình đạm lại ấm áp, làm người không tự giác xa vào. chương 75 Thế tục xã hội Ở xe lửa thượng mấy ngày nay gian nan thực, nhưng lập tức xe nhìn đến các thân nhân thời điểm, loại này thống khổ cùng mệnh toàn bộ hóa thành hư ảo Bảo bảo cùng các đại nhân giống nhau cũng là vài thiên cũng chưa tắm rửa. Trần Vân cười trêu ghẹo, cái này bảo bảo thật sự thành xú bảo bảo. Lưu Chí quốc chính mình lái xe lại đây, hắn vốn dĩ chính là cái phi thường nghiêm túc người, nhưng nhìn đến bảo bảo thật đúng là chính là không giống nhau. Từ Trần Vân trong lòng ngực tiếp nhận bảo bảo thời điểm, bảo bảo còn không thói quen người xa lạ đi ôm hắn, xoắn đến xoắn đi. Phung Du liền ở một bên nói, lần này bảo bảo cũng thật nghe lời, chúng ta ở xe lửa thượng có đôi khi không có biện pháp, chỉ có thể hướng sữa bột cho hắn uống, hắn cũng ngoan ngoan uống lên Nhân ra ngủ chúng ta đối giường người đều nói bảo bảo nghe lời, nhưng cho chúng ta mặn dài. Lưu trí quốc ôm không được bảo bảo, vẫn là Trần Vân nhận lấy, đừng nhìn bảo bảo ở nhà ra thực, ra tới bên ngoài liền thẹn thùng, tránh ở Trần Vân trong lòng ngực. Trần Vân công công là lái xe lại đây, giúp bọn hắn đem hành lý trang lên xe sau, Trần Vân ôm bảo bảo lên xe. Trong nhà ta không có thời gian nấu cơm, liền đi đi tiệm ăn đi. Lưu trí quốc từ phùng du sau khi đi, ra đều rất ít trở về. Nếu không phải bởi vì Lưu Kiều bọn họ phải về tới, hắn đều sẽ không về nhà quét rác. Nam nhân không có nữ nhân cẩn thận, Lưu Trí Quốc cứ việc thật cao hứng nhi tử tức phụ trở về, nhưng là nhiều nhất cũng chỉ là tới đón một chút. Đối với Trần Vân Tới nói lại là lần đầu tiên trụ tiến Lưu Kiều nhà bọn họ phòng, này đi theo gia đình quân nhân lâu cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Ở gia đình quân nhân lâu dù sao mọi người đều không quen biết đối phương, thực thanh thoát tiếp nhận rồi chính mình là Lưu Kiều thê tử, hơn nữa ở tân địa phương bắt đầu. Mà ở Lưu ra lại không giống nhau, trước kia nàng tới nơi này đều là thuộc về khách nhân, hiện tại lại là lấy chủ nhân thân phận, thật sự là cảm giác thực vi diệu. Phần 37 Nàng chưa từng có ở tân phòng ngủ quá một lần rác, cảm giác này thực xa lạ, Lưu kiểu xem nàng đứng bất động, hô nàng một tiếng, vân vân, có phải hay không quá mệt mỏi? Trần Vân lúc này mới phản ứng lại đây, nàng cười nói, không có, chính là cảm thấy giống như trước nay không ở nhà ngươi trụ quá. Cái gì nhà ngươi, đây cũng là nhà của ngươi. Ngươi đem bảo bảo phóng trên giường đi, hiện tại giang thành quá nhiệt, thổi một chút quạt điện, ngươi xem bảo bảo đều ra mồ hôi. Lưu Kiều tiếp nhận bảo bảo đặt ở chiếu thượng. Lưu Chí Quốc hỗ trợ đến phòng bếp nấu nước, Trần Vân đi vào trước tắm rửa, giặt sạch lại giúp bảo bảo tẩy, lúc sau Lưu Kiều lại giặt sạch, một nhà ba người mới tinh thần phấn chấn. Bảo bảo ăn mặc là lạnh lùa làm áo ngắn, thực thông khí cũng thực mát mẻ, vừa mới tắm rồi, làn da thượng còn có bọt nước nhi, Trần Vân nhanh chóng ở hắn trên mông lao điểm nhi phấn rôm. Hương hương phấn rôm không chỉ có làm hắn tận lực không dài rôm, cũng có một loại đuổi mối tác dụng. Phục hồi tinh thần lại bảo bảo liền đem đầu vùi ở Trần Vân ngực cùng ác cùng, mấy ngày nay Trần Vân trướng mãi cũng trướng chịu không nổi, đóng cửa lại, liền cùng hắn uy mãi. Lưu Kiều ở một bên nhìn, đặc biệt là bảo bảo kính nhi quá lớn thời điểm, hắn liền nói, nếu không sớm một chút cùng hắn giới mãi đi, như vậy đều phương tiện. Kia không được, nếu sữa mẹ nói tốt nhất uy đến hai tuổi, nhưng là hiển nhiên không hiện thực, chờ hắn một tuổi lại đoạn đi. Nhìn nhi tử uống cảm thấy mỹ mãn, Trần Vân trong lòng cũng mạc danh một loại thỏa mãn cảm. Giang thành thời tiết nóng bức, đi ra ngoài bên ngoài một chuyến còn muốn bung rủ, bằng không thật sự phải bị phơi chết. Trần Vân thấy cái này thời tiết liền không quá nghĩ ra môn, nàng ngáp một cái, cùng Lưu Kiều nói, ngươi giúp ta mang điểm trở về ăn đi, ta thật sự lười đến đi ra ngoài. Nhìn nhìn Trần Vân này phúc lười biếng bộ dáng, Lưu Kiều cũng chỉ hào gật đầu, Trần Vân hôn hắn một ngụm. Chờ Lưu Kiều cùng cha mẹ chồng ra cửa lúc sau. Nàng hảo hảo xem xem Lưu Kiều phòng, rất nhiều gia cụ đều là kết hôn thời điểm các nàng ra đưa lại đây, linh tinh phóng vài món quần áo, phòng trừng là phùng du tùy ý thu thập một chút. Trần Vân trước đem tủ quần áo thu thập ra tới, đem bảo bảo quần áo đều điệp hảo phóng chỉnh tề. Đem chính mình đồ vật nhét vào Lưu Kiều trong phòng, nàng mới có điểm kiên định cảm, Lưu Kiều trong phòng có rất nhiều album, Trần Vân nghĩ nghĩ vẫn là không có lật xem, tuy rằng hai người là phu thê, nhưng vẫn là phải có điểm riêng tư mới hảo. Bảo bảo một người chơi chơi mệt mỏi thế nhưng ngủ rồi, Trần Vân chậm rãi cũng ngủ rồi, không biết có phải hay không quá mệt mỏi, đến sau lại thế cho nên lưu Tiểu kêu nàng lên ăn cơm, nàng đôi mắt như thế nào đều không mở ra được, nhưng thật ra đem lưu kiểu đều khiếp sợ, Phùng Du thấy thế đành phải nói, ngươi làm vân vân ngủ sẽ đi, mang hải tử thực vất vả. Mang theo hải tử một ngày rất nhiều lần xuyên qua đi nhiệt sữa bò, si tiểu, hứng hải tử, này đối với một người tuổi trẻ nữ nhân tới nói kỳ thật là thực không dễ dàng. Hơn nữa Trần Vân thực vất vả nhưng vẫn đỉnh, như vậy mới càng làm cho đại gia đau lòng. Đồng thời Trần Vân cũng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng nghe được đến Lưu tiểu thanh âm, nhưng là lại tỉnh không tới, chờ nàng chân chính có thể mở hai mắt thời điểm, nàng hướng bên cạnh một sờ, lại phát hiện bảo bảo không thấy, ngồi dậy ra cửa, mới nhìn đến Lưu tiểu đem hải tử phóng phòng khách trên sàn nhà chơi. Vân vân tỉnh, ta giúp người đem đồ ăn nhiệt một chút, ngủ mơ hồ đi. Trần Vân méo mó cổ, liền cảm thấy lại nhiệt lại khó chịu, ta tưởng uống nước Lưu Kiều lập tức bưng nước gấm lại đây, Trần Vân uống một ngụm mới cảm giác chính mình tỉnh lại, lao công, ta như thế nào ngủ lâu như vậy, còn muốn ngủ à? Đừng ngủ, tiểu tâm buổi tối ngủ không được, ngày mai còn phải về nhà mẹ đẻ, ngươi đừng ngày mai không có tinh thần. Từ tiệm ăn đóng gói trở về chính là vài món thức ăn, muối tiêu tạc khoai tây điều, chè đậu xanh, thịt mạt rau xanh, thiêu gà, nàng ăn suốt một chén cơm còn chưa đã thèm, cơm nước xong, lại đi thượng bê nước cờ. Đối Lưu Kiều nhà bọn họ vê đút cờ nàng thật là xấu hổ. Lưu Kiều ca ca, nhìn đến nhà các ngươi vê đút cờ ta liền lòng còn sợ hãi. Lưu Kiều lại không sao cả nói, không có việc gì, thật sự đổ ta tới tu là được. Những người khác giống cao lớn mẹ như vậy ăn nhà bọn họ chén, hắn đều ghét bỏ cầm chén vứt bỏ, nhưng đối Trần Vân, chính là dơ địa phương hắn cảm thấy không sao cả, căn bản sẽ không ghét bỏ. Trần Vân giải phóng một lần lúc sau, thoải mái nhiều, chạm vạng bảo bảo ngủ rồi. Trần Vân cùng Lưu Kiều dọn một cái ghế rửa ở bàn công thừa lương. Nàng nhẹ giọng nói, cuối cùng mát mẻ một chút. Lưu Kiều cười nói, ngươi là ngủ thoải mái, cho nên trong lòng không có phiền lòng sự. Vẫn là có điểm, không biết có phải hay không không ở nhà ngươi trụ quá, chính là cảm thấy có loại rất kỳ quái cảm giác. Nàng tưởng nói lại xem khai nữ nhân nhớ tới trượng phu đã từng mang theo chuẩn bạn gái trở về, thậm chí khả năng liền ở cái này phòng phiên Vân Phúc Vũ, nói thật vẫn là có điểm không thoải mái. Không biết vì cái gì Lưu Kiều đột nhiên giống như biết là sự tình gì, hắn nghĩ nghĩ kỳ thật Trần Vân ở hắn trước kia trong sinh hoạt chưa từng có tham dự, hai người ở gia đình quân nhân lâu, ở Long Thành giống như là thế ngoại đảo nguyên như vậy, nhưng chân chính trở lại thế tục xã hội chung, rồi lại không giống nhau. Giang Thành là hai người quê quán, đồng thời muốn đối mặt thân thích bằng hữu, thậm chí là Lưu Kiều trước kia đồng học, người khác lại như thế nào xem bọn họ. chương 76 lo được lo mất. Ngày hôm sau buổi sáng thừa dịp thời tiết mát mẻ, Lưu Kiều lái xe tái Trần Vân mẫu tử đi nhạc phụ nhạc mẫu ra, Trần Vân ở xe thượng lấy ra son môi lau một chút, nàng một lấy cái cái gì, Tử Duệ liền phải đi theo đoạn, Trần Vân nhanh chóng đem son môi bỏ vào trong bao. Bảo bảo, ngươi có phải hay không cũng muốn đồ điểm son môi nha. Trần Vân cùng hắn nói giỡn. Tử Duệ một phen lại bắt lấy Trần Vân đầu tóc, Trần Vân đành phải giả khóc vài tiếng mới đem bảo bảo hống tay, lúc sau lại nói hắn vài câu, đừng nhìn nhân ra còn sẽ không nói, còn sẽ sinh khí. Còn cũng may nhìn thấy ông ngoại cùng bà ngoại thời điểm cho một cái cười to dung, Trương Mai Hương nhạc đôi mắt đều mị thành một cái phủng, Trần Tứ bằng tắt thuốc dục Trương Mai Hương đi nấu cơm, Trần Vân ôm hải tử ngồi trên sofa cùng người trong nhà nói chuyện. Không có cái loại này rơi lệ hoặc là cái gì, chính là một loại thực thoải mái cảm giác, nàng trở lại chính mình trong phòng, còn có chút hoài niệm đâu. Bảo bảo là chưa từng có đã tới mụ mụ trước kia khuê phòng, nhìn đông nhìn tây, Trần Vân đệ đệ Trần Phong tắt theo ở phía sau vẫn luôn đầu hải tử Trần Phong tính tình đặc biệt hảo, hắn món đồ chơi cũng rất nhiều, còn thực kiên nhẫn. Tiểu Phong, mấy năm không thấy, người vóc dáng thật sự trường cao, liền so tỉ tỉ lồn một chút. Trần Vân nhìn đến chính mình đệ đệ, thật sự cao hứng. Còn đem mang về tới lễ vật đưa cho hắn, hai bổn chuyện tranh thư, cái này là lưu kiểu từ hắn bằng hữu nơi đó mượn lại đây nguyên bản. Nàng đưa cho Trần Phong lúc sau, Trần Phong lúc ấy liền ngồi ở trên giường nhìn lên, Trần Vân chậm rãi ngồi xuống, xem Trương Mai Hương cũng kêu nàng đi ra ngoài ăn cơm. Nàng mới đi ra ngoài Đối với cháu ngoại, cha mẹ nàng đều thực thích Trương Mai Hương ôm không buông tay Liên tiếp làm Trần Vân ăn trước Trần Vân thịnh tỉnh không thể chối tử Cũng chỉ hảo ăn cơm trước Trong bữa tiệc, Lưu Kiều cùng Trần Tứ bằng một bên uống rượu Một bên đàm luận quốc gia đại sự Này đó các nữ nhân không có hứng thú Nhưng thật ra Trương Mai Hương đối hải tử hứng thú lớn hơn nữa Trường Nha đi Hiện tại bắt đầu ăn phụ thực sao Cấp gọi món ăn canh hàn uống Nhưng vẫn là uống mãi là chủ Một ngày vài đốn. Bằng không như thế nào trường như vậy béo. Chân vân méo méo tiểu mập mạp trên người thịt.